Hạ Phụ mấy ngày không gặp tiểu nhi tử, cũng rất tưởng nhậm hắn, nghe con dâu nói muốn dùng xe ba gác, lập tức liền đáp ứng, rồi. Tê Thục Phương liền ở hai tiểu nhân tiếng hoan hô trung thỉnh Hạ Phụ vào nhà. Không nổi, trước đem đồ vật dọn xuống dưới. Cha, ngài nghỉ ngơi, để cho ta tới. Tê Thục Phương sao có thể làm Hạ Phụ động thủ, chạy nhanh tiến lên, dễ như chở bàn tay mà liền đem bình trên xe đồ vật đều dọn xuống dưới. Tứ đại bó tuổi gỗ cùng sau bó làm cỏ tranh dọn tiến Tây nhà kề, hai bao tải khoai lang đỏ cùng sở hữu rau dưa rau khô dọn tiến nhà chính Tây gian. Trước phóng, ăn cơm xong sau lại đến sửa sang lại. Tây nhà kề vốn là lâm lão sư thư phòng, hiện tại bị nàng đương phòng chất tuổi dùng, đôi không ít tuổi. Sớm biết rằng tiểu nhi tức lực lớn vô cùng hạ phụ thực bình tĩnh mà nhìn nàng một tay một bao tải khoai lang đỏ mà xách vào nhà, nhưng thật ra hai cái tiểu nhân há to miệng. Một cái kính mà vỗ tay, hoa, tam thẩm thật là lợi hại. Tê thục phương phong thư tốt, nghe được hạ nói quý lên tiếng khóc lớn, làm sao vậy? Thấy nàng từ trong phòng ra tới, hạ nói quý tiếng khóc gián đoạn, vội vàng bắt tay phóng tới sau lưng, trên má còn treo hai hàng nước mắt, hạ nói quý mới mặc kệ hán, tam thẩm, tiểu quý nắm bao hoa chất lạp. ân. Tê thục phương quay đầu nhìn về phía trong viện tươi tốt hoa hồng nguyệt quý tủng, hoa hồng nguyệt quý lại kêu nguyệt nguyệt hồng cuối mùa xuân hạ sơ liền bắt đầu nở hoa, hoa tàn hoa khai, tuần hoàn lập lại, cho đến bắt đầu mùa đông mới hoàn toàn heo tàn. Hiện tại là 10 tháng thượng tuần, chén khẩu đại hoa hồng một đóa một đóa địa điểm chế ở xanh biếc cảnh lá gian, bùi hoa hạ thấp bé cảnh trùng có một đóa hoa quả nhiên có bị méo dấu vết, hoa không bẻ tới, cánh hoa lại rơi xuống vài phiến, lộ ra hơn phân nửa nhụy hoa, có vẻ có chút thê thảm. Hoa hồng nguyệt quý ngạnh có thứ, lần sau tưởng nắm hoa, Tiêu đại nhân cho người nắm, đừng chính mình động thủ, cành khô thượng thứ nhưng nặng, có thể ở trên tay chát xuất huyết tới. Hạ nói quý so hạ đạo tinh còn nhỏ một tuổi, tê thục phương không muốn cùng hắn so đo, kiểm tra hắn bàn tay không có xuất huyết, liền chết hai đóa hoa hồng nguyệt quý, cẩn thận mà xóa cuốn hoa thượng tiểu thứ, cho hắn cùng hạ đạo tinh một người một đóa, cầm chơi đi. Hạ phụ xem ở trong mắt, nghĩ thầm trở về phải gọi lao đại hảo hảo giáo dục nhà hắn mấy cái hài tử. Hắn là đại đội bí thư chi bộ, dạy ra hải tử xa xa so ra kém lão nhị ra, tuy rằng lão nhị ra hải tử cũng tham ăn nghịch ngợm, nhưng so lão đại ra mạnh hơn nhiều. Tê Thục Phương vọt nước đường, hạ nói quý uống xong chính mình liền mắt trông mong mà nhìn tổ phụ, hạ phụ thở dài một hơi. Tê Thục Phương vội vàng cho hắn lại vọt một chén, cha, ngài cho chúng ta đưa nhiều như vậy khoai lang đỏ, đại ca cùng đại tẩu hai người chưa nói cái gì sao. Bang đại tẩu kêu keo kiệt kính nhi, khẳng định luyến tiếp. mùa hè chính mình lánh lương nàng còn muốn hỏi chính mình yếu điểm qua đi đâu. Sau lại chính mình thỉnh cha chồng giữ nhà, phòng trừng cũng cùng đại tẩu kết toán. Thứ ta đồ ăn ra, bọn họ nói gì? Bọn họ nhưng không ăn ít người đưa món ăn hoang dã. Hạ phụ không thèm để ý mà vây vây tay, hắn hiện tại ở tại Lao Tâm già, liền kém đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, trong nhà không có hai người các ngươi đất phần trăm. Dùng bữa không có phương tiện, ta kia nhị phân mà toàn loại đồ ăn, về sau lâu lâu cho các ngươi đưa điểm, hoặc là kêu kiến quốc chính mình ra đi lấy, không cần phải ở trong thành tiêu tiền mua, ăn đến còn không mới mẻ. Chờ lập đông trước sau củ cải cải trắng thu, ta lại cho các ngươi đưa tới, đủ các ngươi ăn đến đầu xuân. Thế Thục Phương không làm ra vẻ mà chối từ cha chồng hảo ý, cười nói, vậy đa tạ cha làm. Nói thật, ở trong thành ăn gì đều không có phương tiện, Lần trước vận tới một xe ngửa ca tím, cư dân xếp hàng mua sắm, rốt cuộc đến phiên ta mua, lăng là chỉ còn một cái, đều khô héo. Lần đó, tề thục phương buồn bực đến muốn chết. Ngấm lại à, bài nửa ngày đội, kết quả liền mua được một cái héo ca tím, còn không bằng không mua. Sớm biết rằng đến phiên chính mình mua không được, nàng liền không đi xếp hàng, hả hai mệt nhận không tội. Hạ đạo tinh trong miệng cắn đệ nhị viên đường, hàm hàm hồ hồ nói, tam thẩm. Nhà im loại thật nhiều đồ ăn, làm yêm nương cho ngươi đưa tới. tề Thục Phương buồn cười nói, miệng như vậy ngọt, ngươi nương biết ngươi hảo phóng kính như sao. Hạ đạo tinh cười hắc hắc, không ngừng điểm đầu nhỏ, biết, biết. Im nương nói, tiêm tam thẩm đối nhà im nhưng hảo, nhà yêm có gì ăn ngon cũng đến cấp tam thẩm. Này xem như có tới có lui đi. Đối với trương thúy hoa này phân đại khí, tề Thục Phương hảo cảm tăng gấp bội. Nàng nâng lên tay nhìn nhìn thời gian. 10 giờ 23 phần, không cần phải gấp gáp nấu cơm, cùng hạ đạo tinh nói nói mấy câu sau, quan tâm lập nghiệp ngày mùa tình huống, tính tính thời gian, trong khoảng thời gian này hẳn là thu hoạch vụ thu mùa, cha, trong nhà hẳn là không vội xong đi. Lương thực nộp thuế giao sao? Như thế nào liền trước chia hoa hồng khoai? Không vội xong, sớm đâu, túi bắp mới từ trong đất vận ra tới quán phơi ở đây trên mặt đất, chờ phơi khô xoa viên, sao mà đều đến lại vội một tháng? thu xong này một quý hoa màu còn phải cày ruộng bón phân loại tiểu mạch. kia mười hai mươi mẫu lúa thuộc đến vãn, quá mấy ngày mới có thể cắt. Lương thực nộp thuế không giao, dùng để hiến lương khoai lang đỏ trọn cái đầu đại không tổn hại thu ở kho hàng, dư lại không tốt lắm phân phát đến hộ, một sọt một sọt mà kéo về ra, làm cắt ra các hộ xã viên chính mình xử lý, muốn ăn mới mẻ liền cất vào hầm, muốn ăn làm mặt liền phơi khô, miễn cho cấp đội sản xuất gia tăng gánh nặng phân qua đi còn thừa một chút, bào khoai lang đỏ làm tử phơi nắng, phơi khô sau thu thương. Tê Thục Phương hiểu biết xong tình huống, muốn hỏi hạ phụ hôm nay lại đây tặng đồ có phải hay không chậm trễ hắn suốt công, nàng chính là không ngừng một lần nghe người ta nói hạ phụ đặc biệt có khả năng, một năm bốn mùa đều không nhằn rỗi. Nhưng là, nàng muốn cho hạ phụ hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày, liền đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, ngạnh sinh sinh mà xoay đề tài. Năm nay có thể phân nhiều ít lương thực. Vẫn là nhiều như vậy, một năm 306, một cân lương đỉnh 5 cân khoai lang đỏ, thu hoạch không hảo khẳng định phân không đến nhiều như vậy, năm kia cùng năm trước phân liền ít đi, năm nay đảo còn hảo, thật ứng câu kia cách ngôn. Hạ Phụ nói, cái gì cách ngôn? Tê Thục Phương rất tò mò, chẳng lẽ đại gia còn có thể phân biệt nào một năm thu hoạch hảo, nào một năm thu hoạch không tốt? Chính là câu kia nha, châu ngựa năm, hảo làm ruộng, Liền sợ gà hầu này hai năm, muốn ăn tốt chờ cầu năm. nếu năm cùng mã năm mấy năm nay là hàng năm mưa thuận gió hòa, năm con khỉ cùng gà năm nhất không tốt, ta liền trải qua quá loại tình huống này. Năm trước là gà năm, năm kia là năm con khỉ, phong không điều vũ không thuận, tuy rằng không có tuyệt thu, nhưng các loại cây nông nghiệp sản lượng đều thấp không ít. Năm nay là cầu năm, hắc, thu hoạch thật không sai, tiểu mạch nhiều thu vài ngàn cân khoai lang đỏ nhiều thu hơn hai vạn cân. Nguyên lai còn có loại này cách nói, nông dân trí tuệ không thể khinh thường A. Tê thục phương thập phần bội phụ. Từ từ, ta nhìn không thấy đến A, cha, mười mấy năm trước có đã nhiều năm nạn đói, ta đến bây giờ đều nhớ rõ, thường xuyên đói bụng, Kia ba năm vừa không là gà năm, cũng không phải năm con khỉ, đảo có một năm là ưu năm, như thế nào liền gặp hoa hoang. Hạ phụ trứng mắt, thế nhưng không lời gì để nói. Hai cái tiểu nhân phụ phụt mà cười, hạ đạo tinh lớn tiếng nói, ai nha nha, ông nội trả lời không được tam thẩm thẩm vấn đề lạc. Ngươi cái vật nhỏ cắm cái gì miệng? Tê Thục Phương lại lần nữa vô vô hắn đầu, cười nói, thiên thai là nhân lực không thể xoay chuyển hiện tượng, vô luận cái gì cách ngôn đều không phải hoàn toàn chuẩn xác, cho nên chẳng trách cha Hạ Phụ có dưới bậc thang, vội vàng gật đầu, đúng vậy đối, đối, những lời này không phải sở hữu địa phương đều có. Giới hạn trong chúng ta nơi này, đường địa phương nói liền không phải nói như vậy. Kỳ thật, chúng ta nơi này tuy rằng cùng Hà Nam, An Huy giao giới, nhưng là kêu ba năm không tính là phong không điều vũ không thuận. Chúng ta nơi này nháo nạn đói không phải thiên thai, chủ yếu là mười mấy năm trước lương thực sản lượng tuổi thượng thiên, sở hữu lương thực đều nộp lên còn chưa đủ, ngược lại là nông dân hàng năm đói bụng, nhật tử quá đến đặc biệt thảm. Nay cũng làm cho dân chúng không hạt giống trồng trọn. Tự nhiên liền không có lương thực thu, mới có sau lại mấy năm ăn không được cơm thiên thai phát sinh. Mấy năm trước là cuối cùng một năm, năm thứ hai là ngư năm, năm ấy loại lương thực thứ năm được mùa, nhật tử dần dần hảo. Hạ phụ nói lời này thời điểm thanh âm ép tới rất thấp, rõ ràng không muốn nhiều lời, lo lắng thai vách mạch rừng. Tê thục phương minh bạch, không hề hỏi nhiều. Cha, ngài ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Mới vừa mua than nắm bếp lò. Than nắm chưa kịp mùa, trước mắt vẫn là dùng thổ bếp nấu cơm. Tế Thục Phương thích dùng thổ bếp, bình dân. Bình dân đồ ăn hương vị chính là hảo. Tế Thục Phương nhanh nhẹn mà lấy ra cơm trưa nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm hành thái xào trứng gà, thịt kho tàu thỏ hoang thịt, đậu que hầm gà rừng, cải trắng hầm miến, lại nhao một nồi bí đỏ cháo, liệu mấy cái hai hộp mặt bài thi, không sai biệt lắm đủ ăn. Bí đỏ, cải trắng cùng đậu que đều là hạ phụ mang đến. Du là chính mình ra ép dầu phộng. Lúc trước thu đậu phộng tặng người sau chính mình trong nhà để lại 100 cân mang sát đậu phộng, trong đó 20 cân lưu loại, dư lại lột ra 50 nhiều cân đậu phộng, ra du lượng chỉ có 4 thành, tổng cộng ép 21 cân du. Tê Thục Phương nấu cơm thực bỏ được phong du, đã dùng hết 5-6 cân. Hạ đạo tinh tử nhà chính chạy ra, đặt mông ngồi ở lòng bếp trước ghế nhỏ thượng, tiểu hai chân, chân mang Tê Thục Phương cho hắn làm dày, tam thẩm. Yêm cho ngươi lò nấu rượu. Ai? Quả nhiên là cái hảo hải tử. Tam thẩm. Hạ đạo tinh lén lút mà mở miệng. Yêm nương kêu yêm cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nhưng đến nghe hảo. Tê Thục Phương tò mò nói. Chuyện gì a? Ngươi như vậy lén lút. Sợ ngươi ông nội biết. Yêm không sợ ông nội biết. Chính là không thể kêu tiểu quý nghe thấy. Tiểu quý đáng yêu học nói cho yêm đại nương nghe xong. Yêm đại nương nghe xong sẽ không cao hứng. Yêm nương nói. Ông nội khả năng muốn đơn độc nấu cơm ăn. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, tề thục phương rất lớn lắp bắp kinh hãi, ngươi nương có hay không nói ngươi ông nội vì cái gì muốn đơn độc nấu cơm ăn. Hạ phụ có thể làm việc có công điểm, một năm tới tay 360 cân lương thực, cũng có một chút chia hoa hồng, trong đó rất lớn một bộ phận đều trợ cấp cấp đại bá một nhà, vương xuân hoa vẫn luôn đều rất đắc ý, bỏ được làm hắn đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể. Hạ phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể nói, khẳng định muốn mang đi thuộc về chính mình kia phân lương thực. Hạ kiến đảng ra hài tử nhiều, đi học đi học, tuổi nhỏ tuổi nhỏ, tránh công điểm thiếu, lương thực đổi thành khoai lang đỏ cùng khoai tây, số lượng không nhỏ. Hạ phụ căn bản ăn không hết chính mình kia phần, cuối cùng đều dừng ở hạ kiến đảng một nhà trong miệng. Hạ đạo tinh nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, lặp lại ra cửa trước Trương Thúy Hoa đối chính mình công đạo, tiêm nương nói. Tiêm đại nương ngại ông nội nhặt tuổi cấp tam thúc cùng tam thẩm, hoán ông nội đất phần trăm loại đồ ăn nghị tam thúc cùng tam thẩm, ông nội cấp tam thúc tam thẩm đưa khoai lang đỏ, Tiêm đại nương cũng không cao hứng, nói ông nội bất công, còn có, còn có, còn có, tam thẩm, Tiêm nương cùng yêm nói thật nhiều lời nói, chính là yếm đều không nhớ rõ lạc. Nói xong lời cuối cùng, Hạ đạo tinh gấp đến độ mặt đều đỏ, vẻ mặt đưa đám. Nghe Hạ đạo tinh lời nói nói nguyên nhân Tề Thục Phương không tự chủ được mà nhăn chặt mày, Vương Xuân Hoa nhìn đến hạ phụ đối chính mình ra hảo, như thế nào không đề cập tới chính mình vợ chồng đối hạ phụ hiếu kính. Đừng khóc, đừng khóc, ta ngày mai liền cùng ngươi tam thúc về nhà, đến lúc đó hỏi ngươi nương. Tề Thục Phương bất chấp chính mình phẫn nộ, nhu thanh tế ngữ mà an ủi hạ đạo tinh, thẳng đến hắn nín khóc mỉm cười đình chỉ. Tam thẩm, ngươi về đến nhà sau, nhưng đừng cùng yêm nương nói yêm không nhớ rõ nàng lời nói. Hạ đạo tinh có điểm không yên tâm, năn nghỉ vài lần, chờ yêm trưởng thành, đi học, im là có thể nhớ kỹ yêm nương nói sở hữu lời nói. Ân, ta khẳng định không nói cho ngươi nương. Ngươi có nghĩ là ngươi ông nội chính mình nấu cơm ăn. Hạ đạo tinh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, tam thẩm, yêm tưởng lý. Ông nội ở tam thúc tam thẩm ra nấu cơm, yêm là có thể ăn đến canh trứng, yêm cha yêm nương không ở nhà, yêm cũng có thể đi ông nội nơi đó ăn bữa cơm. Tam thẩm, ngươi cũng không biết đại nương có bao nhiêu hư, ngươi nói trứng gà để lại cho ông nội cùng bọn im ăn, chính là im chưa thấy được một cái, đều kêu im đại nương cấp sờ đi rồi, im nương không cứ gọi im nói. Kỳ thật, dựa theo tề thuộc phương ý tưởng, hạ phụ ở tại chính mình ra nhà cũ, đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chính mình cùng hạ kiến quốc có thể quang minh chính đại mà trợ cấp án. Không cần lo lắng hắn ở hạ kiến đảng ra ăn cơm khi đem tốt phân cho tôn tử, không cần lo lắng vương xuân hoa cắt xén hạ phụ đồ ăn. Nàng như vậy tưởng, lão nhân không nhất định như vậy tưởng, lão nhân luôn là thích con cháu mãn đường náo nhiệt. Hạ phụ không để chuyện này, hạ đạo tinh cũng chưa nói thanh rốt cuộc có phải hay không đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể. Tề thuộc phương không tiện mở miệng do hỏi, quyết định chờ hạ kiến quốc tan tầm sau làm hắn đi hỏi, nghĩ thông suốt điểm này, nàng túi đầu xào rau. Món ăn hoang dã đều là hồng gió chi vật, tương đối phí thời gian. Sào hảo thiên thủy, đắp lên nắp nồi, nàng tác mấy cây tương đối thô nhanh cây tiến lòng bếp. Đống nhiên nghe được ngoài cửa có người kêu to, tiêu hạ đạo tinh nhìn hỏa, chính mình vỗ vỗ trên tạp dề phân cho qua đi mở cửa, lộ ra cách vách diệp thúy thúy một khuôn mặt, lớn giọng nói: Thục Phương ngụy tử, phó thực phẩm cửa hàng ngày mai cung ứng thịt heo, ta tới nói cho ngươi một tiếng, ngày mai có thịt heo. Ta nửa giờ trước mới từ phó thực phẩm cửa hàng ra tới, sao không thấy được thông cáo? Tê Thục Phương vừa mừng vừa sợ, nàng còn hỏi người bán hàng, thu hoạch vài cái xem thường, không được đến xác thực tin tức. Phó thực phẩm cửa hàng cũng không phải mỗi ngày đều cung ứng thịt heo, thường thường một tháng cung ứng 5-6 thứ, thiếu nói chỉ có 2-3 lần cung ứng, cư dân đều đoạt phá đầu. Mà gà vịt ngốc này đó ra cầm liền càng thêm chân quý, chỉ có Tết âm lịch cùng Quốc Khánh các cung ứng một lần. Năm nay quốc khánh khi tề thục phương đang ở đi làm, hạ kiến quốc hơn phân nửa đêm đi xếp hàng không tranh mua đến, tề thục phương đáng tiếc đã lâu. Diệp Thúy Thúy cũng phi thường hưng phấn, đúng vậy, nghe nói phó thực phẩm chạm hôm nay thu mười mấy đầu nhiệm vụ heo, phân cho chúng ta bên này pho thực phẩm cửa hàng một đầu, vừa mới dán ra tới bố cáo, buổi chiều giết, sáng mai bắt đầu bán. Người coi đồng hồ có thể xem thời gian, đến lúc đó đừng quên kêu ta. Chúng ta tam điểm liền lên đi xếp hàng, ta cũng không tin mua không được. Hành, tam điểm thời điểm ta kêu ngươi. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Ta đây đi trước, ta đi thông chi đại gia. Diệp Thúy Thúy vội vã mà đi rồi, cùng mặt khác hàng xóm láng giềng giống nhau, được đến phó thực phẩm cửa hàng tuyên bố mới nhất tin tức, lập tức buôn tẩu bảng báo. tề Thục Phương trở lại phong bếp, tính toán chính mình cùng hạ kiến quốc tháng này phiếu thịt. Bởi vì thành phố cổ bành không đủ phát đạt. Cho nên thịt heo xứng cấp thập phần tinh tế, bình thường dân thành phố mỗi tháng mỗi người có thể mua nửa cân thịt heo, công nhân viên chức có thể mua một cân hoặc là một cân nửa, cả gia đình liền rửa kêu mấy cân thịt bữa ăn ngon, thường thường có phiếu có chứng ngược lại phó thực phẩm cửa hàng không thịt. T thục phương mỗi tháng có một cân thịt, hạ kiến quốc có một cân nửa, lấy hai người ăn uống tới nói, một đốn liền ăn sạch. Thương Hải người sở di đã chịu các nơi hâm mộ. Chính là bởi vì Thượng Hải cư dân thịt heo xứng cấp ở cả nước đều là số một, mỗi người mỗi tháng có thể mua một khối năm mau tiền thịt heo, gần nhị cân phân lượng. Hạ đạo tinh chớp một đôi mắt to, thầm nhi, tiêm ngày mai có thể có thịt ăn sao. Người hôm nay liền có thịt ăn, có thỏ hoang, cũng có gà rừng, quản đủ. Tê Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc trong tay phiếu thịt sắc thật cũng chưa dùng, bất quá trong nhà không thiếu món ăn hoang dã, nàng tưởng mua phì thịt heo lọc dầu. Trong nhà kia mười mấy cân dầu phộng nhưng không đủ ăn, mỗi tháng nửa cân dùng ăn du ba bốn thiên liền ăn xong rồi, hiện tại cùng về sau đến làm nảng cùng hạ kiến quốc hai người đồ ăn, dùng du lượng cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tam thẩm, người thật tốt. Tiêm liền biết cùng ông nội tới tặng đồ, khẳng định có thể ăn đến thịt. Hạ đạo tinh cười đến phi thường đặc ý. hắn tuy rằng thực thèm, nhưng ăn cơm tư thái cùng tốc độ đều thực quý củ, ngược lại là hạ nói quý giống quý chết đói đầu thai. Hắn tuổi tác tiểu, còn không quá sẽ dùng chiếc đũa đồ ăn vừa lên bàn, lập tức xuống tay đi trong chén chảo. Hạ phụ gõ hắn mu bàn tay một chút, đối tề thục phương nói, ngươi cho hắn lấy cái chén, ta đem đồ ăn kẹp đến hắn trong chén tùy tiện hắn xuống tay. Tề thục phương buông ra mày, cầm một cái không chén phóng tới hạ nói quý trước mặt, cung cấp hạ đạo tinh một cái. Cảm ơn tam thẩm. Hạ đạo tinh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lễ phép nói lời cảm tạ. Hai tiểu hài tử rốt cuộc không phải đại nhân, hơn nữa nhà bọn họ đều là ấn lượng phân cơm, dạ dày đã xúc thật sự nhỏ, cho nên cho dù thèm đến muốn mệnh, cũng không ăn nhiều ít, còn thừa đều bị Tề Thục Phương cùng Hạ phụ đảo qua mà quang. Sau khi ăn xong, Hạ phụ thúc dục Tề Thục Phương đi mua than nắm, cũng mang lên hai đứa nhỏ. Sưởng than mỗi tháng đầu tháng cung ứng một lần, từ nhất hào đến số 3 liên tục 3 ngày, bỏ lỡ, phải chờ tiếp theo tháng lại đến. Hôm nay là số 3. Là tháng này than nắm cung ứng cuối cùng một ngày. Tê Thục Phương quyết định hôm nay mua than nắm chính là nguyên nhân này. Hiện tại xưởng than làm than nắm đều là than tổ hong, một khối than đá thượng có 12 cái mắt, chia làm 3 loại, đại than đá, tiểu than đá cùng than than đá, phân nhà giàu nhà nghèo ớn phiếu bằng chứng. Nàng cung hạ kiến quốc là hai khẩu nhà thuộc về ở nhà nghèo bên trong, phía trước chính mình một người cung ứng liền càng không cần phải nói, ngay cả như vậy cũng tích góp không ít than năm phiếu. Nàng hướng diệp Thúy Thúy hỏi thăm quá, bọn họ là bảy khẩu nhà, một tháng ít nhất đắc dụng 100 khối đại than đá cùng 2-300 khối tiểu than đá, chính mình trong nhà thường xuyên hầm thịt đồ ăn, chính mình tích góp than năm phiếu vừa thấy liền biết không đủ chính mình hai vợ chồng dùng, may mắn trong nhà có thổ bếp, Tê Thục Phương may mắn không thôi, hôm nay cha chồng tặng không ít tuổi gỗ, về sau mỗi phùng nghỉ ngơi thời gian cũng đến về quê nhà tuổi. Dân thành phố tuyệt đại bộ phận toàn dựa than nắm bếp lò nấu cơm, than nắm vẫn luôn là cùng không đủ cầu, sưởng than trước cửa bài rất dài đội ngũ. Tê Thục Phương xếp hàng nửa ngày mới đến với nàng, nàng tháng sau không nhất định có thời gian tới xếp hàng mua than đá. Một hơi trước mua 50 khối thích hợp nhóm lửa than than đá, sau đó mua 300 khối đại than đá cùng 600 khối tiểu than đá. Đại than đá nhị phân 5 một hối, tiểu than đá 1 phân 5, than than đá một phân. Tổng cộng hoa 17 đồng tiền. Sườn than công nhân phụ trách kiểm kê khuôn vác đến xe 3 gác thượng, về đến nhà phải dựa vào chính mình dọn số xe. Cha, đem than nắm dọn đến tây phòng. T thục phương thực cái sạch sẽ, khuôn vác than nắm khi vẫn luôn mang bảo hiểm lao động bao tay, chất đầy than nắm đồ hốt phân bồi tiến tây nhà kề rỡ xuống than nắm, từng cái lôi ở góc tường, trồng đến nửa người cao. Hạ phụ vô dụng bao tay, hai tay đen nhánh, cơ hồ cùng than nắm cùng sắc móng tay phùng đều đen, hai cái tiểu nhân còn lại là từng bước từng bước mà phủng than nắm hướng trong phòng đưa. Tuy rằng là xem náo nhiệt, nhưng cũng tính giúp vội. Ta nghe hàng xóm nói, mấy năm trước đều là xưởng than công nhân giao hàng tận nhà, dọn thượng dọn hạ, chất đống hảo mới trở về. Đặc biệt tận trước tận trách, mấy năm nay làm đến oanh oanh liệt liệt, đều đến cư dân chính mình đi xưởng than xếp hàng mua sắm. Lấy tề thuộc phương sức lực tới nói, dọn than nắm cũng không cảm thấy mệt, nhưng là dơ à. Nàng đều như vậy cẩn thận, trên tạp rề vẫn là cọ đến rất nhiều than đá hôi. thang đến mặt trời lặn tây sơn, rốt cuộc dọn xong rồi, tề thục phương lấy xả đông cấp hạ phụ rửa tay, tẩy qua đi ngón tay cùng móng tay phùng đều là hát. Hạ phụ nghe xong tề thục phương oán giận, còn không có mở miệng, liền thấy hạ kiến quốc đẩy xe đạp từ bên ngoài tiến vào, mặt thang thượng tức khắc cười nở hoa, kiến quốc tan tầm. Cha! Hạ kiến quốc đầu tiên là kinh ngạc ra tiếng. Ngay sau đó nhìn đến tề thục phương trên người đen tuyển than đá hôi, người đi mua than đá. Tức khác thập phần ấy nấy, thập phần đau lòng, loại này việc nặng cư nhiên làm thê tử một người hoàn thành. Lấy lòng, mới vừa dọn xuống dưới đôi hảo, cha chính là giúp đại ân. Muốn không có cha ở, ta hiện tại không nhất định có thể đem than nắm mua được ra. Tề thục phương hì hì cười, nàng sợ hạ kiến quốc tự trách, nói tiếp, ngươi vẫn luôn đều ở đi làm, không có thời gian đi mua. Ta liền thừa dịp cha xe ba gác ở nhà ta đi trước, không chờ ngươi cùng nhau. Tam thẩm, yếm cũng có lập công biểu hiện, yếm cũng hỗ trợ. Hạ đạo tinh ngắt lời. Đúng vậy, tam Trứng nhi cùng tiểu quý đều hỗ trợ, buổi tối tam thẩm cho các ngươi làm tốt ăn. Tề thuộc phương một bên nói, một bên kéo ra đèn, tối tăm nhà chính tức khắc sáng sửa lên. Hoa! Lần đầu tiên nhìn thấy đèn điện hạ đạo tinh cùng hạ nói quý lại nhảy lại nhảy, hảo lượng A, so dầu hỏa đèn lượng nhiều. Chuyển nhà khi hạ phụ cũng tới hỗ trợ, kiến thức bị điện giật đèn chỗ tốt, không giống hai cái tiểu tôn tử giống nhau đại kinh tiểu quái. Tề Thục Phương nhân cơ hội đem hạ kiến quốc gọi vào một bên, thấp giọng tường thuật hạ đạo tinh thế trương Thúy Hoa chuyển nói, lén lút nói, ngươi cẩn thận hỏi một chút cha rốt cuộc là sao hồi sự, cha nếu là đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, chúng ta liền cấp cha chuẩn bị điểm đồ vật. Hạ kiến quốc sắc mặt thập phần khó coi. Tê Thục Phương còn tưởng lại nói, Thấy hạ phụ từ bên ngoài tiến vào, lập tức ý miệng, hởi xuống dơ hề hề tập dề, nói, kiến quốc, nhà ta than nắm bếp lò cùng suy hồ ta cũng lấy lòng, người đem bếp lò dọn đến phòng bếp, suy hồ dùng nước trong rửa sạch sẽ rót mãn thủy, ta đi tìm Diệp Đại Tỷ đổi một khối nửa thiêu than nắm, chúng ta hôm nay liền đem bếp lò điểm tượng. Nàng sợ Diệp Thúy Thúy ra làm cơm chiều khi đem than nắm thiêu thấu, cầm cặp gấp than tử gấp một khối than nắm vội vội vàng vàng mà chạy đến nhà bọn họ. Đổi hồi một khối thiêu đốt đem nửa than nắm, lại hỏi Diệp Thúy Thúy tìm một khối trước kia thiêu thấu nhưng thực hoàn chỉnh than nắm. Thiêu thấu than nắm chính là vùng than, không cần lấy tân than nắm đổi lấy. Long lò nhưng cất chứa tam khối than nắm, thiêu thấu than nắm đặt ở nhất cái đáy, trung gian phóng thiêu quá, trên cùng phóng không thiêu, tam khối than nắm mắt nhi đôi mắt nhi, mở ra cửa lò, phía dưới ngọn lửa thực mau liền theo đối tề mắt nhi thoáng lên đây, tề thục phương cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Đêm rót mãn thủy suy hồ ngồi ở bếp lò mặt trên Có than nắm lò sắc thật phương tiện Sắp ngủ trước thay tân than nắm Cửa lò phong thượng Một lần nữa rót nước lạnh suy hồ Vẫn cứ ngồi ở bếp lò mặt trên 3 giờ lên khi Hồ nội thủy ôn ôn Vừa lúc dùng để rửa mặt đánh răng Đêm qua tuy rằng sớm liền lên giường Nhưng bọn hắn chiến đấu kịch liệt đến nửa đêm mới ngủ Thiếu chút nữa khởi không tới May mắn hạ phụ mang theo hải tử Ở tại đông nhà kề Biết được hôm nay có thịt heo cung ứng, hạ kiến quốc cùng nàng cùng đi, thỉnh người lao rác nhẹ cung đi theo bọn họ lên hạ phụ tiếp tục ngủ, ở nhà xem hài tử, buổi sáng làm chính hắn đi mua sớm một chút, để lại một cân phiếu gạo cho hắn, bởi vì tề thuộc phương cảm thấy chính mình vợ chồng không nhất định có thể gấp trở về nấu cơm. Bọn họ kêu lên Diệp Thúy Thúy thời điểm, kinh ngạc phát hiện Diệp Thúy Thúy cha mẹ chồng, trợ phu cùng nàng toàn bộ ra ngựa. Mười tháng hơi lạnh, bóng đêm thâm trầm, Trăng non không hiện, ngôi sao không lựa, đầu đường cuối ngõ là lạnh lẽo. Đoàn người nhanh hơn bước chân, thực mau liền đến phó thực phẩm cửa hàng, cửa đã có ba bốn mươi cá nhân ở xếp hàng, đại bộ phận đều ngồi dưới đất, dựa dầu ngủ gà ngủ gần. Có không ngủ người nghe được tiếng bước chân, nâng nâng mí mắt, xem bọn họ liếc mắt một cái, miệng đều lười đến trương. Mau! Chúng ta mau đi xếp hàng. Diệp Thúy Thúy Phi thường sốt ruột mà thúc giục những người khác. Nhanh chóng vô cùng mà đứng ở đội ngũ mặt sau, chiếm một cái vị, tiếp theo nàng cha mẹ chồng trượng phu cũng đều đuổi kịp, sợ bị người đoạt đến đằng trước, chính mình lạc hậu, lạc hậu một bước đã có thể đến vãn một bước mua thịt. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương chậm một bước, xếp hạng diệp thúy thúy trượng phu mặt sau. Diệp thúy thúy trượng phu họ hoàng, nhân xưng lão hoàng, là thợ mỏ, mỗi tháng có 45 cân lương thực, ở lương thực cung ứng chung là tối cao xứng cấp xếp hạng thực nhảm chán. Hắn xoay người cùng Hạ Kiến Quốc nói chuyện, trên mặt không thấy một kia buồn ngủ. Bọc vải nỉ áo khoác tề thuộc phương đánh cái tú khí ngáp, Hạ Kiến Quốc đau lòng cực kỳ, đem chính mình khiêng tới chiếu ngay tại chỗ trải lên, lót một tầng đệm giường. Đối thê tử cùng Diệp Thúy Thúy nói, phó thực phẩm cửa hàng 8 giờ mới mở cửa, hiện tại tam điểm nhiều, Diệp Đại Tỷ, người cùng thuộc phương ngồi xuống dựa vào ngủ một hồi đi. Hắn ở bên ngoài nhiều năm, tương đương có kinh nghiệm, Hạ Kiến Quốc rất muốn cùng Tề Thục Phương rửa vào cùng nhau nghỉ ngơi, đáng tiếc trước công chúng làm như vậy đổi phong bại tục, chỉ có thể đem nghỉ ngơi cơ hội nhường cho Diệp Thúy Thúy, người sau không chút khách khí mà ngồi xuống. Tề Thục Phương có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, ngồi cũng có thể ngủ, thực mau liền lâm vào mộng đẹp. Một giấc ngủ đến đại hương đông. Tề Thục Phương xoa xoa mở đôi mắt, phát hiện Diệp Thúy Thúy đã nằm đến chiếu thượng, rất nhiều xếp hàng người tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất chính mình mặt sau đội ngũ lớn lên liếc mắt một cái nhìn không tới đầu tỉnh hạ kiến quốc cái thứ nhất phát hiện nàng động tác ân Tê thuộc phương ngủ một giấc hiện tại thực tinh thần chính là đau lòng hạ kiến quốc trong mắt tràn đầy tơ máu chờ đến diệp thúy thúy bị lao hoàng đánh thức giơ tay xem đồng hồ đã bảy giờ nhiều nàng đứng lên đối hạ kiến quốc nói ngươi ngồi xuống nghỉ một lát nhi ta đi mua điểm ăn đỡ phải đói bụng chờ ăn xong bánh bao Lại đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, phó thực phẩm cửa hàng rốt cuộc mở cửa, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, ngủ chạy nhanh mở to mắt, không ngủ chạy nhanh đứng lên, vừa lên. Nửa đêm lên xếp hàng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được, có người dùng trang hòn đá giỏ che thay thế chính mình xếp hàng, chính mình về nhà ngủ, hiện tại lại đây chuẩn bị thay thế được giỏ che, xếp hàng hắn mặt sau người không thừa nhận, nói hắn chê ngang, công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Náo đến cuối cùng hai người vung tay đánh nhau, cấp mặt sau người nhưng thừa chi cơ, vòng qua bọn họ trực tiếp tiến lên. Có người xếp hàng tới rồi thịt phô trước, tràn đầy kiêu ngạo mà lớn tiếng nói, mua hai mao tiền thịt. Có người còn lại là nói như vậy, đồng chí, cấp tiêm cắt ba lượng thịt. Hai mao tiền thịt, ba lượng thịt, đủ tác kẽ răng sao? Đến phiên tệ thuộc phương khi, thì tán thượng bãi mấy khối thịt, còn có một chút xương sườn, cây gậy cốt cùng xương đùi, xuống nước số lượng đều không quá nhiều, dư lại mấy cái thịt treo ở quầy sau móc sắt từ thượng, nhìn ra heo trên người các bộ vị đã đi hơn phân nửa. nàng lưu ý đến phía trước bốn năm chục người không có mua đi nhiều như vậy, ít nhất nàng không nghe thấy có người mua xương sườn, mà án thượng xương sườn chỉ còn một phiến, một khác phiến không thấy bóng dáng, khẳng định là ở bán. trước có người đi qua cửa sau, nàng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng để thượng phiếu thịt, tiền mặt cùng thực phẩm vụn. 5 cân phì thịt heo. Nàng cùng Hạ Kiến Quốc 2 tháng cung ứng đều ở chỗ này, một lần mua tề lọc dầu, không cần phải chờ lần sau. Nàng nhớ rõ ra thịt không cần phiếu, ánh mắt ở trên án quét lại quét, không gặp, chỉ có thể từ bỏ. Hạ Kiến Quốc sách theo cắt bỏ thịt, tề thuộc phương chú ý tới phó thực phẩm trong tiệm không có trứng gà, liền cùng hắn bài trừ lắm người, đi ở về nhà trên đường, không khỏi hỏi hạ phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể việc. Tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước chỉ lo vận động, quên hỏi. Cha không gọi ta hỏi. Hạ kiến quốc thực không cao hứng, hạ phụ không muốn nói, hắn thật không thể ép hỏi. Đợi lát nữa về nhà, ta đi hỏi nhị ca, ngươi cũng đi hỏi một chút nhị tẩu, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cha ở nhà chúng ta trụ, ở đại ca ra ăn, vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào cha cấp chúng ta đưa điểm khoai lang đỏ tuổi, đại tẩu liền phải đem cha đuổi ra đi. Đuổi. Đối, chính là đuổi, ở hạ kiến quốc xem ra, đại ca đại tẩu chủ động làm lao phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể chính là đem lao phụ đuổi ra đi. chương 60 chương Mang theo thịt về đến nhà đã 9 giờ, tề thục phương cùng hạ kiến quốc không có vội vã về quê. Kiến quốc, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ ta đem mỡ heo ngao ra tới, chúng ta lại ra cửa. Chính mình ngồi ngủ 3-4 giờ, hạ kiến quốc chính là vẫn luôn đều trận tròn mắt, tề thục phương đau lòng muốn chết. Hạ kiến quốc cảm thấy thực buồn ngủ, gật gật đầu, cùng lao phụ lên tiếng kêu gọi liền vào phòng ngủ. Các người mua điểm thịt cũng thật không dễ dàng. Nhìn hai cái tiểu tôn tử ở trong sân chơi đùa hạ phụ lắc lắc đầu. Tề thục phương phơi thượng đệm giường, đoan buồn rửa sạch thịt heo, nghe thế câu nói, cười nói, chính là, so với chúng ta nông thôn quanh năm suốt tháng không thấy được thịt tinh nhật tử cường không biết có bao nhiêu lần. Ít nhất dân thành phố Nguyệt Nguyệt có thể dính điểm du hơn nông dân đâu. Đại bộ phận khu vực chờ ăn tiết thời điểm tập thể ăn thịt, một hai đầu heo từ mấy trăm cá nhân phân thực. Cũng là hạ phụ từ trong túi lấy ra một trồng phiếu gạo, cho ngươi, thúc phương. Ngươi hôm nay cấp phiếu gạo ta vô dụng, còn có chuẩn bị đi tìm kiến quốc khi ngươi cấp đổi cả nước phiếu gạo, ta ở tại nông thôn không cần phải. Vô dụng. Ngày buổi sáng như thế nào ăn? Hạ phụ cảm thấy mua sớm một chút đúng là lãng phí, trong nhà cái gì ăn đều có, ta ngao điểm cháo. Sao điểm dưa muối, còn có tối hôm qua thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, liền bánh bao ăn. Bánh bao sọt đều là hai hộp mặt màn thầu, mềm xốp ngon miệng, so đại nhi tử ra thức ăn phong phú nhiều, hai cái tiểu tôn tử ăn đến cao hưng phân chấn, đều không muốn về nhà. Tê thục phương ngao mỡ heo khi, hạ đạo tinh một bên hỗ trợ nhóm lửa, một bên cò kẻ mặc cả, la hét chính mình làm việc, đến ấn lao ăn tốt mỡ, hạ nói quy tắc đứng ở trong phòng bếp, trong miệng hàm ngón tay cái. Mắt trông mong mà nhìn trong nổi không ngừng ra du thịt theo phiến. Ngao mỡ heo khi phóng mấy viên hồi hương, ra nổi sau thừa dịp còn không có ngưng kết, phóng một chút môi ăn quấy đều nhập bại. Là diệp thúy thúy nói cho tề thuộc phương tiểu bí phương, như vậy ngao ra tới mỡ heo lâu tồn không xấu, thời tiết lại nhiệt đều sẽ không có mùi lạ. Đến nôi tóc mỡ, nhìn hai cái tiểu cháu trai thèm nhỏ dãi bộ dáng, tề thuộc phương bật cười không thôi. Vật tư thiếu thốn thời đại có thể nào trách cứ bọn nhỏ thèm tương. Hạ đạo tinh nuốt nước miếng thanh em so hạ nói quý còn van rội, chính là ở lễ nghi phương diện so hạ nói quý cường một chút. Vì thế, nàng từ tủ bắt lấy ra hai cái chén, các thịnh non nửa chén kim hoàng sắc tốt mỡ, quấy điểm đường trắng phân cho bọn họ một người một chén, lại cho bọn hắn cầm sạch sẽ chiếc bữa sớm nhật ăn. Hạ đạo tinh hoan hô một tiếng, phùng chén chạy ra đi, ông nội, ông nội, ngươi nếm thử. Nghe nhưng hương lạc, hạ phụ đang ở rửa sạch trong miệng cỏ dại, hạ đạo tinh đến hắn trước mặt, cao cao mà phùng chén, hạ phụ từ ái cười, chính ngươi ăn, ông nội không nói bụng. Tiểu tôn tử như vậy hiếu thuận, hạ phụ không ngờ vực đều thoải mái, ở đại nhi tử trong nhà trước nay đều là đem ăn ngon để lại cho tôn tử, hiện tại càng không thể có thể ăn hạ đạo tinh đồ ăn. Ông nội, ngươi ngồi xổm xuống, xuống, ngồi xổm xuống, xuống, chờ hạ phụ ngồi xổm xuống. xuống. Hạ đạo tinh gấp một khối tốt mở nhét vào hắn trong miệng, mắt to cong thành trăng non nhi, ông nội, ăn ngon không thể ăn. Ăn ngon. Nhập khẩu tiêu hương sốc giòn. Hạ đạo tinh lại cho hắn tắt một khối, sau đó ôm chén lui về phía sau hai bước, dư lại đều là ta làm. Hắn đã rửa theo cha mẹ giáo dục, có ăn ngon trước hiếu thuận trưởng bối, hắn là đứa bé ngoan. Tê Thục Phương ở trong phòng bếp nghe được danh mạch, không ra khỏi cửa, không cần tinh thần lực. Nàng cũng có thể tưởng tượng đến đây là một bức như thế nào thiên luân chi nhạc hình ảnh, quay đầu lại xem gió cuốn mây tan giống nhau ăn xong chính mình kia phân lại lấy khát vọng ánh mắt nhìn trầm trầm tóc mỡ không bỏ hạ nói quý, tề thục phương nhịn không được thở dài một hơi, sờ sờ đầu của hắn, không thể lại ăn nha, lưu trữ chúng ta buổi trưa xào rau ăn. Tam thẩm nhi, cũng cho ta ăn sao? Hạ nói quý thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên, ngươi cùng tam trứng nhi đều có thể ăn. Thật tốt quá. Ra đây hiện tại sẽ không ăn, lưu chữ xào rau. Ở nhà trải qua quá cùng loại tình huống hạ nói quý không có mặt dạy mảy dạn mà dây dưa tề thuộc phương, mà là nuốt nuốt nước miếng, buông không chén, lưu luyến mà đi ra ngoài tìm hạ đạo tình cùng nhau chơi. Không tới hết thuốc chữa nông nỗi, hơn nữa tuổi hấu tiểu, hảo hảo giáo dục nói, chưa chắc không phải cái hảo hài tử. Thèm, thật không phải tội lỗi. Tề Thục phương trong lòng nghĩ, Đáng tiếc chính mình là hắn thím, không có tư cách cũng không có tinh lực đi giáo dục hắn, hy vọng hạ kiến đảng cùng vương Xuân Hoa có thể chú ý tới phương diện này, có thể làm gương tốt, dẫn đường hài tử chính xác giá trị quan. Nàng đào một muông mơ heo, mặt đến tân mua tới đã rửa sạch sẽ nổi sắt hòa bình đế nổi mặt trên, trong ngoài sắt một lần. Dùng than nắm lò cùng tiểu nổi sắt luyện mơ heo nói, liền đỡ phải sắt dù, nhưng nàng trước sau thích bình dân thổ bếp. Sắt xong. Tề Thục Phương bắt đầu chuẩn bị về quê yêu cầu mang đồ vật, mang lên nấu cơm đổ dùng nhà bếp, mang lên đồ ăn. Hiện tại là ngày mùa thời tiết, hạ kiến đảng vợ chồng cùng Trương Thúy Hoa vợ chồng liền về nhà nấu cơm, ăn cơm thời gian đều không có, càng thêm không rảnh chiêu đãi hạ kiến quốc cùng Tề Thục Phương. Bởi vậy, gần giữa trưa trở lại quê quán, Tề Thục Phương trực tiếp liền ở chính mình ra trong phòng bếp bận việc, đưa tới nhà mới nổi sắt lại mang theo trở về, trang bị trên bẫy bếp. Dầu muối tương giấm cũng đều mang thể Nàng lại như vậy tính toán, nếu hạ phụ thật sự đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, mấy thứ này vừa lúc để lại cho hạ phụ sử dụng, chính mình ra tạm thời dùng than nắm lò thượng tiểu nồi sắt xào rau nấu cơm, chờ tích cốc đủ công nghiệp quên, lại mua thổ bếp dùng đại nồi sát. Bọn họ đi Tây Sơn bên kia đường nhỏ, tề thuộc phương dễ như chở bàn tay mà liền bắt được hai chỉ thỏ hoang làm cơm chưa nguyên liệu nấu ăn. Hạ kiến quốc một bên xử lý. Một bên gật đầu tán đồng, thuộc phương, ngươi nghĩ đến thật chu toàn. Hắn cảm thấy thực hạnh phúc, chính mình không nghĩ tới sự tình, nàng đều nghĩ tới, ở hiếu kính lao nhân phương diện này, chính mình đều không bằng nàng. Mùa thu thỏ hoang lại phì lại nộn, hạ kiến quốc đem hai chỉ thỏ hoang xử lý sạch sẽ, đều dùng mỡ heo thịt kho tàu, ước chừng hầm ra một nồi to, nước luộc mười phần, dán một vòng tam hợp mặt bánh treo áp chảo, sau đó lại làm tóc mỡ cải trắng hầm miến. Tóc mỡ xào đậu que, mỡ heo hầm bí đỏ, ớt xanh xào trứng gà cùng thanh xào củ cải ti, cơm trưa phi thường phong phú. Trong đó thức ăn chay đều là từ hạ phụ đất phần chăm trích, trứng gà là hạ phụ tích cóp xuống dưới bốn cái, nhiều liền không có. Hạ kiến quốc làm tốt cơm, mời đến hai cái ca ca, thượng thuốc lá. Bởi vì hạ đạo tinh bị hạ kiến quân chạy về ra, không nghĩ làm tiểu nhi tử cùng đại nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, ngại hắn quá lịch ngợm. Cho nên hạ kiến đảng xem ở trong mắt, cũng đem hạ nói quý đổi đi. Chính là tề thục phương không muốn đối hạ nói quý nuốt lời, mỗi dạng đồ ăn thịnh một chút cấp hai nhà đưa đi, thuận tiện đem mua đường khối phân cho mấy cái hải tử. Hôm nay cuối tuần, 7 hải tử đều ở nhà. Vương Xuân Hoa vội vã ngầm công về nhà, liền chờ tề thục phương làm tốt đồ ăn đưa tới, đỡ phải chính mình ra lại làm cơm trưa, nhìn thấy nàng thời điểm, kéo kéo khỏe miệng, thục phương, cảm ơn ngươi à. Ngươi hào phóng như vậy, khó trách ngươi cùng kiến quốc dọn đến trong thành, ta cha còn nhớ thương các ngươi. Lời nói là nói như vậy, tiếp đồ ăn tốc độ một chút đều không chậm. Cùng nàng rất nhiều lần tan dã trong không vui, thề thục phương lời đến chu toàn, chỉ nói đi cấp nhị tẩu đưa đồ ăn, trực tiếp xoay người đi rồi. Ngươi nào nột, giống như chính mình thực xin lỗi nàng dường như. Chính là, chính mình đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng sao? Không có. Vô luận là lương thực sự tình vẫn là phong ốc sự tình, chính mình không đáp ứng đều là hợp tình hợp lý, nàng nếu là bởi vì chính mình không cho liền đoán hận chính mình, nếu là bởi vì hạ phụ cho chính mình ra đưa điểm khoai lang đỏ tuổi liền sinh khí, đó là nàng nhân phẩm vấn đề. Cấp trương Thúy Hoa đưa đồ ăn, đã chịu mẫu tử bốn người nhiệt liệt hoan nền, bị phụ thân chạy về ra ăn cơm cho rằng ăn không đến thịt hạ đạo tinh chính ngồi sổm nhà chính giữa mặt nước mắt, nhìn thấy tề thục phương trong ngáy mắt. Tức khắc nín khóc mỉm cười, nhảy lên. Trương Thúy Hoa đem xảo tốt củ cải ti hầm miến bưng lên bàn, nói, nhìn thấy ngươi tam thẩm liền như vậy cao hứng. tiêm tam thẩm nhưng hảo, tiêm tam thẩm gần nhất, tiêm là có thể ăn đến ăn ngon. Hạ đạo tinh vây quanh bàn ăn xoay quanh, nhìn chăm chầm trong chén thịt đồ ăn không chịu dịch khai ánh mắt. Đại ca, nhị ca, mau lấy chiếc đũa tam thẩm cấp ta đưa ăn ngon lạc. Hạ nói dương cùng hạ nói nguyệt nuốt mấy khẩu nước miếng đồng thời nhìn về phía Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, cười mắng vài câu, têu trường tử, con thứ lấy chiếc đuôi trước cùng tiểu nhi tử ăn cơm, xoay người hướng tề thụ phương nói lời cảm tạ, nói, các ngươi thật vất vả ra tới một chuyến, làm cơm chính mình ăn là được, đưa nhiều như vậy hảo đồ ăn lại đây làm gì. Ngươi này một đưa chính là hai phần có người nào, không nhất định cảm kích. Tề thụ phương không sao cả nói, lãnh không cảm kích là chuyện của nàng. Làm được công bằng không công bằng là chuyện của ta. Trương Thúy Hoa ừ một tiếng, nghe nàng hỏi hạ phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể sự tình, lại hỏi chính mình là làm sao mà biết được, liền minh bạch hạ đạo tinh đem chính mình nói truyền đạt tới rồi, kéo nàng đi vào phòng ngủ, tránh đi hài tử, nhỏ giọng nói, không phải hôm trước phân khoai lang đỏ sao. Ngày đó cha nhân thể đem hoàn hảo không tổn hao gì cái đầu đại khoai lang đỏ lấy ra tới trang một bao tải đặt ở nhà các ngươi. Nói phải cho ngươi cùng kiến quốc đưa đi, dư lại mới giao cho đại ca ra, đại tẩu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nguyên bản ta không để ý, cho rằng nàng là luyến tiếp, ai không biết nàng cái kia keo kiệt kính nhi. Ai ngờ, buổi tối ta lên đi ngoài, nghe được nàng cùng đại ca ở bọn họ trong phòng cãi nhau, gỡ trách ta cha bất công, thóc mục vừng thối sự tình đều lấy ra tới nói, dưới sự tức giận nói cha nếu bất công, cũng đừng ăn nàng làm cơm. Tê Thục Phương nhíu Mày nói. Đại ca là có ý tứ gì? Đại tẩu như vậy khôn khéo, nàng liền không nghĩ tới cha đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, cha đồ ăn đã có thể không thể đặt ở nhà bọn họ, đối bọn họ tới nói, đó là bao lớn một bút tổn thất. Đại ca đương nhiên không đồng ý, mắng đại tẩu vài câu, nói đại tẩu muốn nhắc lại chuyện này, liền đem đại tẩu đuổi ra đi. Hạ kiến đảng nói như vậy, cũng là quá sinh khí. Mặc kệ nói như thế nào, hạ phụ là hắn thân cha. Tuy rằng đối đãi bọn họ ba cái huynh đệ là xử lý sự việc công bằng, nhưng ai đều rõ ràng lao đại nhất chịu coi trọng, mấy năm nay đồ ăn trợ cấp cho bọn hắn ra, cho dù ăn không ngon cũng không có một câu câu oán hận. Người thông minh đều sẽ không làm như vậy, đáng tiếc vương xuân hoa tinh minh là không khéo, lại không đủ thông minh. Trương Thúy Hoa nói tiếp, cha ở tại cách lách, bọn họ ồn ào đến như vậy lợi hại, lúc ấy liền người nhị ca đều bừng tỉnh, liền không biết ta cha có biết hay không. Dù sao không gặp ta cha ra tới. Bất quá, ta đoán ta cha khẳng định nghe được. Các nàng chị em dâu đang nói chuyện này, phía trước trên bàn cơm hạ phụ chủ động đưa ra tưởng đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể. Cha! Hạ kiến đảng đại kinh thất sắc, cấp hừng hực mà mở miệng, sao có thể làm chính ngươi nấu cơm ăn? Không được, không được, cha, ta không đáp ứng. Cha, ngươi có phải hay không nghe được tiểu vinh con mẹ nó hồ đồ lời nói? Ta mang quá nàng, ngươi đừng đặt ở trong lòng, đương ra làm chủ chính là ta không phải nàng. Ngươi nếu là đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, ngươi ngoài thấy thế nào nói như thế nào nha? Hạ kiến quân sớm biết rằng chuyện này, không cảm thấy kỳ quái. Hạ kiến quốc tắc trầm khuôn mặt, sinh khí mà nhìn trường huynh. Hạ phụ nâng lên tay, lão đại, ta đã quyết định, ngươi gì lời nói đều đừng nói nữa. Cha hạ kiến đảng trước hết suy xét đến chuyện này mang đến ảnh hưởng. Tuy rằng rất nhiều tuổi già lão nhân đều là đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, đại gia tập mãi thành thói quen, nhưng là hắn vẫn luôn lấy chính mình ra cung cấp nôi dưỡng lao phụ vì vinh. Phân ra khi không cùng lao phụ tách ra, hiện tại lao phụ tuổi tắc càng lúc càng lớn, sức lực càng ngày càng nhỏ, đột nhiên làm lão nhân đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, này không phải tìm mang sao. Hạ kiến đảng không muốn có loại này hư thanh danh, cầu xin hạ phụ thu hồi phía trước quyết định. Hạ phụ nghe mặt nói, lao đại, ngươi đừng tưởng rằng ta là bởi vì ngươi tức phụ nói sinh khí, kỳ thật ta là vì ngươi hảo. Hạ kiến đảng có điểm đốc, sao là vì chính mình hảo? Rõ ràng sẽ làm hỏng thanh danh được chứ? Đương hắn không biết đội sản xuất kia khởi ái nói xấu lao nương nhóm là cái gì đức hạnh, khẳng định sẽ ở sau lưng nói chính mình khôn khéo đến liền lao phụ đều tính kế. Hạ kiến quân cùng hạ kiến quốc liên nhau đề thuộc phương tiến vào y mắng mà ngồi ở hạ kiến quốc bên cạnh, cùng nhau nghe hạ phụ nói chính mình là vì hạ kiến đảng suy nghĩ lý do, ta lại quá mấy năm liền 60 tuổi, nửa cái chân bước vào con tài, hiện tại làm việc liền cảm thấy tinh lực vô dụng, đến lúc đó chỉ sợ làm không được việc nặng, cũng tránh không được mấy cái công điểm. Làm ngươi một người gánh vác ta lúc tuổi già sinh hoạt, ta không đành lòng nào. Hơn nữa nhà ngươi có bốn cái hoa, qua bốn cái hoa gả cưới liền đủ ngươi nhọc lòng hơn nữa ta một cái không thể tránh đồ ăn lão nhân gánh nặng càng trọng bởi vậy sấn lao tam hai vợ chồng đều vào thành có cái phòng ở cho ta trụ thừa dịp ta còn có thể tránh hai năm đồ ăn làm ta chính mình đơn ăn đi chờ ta làm bất động các ngươi huynh đệ ba cùng nhau dưỡng ta lão nhị lao tam thế ngươi chia sẻ một chút áp lực lão nhân phi thường lời nói thấm thiế cùng với chờ đến vài năm sau vì việc này buồn rầu không bằng hiện tại liền giải quyết hậu họa Ta như vậy tính toán, nói thật, đối lao nhị, lao tam không lớn công bằng, rốt cuộc mấy năm nay ta cũng chưa trợ cấp quá bọn họ cái gì, đặc biệt là lao tam, ở bên ngoài nhiều năm, toàn dựa vào chính mình phân đấu. Nhưng là, nhân tâm vốn dĩ liền trường trật, ta liền thiên người một chút. Tê Thục Phương thiếu chút nữa cởi ra tiếng, nhà có một lao như có một bảo, thật là đại lời nói thật. Lao nhân trí tuệ, không dung khinh thường. Ngươi vương xuân hoa không phải nói lao nhân bất công sao? Nói như vậy, xem ai còn nói lao nhân bất công hạ kiến quốc cùng chính mình ra, rõ ràng bất công nhà các ngươi hào đi. Một bao tải khoai lang đỏ mấy bó tuổi gỗ nhị phân mà rau dưa có thể cùng như vậy nhiều năm đồ ăn đánh đồng. Cha, không gì không công bằng, mấy năm nay ta không ở nhà, đều là đại ca phụng dưỡng cha, cha đem tránh đồ ăn trợ cấp đại ca là hẳn là. Tin tưởng nhị ca cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Nguyện ý cùng đại ca cộng đồng gánh vác phụng dưỡng lao nhân trách nhiệm Đại ca, cha là vì ngươi hảo, ngươi liền đồng ý cha ý tứ đi Vừa lúc, ta cùng thuộc phương mang đến đồ dùng nhà bếp cùng dầu muối tương giấm đều ở trong phòng bếp Lưu trữ cấp cha dùng, không cần mang về Hạ kiến quốc ở tề thuộc phương an ủi Hạ Cũng cảm thấy lao phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể tương đối hảo Về sau chính mình ra có gì ăn ngon nhưng dùng sức mà cấp lao nhân đưa tới không cần lại đốn đốn canh xuông quả thủy. Ở ăn uống phương diện, hạ kiến quân gia cùng hạ kiến đảng gia không sai biệt lắm, nhưng là hắn cùng trương thúy hoa thật không giống vương xuân hoa như vậy, tiết kiệm tới rồi gần như bụng xỉn nông nỗi. Năm nay hạ thu ngày mùa thời điểm, nhà bọn họ làm tề thuộc phương cấp lợn rừng thịt bổ sung nước luộc, nào thứ đều cấp lao phụ đưa điểm, đưa qua đi còn không phải kêu đại ca ra bọn nhỏ ăn. Chính là vương xuân hoa làm món ăn mặn, nhà bọn họ liền mùi hương cũng chưa ngửi được Liên bởi vì cái này, Trương Thúy Hoa làm tốt ăn đồ ăn không vui lại đưa đi. Cấp lao nhân ăn, làm nhi tử con dâu, bọn họ là cam tâm tình nguyện mà hiếu thuận, nhưng đưa qua đi cấp cháu trai nhóm ăn còn không bằng cho chính mình ra nhi tử ăn, ba cái hài tử trước kia đều là quanh năm suốt tháng không thấy thức ăn mặn gây đến đáng thương. Ý gì theo vương Xuân Hoa tính cách, lao phụ lại theo chân bọn họ quá đi xuống, không gì ngày lành có loại này giác ngộ hạ kiến quân gật đầu tán đồng hạ kiến quốc nói, Lao Tam nói chính là yêm ý tứ, đại ca từ nhỏ liền đau yêm cùng Lao Tam, yêm trong lòng đều nhớ kỹ, yêm không cảm thấy cha bất công. Yêm cùng Lao Tam hiện tại đều thành ra lập nghiệp, đều có thể đương ra làm chủ, không thể lại kêu đại ca một người gánh nặng ta cha lúc tuổi già. Huynh đệ ba người, hai cái duy trì lào phụ quyết định, hạ kiến đảng vô lực xoay chuyển chơi đất, trừ bỏ đồng ý liền không có lựa chọn khác. Liền nói như vậy định rồi. Hạ phụ giải quyết dứt khoát. Hạ kiến quân tiếp lời nói, thu lương còn không có phân, thuộc về cha kia phân chia đều xuống dưới trực tiếp đưa đến lao tam trong phòng, ăn đến sang 5-6-7 tháng liền có tân lương xuống dưới. Hắn cùng lao tam liền không so đo tại đây phía trước lao nhân đồ ăn có hay không ăn xong sự tình. Nếu như vậy, như vậy ta để lại cho ta cha chăm sóc mấy chỉ lao gà, lại đẻ trứng nói sẽ để lại cho cha bổ thân mình. Sang năm đầu xuân ta lại cấp cha mua mấy cái gà con vị tử. Lúc trước ta đưa cho đại tẩu nhị tẩu tiểu kê tiểu vịt phỏng trừng lớn lên có thể đẻ trứng, ta liền không suy xét mấy cái cháu trai. Tê Thục Phương bổ sung một câu, nàng nhưng không quên tam trứng nhi ở chính mình trước mặt nói không gặp một cái trứng gà chuyện này. Hạ kiến đảng so với ai khác đều rõ ràng chính mình lao bà tính tình, liên tục gật đầu, hẳn là, hẳn là, dẫn để bụng đầu khi. Vương Xuân Hoa nói không lựa lời mà tưởng đem cha chồng đuổi ra đi, hiện tại lao phụ đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, thông qua phụ tử bốn người cùng nhau khai tiểu hội nghị, nàng lại luyến tiếc 1 năm 360 cân lương thực, đau mình đến muốn mệnh, bắt đầu làm việc thời điểm sắc mặt thật không đẹp, nếu có thể làm lao nhân đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, lại có thể lưu lại kia bút đồ ăn nên thật tốt. Tưởng mở. Trương Thúy Hoa cùng Tề Thục Phương nhìn ra nàng tâm tư, đồng thời phỉ nhổ Có hạ kiến quốc bồi, Tề Thục Phương dùng một buổi trưa thời gian, bắt được mấy đôi súng cá, đánh một đống món ăn hoang dã, trong đó lấy thỏ hoang chiếm đa số, ngẫu nhiên mấy chỉ gà rừng, lại kêu nàng gặp gỡ một con ngốc yêu bảo, không chút do dự mà ra tay, món ăn hoang dã ở trong núi xử lý sạch sẽ, phương tiện cất vào sọt Đáng tiếc không có gặp được lộc, cũng không gặp được lợn rừng, Tề Thục Phương tâm tâm nghiệm nghiệm đã lâu. Trước khi đi, đánh tới món ăn hoang dã cấp hạ phụ Lưu một bộ phận. Cấp hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân ra các lưu một con thỏ hoang, còn lại đều mang về trong thành, ướp sau treo lên tới thông gió. Chính mắt nhìn thấy lao bà săn thú cảnh tượng hạ kiến quốc, thiếu chút nương ngốc rớt. Thật, thật, thật là quá lợi hại. Ra tay như gió, này thế như núi. Ra vào núi sâu rừng già, như cá gặp nước. Hắn một người cũng không dám tiến, mà chính mình lao bà lại không có nửa điểm sợ sắc, hắn tức khắc cảm thấy chính mình thực vô dụng Cần thiết thức giận phân đấu, bày ra một nhà chi chủ hùng tráng uy vũ. Hạ kiến quốc gia sức mà đem đại bộ phận khoai lang đỏ trôn đến hầm, lại đem rau dưa rau khô sửa sang lại một chút. Tê Thục Phương nửa nằm ở trong sân ghế mây thượng, suy nghĩ trong núi kia khối thu hoạch bắp cùng đầu phộng thổ địa. Nàng mùa hè lành 360 cân tiểu mạch, thẩm nhị đảng cùng kế toán đều cố ý giao hảo, cho nàng lương thực chất lượng tương đương hảo, đạt tới lưu loại cấp bậc. Ở trong núi loại tiểu mạch tốt nhất bất quá, tháng 10 đúng là loại tiểu mạch mùa, chính là không có biện pháp mượn dùng gia súc cày ruộng, trừ phi rửa nhân lực đất bằng. Hạ Kiến Quốc biết nàng buồn rầu sau, nói: "Lần sau tuyển cái ngươi ta đều nghỉ ngơi nhật tử, chúng ta lại về quê một chuyến, hỏi đội sản xuất mượn xe bò vào núi, liền nói tưởng nhiều nhặt điểm tuổi lôi ra tới, lặng lẽ mượn một bộ một con trâu là có thể kéo động nông cụ." Miếng đất kia thập phần phí nhiêu, ném xuống đáng tiếc Có làm đại đội bí thư chi bộ ca ca, hoàn toàn có thể lấy việc công làm việc tư, không ai nói hai lời. Đã có sở kế hoạch, tê thục phương an tâm thoải mái đi làm. Đi làm lâu như vậy, nàng đã sớm phát hiện đi làm thời gian cùng vương đại tỷ theo như lời không phù hợp. Nghiêm khắc tới nói, dựa theo buổi sáng ban cũng coi như một ngày công phương pháp tới tính toán. Nàng đi làm quy tắc hẳn là thượng 4 ngày ban nghỉ ngơi 4 ngày, buổi chiều đi làm, ngày kế chung buổi sáng đến Thượng Hải. Ngày thứ ba buổi chiều phản hồi, ngày thứ tư chung buổi sáng đến thành phố Cổ Bành, tổng cộng là bốn ngày ban, trong đó có hai ngày là buổi sáng ban. Tiếp theo tiếp theo ban nhân viên tẩu từ ngày thứ năm buổi chiều bắt đầu đi làm, lấy nảy loại suy. Tiền lương thăng một bậc sau, tề thục phương đi làm thái độ càng thêm nghiêm túc. Lưu hiểu mai không đến 30 tuổi liền lên tới chỗ cấp cán bộ, tiền đồ như gấm, nàng vị này đến từ tương lai người, đứng ở rất nhiều người khổng lồ trên vai. Có cái gì tư cách chậm chễ, Cùng thế vô tranh sinh hoạt thiệt tình không thích hợp nàng. Nàng vẫn cứ là nhà ăn người phục vụ, ngẫu nhiên khách mời quảng bá viên. Quảng bá viên là xe lửa thượng nhẹ nhàng nhất công tác, không ai nguyện ý để cho người khác đúng tràm. Chỉ có quảng bá viên hà thắng nam giọng nói đau đến lo liệu không hết quá nhiều việc khi, mới có thể làm nàng thay thế chính mình phát thanh. Trên đường chủ yếu truyền phát tin, tuyên truyền người lãnh đạo tư tưởng, quan trọng nhất còn lại là kịp thời báo trạng nhắc nhở hành khách trên dưới xe. Hà Thắng Nam đột nhiên đau bụng như rảo, nhưng là nàng không thể lị cương, vội vội vàng vàng thác trải qua tiếp viên hàng không tìm tới Tề Thục Phương. Thục Phương A, người thay thế ta tọa chấn Quảng Bá Thất, nhắc nhở hành khách tiếp theo chạm mau tới rồi. Chờ Tề Thục Phương đáp ứng một tiếng, Hà Thắng Nam xoay người liền hướng về đốt cờ chạy tới. Tề Thục Phương đã có kinh nghiệm, ngồi vào Hà Thắng Nam phát thanh vị trí, kiểm tra phát thanh yêu cầu đồ vật khết thể đều không có vấn đề, xem chuẩn thời gian sau lấy thanh thúy sáng ngời thanh âm thông báo sắp đến trạm danh nhắc nhở hành khách làm tốt xuống xe chuẩn bị chính xác ra là vừa đứng tam báo đến trạm dự báo đến trạm trạm danh dừng xe thời gian ly trạm cùng với tiếp theo trạm trạm danh vương đại tỷ nghe vào trong thai, tỏ vẻ thực vừa lòng trên mặt tràn đầy tươi cười nàng phó thủ trần hiểu bình bưng hộ cơm đến nàng đối diện ngồi xuống nhỏ giọng cười nói Ta nghe tề thuộc phương khẩu âm cùng tiết tấu đều vượt qua Hà Thắng Nam, mỗi lần đọc diễn cảm trích lời đều là đầy nhịp điệu, tràn ngập cảm tình. Hà Thắng Nam vẫn là mang theo điểm địa phương khẩu âm, người như thế nào bất an bài tề thuộc phương đi quảng bá thất, mà là làm nàng làm nhà ăn người phục vụ. Vô luận ở đâu cái cương vị thượng, đều là vì nhân dân phục vụ, quảng bá viên cùng tiếp viên hàng không có cái gì bất đồng. Vương Đại Tỷ không chịu thừa nhận ra sao Thắng Nam hậu trương lạnh, Vô pháp làm tề thục phương thay thế được nàng, một cái khác nửa đêm nhận ca quảng bá viên từ Hồng Liền Hà tháng Nam đều so ra kém, nhưng nàng là bảo dưỡng đoạn đoạn trường chi nữ, cũng không thể an bài tề thục phương tiếp nhận nàng công tác. Điều nhiệm đến đường sắt bộ lưu hiểu mai sắc thật đối tề thục phương yêu ái có thêm, nhưng nước xa không giải được cái khác ở gần, hơn nữa huyện quan không bằng hiện quảng. Đến trạm hành khách an toàn xuống xe sau, lên xe hành khách ngồi ổn, xe lửa khởi động, Tiếp tục chiều Thượng Hải chạy tới, tề thục phương một bên truyền phát tin phương Đông Hồng, một bên múc cơm ở Quảng Bá trong phòng giải quyết, so ngày thường vạn ăn gần 1 giờ. Hà thắng Nam tình huống có điểm nghiêm trọng, An đổ tồi dẫn phát đi tả, không ngừng mà thượng về nút cờ, không có biện pháp trở lại Quảng Bá thất, nàng cần thiết tiếp tục đảm nhiệm Quảng Bá viên công tác, thẳng đến 12 giờ chỉnh từ Hồng tới đón ban thời điểm kết thúc. Truyền phát tin liền chọn ca tụng người lãnh đạo ca khúc. Tuyên truyền chính là đọc diễn cả người lãnh đạo trích lời, nàng cùng hà thắng nam bất đồng chính là, mỗi lần đều sẽ tuyên truyền nam nữ bình đảng khẩu hiệu, nàng đối tiết tấu cảm rất có năm chắc, Âu Minh Tương nói nghe xong nàng phát thanh, chính mình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người hôm nay ở Quảng Bá thất công tác lâu như vậy, khắt nước rồi. Âu Minh Tương cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội Tê Thục Phương chưa bao giờ uống nước lạnh, từ chính mình tùy thân mang phích nước nóng đổ chút nước sôi trộn lẫn đi vào, một hơi uống xong. Cầm khăn tay xoa xoa khỏe miệng vết nước, hướng Âu Minh Tương nói lời cảm tạ. Ngươi không vội cảm tạ ta, ta cái kia tới, uống lên ngươi phích nước nóng nước ấm Âu Minh Tương ngượng ngùng điệu đạo. Tề Thục Phương đã sớm phát rắc phích nước nóng trọng lượng nhẹ một chút, chính cảm thấy buồn bực, nghe xong nàng lời nói, cười nói, không có việc gì, đại gia là đồng sự, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ngươi dùng cùng ta nói một tiếng là được, ta lại không phải cái loại này buồn xỉ người. Trương Tiểu Điệp là không hỏi mà lấy, qua đi không chịu thừa nhận, cùng Âu Minh Tương cách làm hoàn toàn bất đồng, cho nên Trương Tiểu Điệp là trừng phạt đúng tội. Vậy cảm ơn ngươi lạc, Thục Phương. Âu Minh Tương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mì mắt cong cong. Không trải qua Tề Thục Phương đồng ý liền trước dùng nàng nước ấm, nàng thật sự rất lo lắng cho mình cùng Trương Tiểu Điệp giống nhau. May mắn Tề Thục Phương cá tính tuy rằng lợi hại, nhưng sự ra có nguyên nhân nàng đều sẽ không truy cứu. Hơn nữa chính mình cũng là làm cho mặt khác đồng sự mặt dùng nước gấm, có người làm chứng. Cùng phê tiếp viên hàng không tan tầm sau có rất lớn một bộ phận đều sẽ thêm cơm ăn một đốn, tề thuộc phương chưa bao giờ ăn, rửa mặt xong liền lên giường ngủ, một giấc ngủ đến 8 giờ tả hữu lên, tinh thần phấn chấn mà vì trạm cuối làm chuẩn bị. Xe lửa lại tối nay, 10 giờ nhiều đến Thượng Hải, kết thúc hết thể công tác, đã 12 giờ nhiều. Tề thuộc phương cùng thường lui tới giống nhau, thay đổi quần áo, Già ga tàu hỏa, hoa bảy bao tiền ở quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa cơm, chay mặn phối hợp, hạ phụ còn cho nàng cả nước phiếu gạo phái thượng công dụng. Ăn xong, nàng đi Nam Kinh trên đường cựu hóa cửa hàng chọn lửa quần áo cũ cũ đệm chăn, đóng gói hảo cấp giáo sư Kim gửi đi. Lần trước nữa là cho Mã Thiên Long gửi đi, ở Hoài Quốc cũ mua, lần trước là gửi cấp Trần Tam Xuyên, ở một cái khác cựu hóa cửa hàng mua, lần này đến phiên giáo sư Kim vợ chồng. Hơn nữa gửi qua bưu điện địa, địa điểm cũng có điều thay đổi, cẩn thận tới rồi 12 vạn phần. Làm tốt chuyện này, tề thuộc phương nhìn nhìn thời gian, 4 giờ, ơn, mua hộp tiểu bánh kem đi bái phòng mộ tuyết tầm đi. Mộ tuyết tầm hiện tại địa chỉ khoảng cách Lý Lao cùng tề bà bà ra không xa lắm, không phải truyền thống cũ nhà lầu, mà là 3-40 niên đại hoa viên nhà Tây, cho dù cảnh đời đổi rời, năm tháng tăng thương, vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa xa hoa. Tề Thục Phương lại lần nữa xác định mộ già không tầm thường. Ném rất ý nghĩ trong lòng, Tề Thục Phương tiến lên gõ gõ môn, một cái cùng lý tình diện mạo tương tự phụ nữ trung niên mở cửa, nhìn thấy Tề Thục Phương, ngây người một chút, xin hỏi đồng chí ngươi tìm ai. Tê Thục Phương cũng ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào như vậy giống lý tình. Chính là tuổi lớn điểm, nhưng khí thế phong vận đều so lý tình cường. A. Chắc không được nàng lần đầu tiên nhìn thấy lý tình liền cảm thấy quen mặt, nguyên lai like cùng mộ tuyết tầm có điểm giống, trước mắt trung niên phụ nhân so lý tình càng giống mộ tuyết tầm, không, phải nói, là mộ tuyết tầm giống nàng. Ngựa ngùng, đồng chí, tê Thục phương thực mau trở về qua thần, quay dày một chút, xin hỏi mộ tuyết tầm đồng chí có phải hay không ở nơi này? Ta kêu tê thuộc phương, xe lửa tiếp viên hàng không, đến từ thành phố Cổ Bành nàng cùng ta thư từ qua lại khi cố ý đem chính mình địa chỉ nói cho ta, ta thừa dịp nghỉ ngơi thời gian tiến đến bái phỏng. Không đợi nghe xong, phụ nữ trung niên liền nhiệt tình mà bắt lấy tay nàng. Ngươi chính là tể thuộc phương đồng chí. Ta nghe tuyết tìm đề qua ngươi, ngươi chính là nhà của chúng ta đại ân nhân nột. Mau mời tiến, mau mời tiến. Phụ nữ trung niên trong mắt lập loè cảm kích chi sắc, nói xong câu đó, liền đối bên trong cao giọng nói, tuyết tìm. Thục phương đồng chí tới. Thục phương tỷ. Mộ tuyết tầm từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt kích động. Thấy mộ tuyết tầm sắc mặt hồng luận, biểu tình ra ra, tuy rằng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một mặt vô sầu, nhưng đã không giống lúc trước như vậy giống như chim sợ cảnh cong. Tựa hồ từ khói mù đi ra, tề thục phương thế nàng cảm thấy cao hứng, cười nói, ta hôm nay tới rồi Thượng Hải, liền tới tìm ngươi, thuận tiện đem chúng ta tân ra địa chỉ nói cho ngươi. Về sau thư từ qua lại không cần gửi đến đội sản xuất. Thật tốt quá. Mộ tuyết tầm lôi kéo nàng liền hướng trong phòng đi. Tuyết tìm. Nghe được tề thuộc phương bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trung nghiên phụ nhân, nàng mới phản ứng lại đây, giới thiệu nói, đây là ta mẹ Lý Dương đồng chí, đổi ta tới Thượng Hải tinh dưỡng. Mẹ, đây là ta cùng ngươi đã nói thuộc phương tỷ, người nhưng hảo, cũng đặc biệt lợi hại. Tới rồi trong phòng. Lý Dương thỉnh tề thục phương ngồi xuống, sau đó trịnh trọng về phía nàng nói lời cảm tạ. Tề thục phương chạy nhanh đứng lên, liên tục xua tay, nghiêm mặt nói, Lý đồng chí, ngài ngàn vạn đừng như vậy, ta lúc trước chính là khinh thường những người đó hành động mới đem tuyết tìm trộm ra tới. Ta không có trước tiên liền xông lên đi giải cứu tuyết tìm, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy thực ấy nấy, không đảm đương nổi ngài như vậy trầm trọng cảm kích. Không không không, đảm đương nổi, thục phương đồng chí. Ngươi đảm đương nổi. Lý Dương nói chuyện trong giọng nói tràn ngập cảm kích chi tình. Nếu ngươi không có ra tay, như vậy nhà của chúng ta cả đời đều tìm không thấy tuyết tìm. Ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến tuyết tìm sau khi mất tích, sẽ bị tràn trọc bán được sân thôn, ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều vũ nhục. Thục phương đồng chí, ta cảm kích ngươi, cảm kích ngươi không có trước bất kỳ ai lộ ra tuyết tìm tao nộ, về sau gặp được cái gì việc khó. Chỉ cần ta có thể giúp được với vội, ngươi cứ việc đề. Nhà của chúng ta tuy rằng đều là chân đất xuất thân, nhưng tốt xấu tránh điểm ít ỏi địa vị, thường thường có thể nói được với nói mấy câu. Tê thuộc Phương Thụ Sủng Nhược Kinh, vội nói, ta cùng ta ái nhân đều có ổn định công tác, đãi ngộ thực hảo, không có gì sự tình yêu cầu ngài hỗ trợ. Mộ tuyết tầm gửi một ngàn đồng tiền nàng đều thu, hạ kiến quốc có thể bình bình an an chuyển trước, rất có thể cũng là đến từ mộ ra trợ giúp. Chính mình như thế nào không biết xấu hổ lại cầu bọn họ. Nếu là cậy vào mộ ra quyền thế đưa ra vô lý yêu cầu, cũng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Lý Dương nghe xong, đái nàng thái độ càng thêm nhiệt tình. Cả tòa hoa viên nhà Tây chỉ có mẹ con hai cái, bưng trà đổ nước bãi điểm tâm đều là mộ tuyết tầm tự thân xuất mã, đem bát trà đưa cho tề thục phương, thục phương tỷ ngươi nếm thử trà lòng tĩnh hương vị thế nào, nếu ngươi cảm thấy hảo, ta đưa ngươi hai bình. Tề Thục Phương không uống qua lá trà, tự nhiên cảm thấy thực hảo, thanh hương miệng đầy, không cấm khen, hảo uống. Ta lần đầu tiên uống, Mộ Tuyết Tầm thực vui vẻ, nói một hồi lời nói, không khí càng ngày càng tốt. Tề Thục Phương nhịn không được nhắc tới Lý Tỉnh, ta xem Lý đồng chí cùng Lý Tỉnh đồng chí lớn lên rất giống, tên cũng rất giống, có phải hay không thân thích nha? Gọi là gì Lý đồng chí? Quá mới lạ, ngươi kêu ta một tiếng Lý gì đi? Ngươi ở lòng ta cùng nữ nhi của ta giống nhau. Lý Dương trước sửa đúng nàng xưng hô, sau đó kỳ quái nói, ngươi nhận được tuyết tìm nàng tiểu gì. Chúng ta hai chị em xác thật có điểm giống. Các ngươi như thế nào nhận thức? Nàng phía trước vẫn luôn đều ở Quảng Châu đi làm, gần nhất tài hoa đến Thượng Hải, trước mắt cùng chúng ta ở cùng một chỗ, hiện tại còn không có tan thầm. Quả nhiên như chính mình sở liệu. Tề Thục Phương mỉm cười nói lên chính mình kết bạn Tề bà bà sau đó ở lý quê quán cùng lý tình có gặp mặt một lần sự tình nói cho lý dương cùng mộ tuyết tẩm thật không nghĩ tới sẽ như vậy xảo tề bà bà là tuyết tìm bà ngoại ai nha tỷ tỷ chính là ta bà ngoại nói thuộc phương a ta vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ cùng bà ngoại trong miệng thuộc phương chỉ là tên tương đồng không nghĩ tới cư nhiên là cùng cá nhân Chúng tên trùng họ quá nhiều chúng ta trong đại viện liền có kêu thuộc phương ta liền không nghĩ tới tỷ tỷ trên người Mộ tuyết tầm ngạc nhiên vô cùng, tỷ tỷ đưa bà ngoại món ăn hoang dã, bà ngoại gửi một chút cho chúng ta. Mộ tuyết tầm nói tới đây, bừng tỉnh đại ngộ, lần trước ở thủ Úc, ta liền cảm thấy món ăn hoang dã có điểm quen mắt, nguyên lai thủ Úc quải món ăn hoang dã cùng bà ngoại gửi cho chúng ta món ăn hoang dã đều xuất từ tỷ tỷ. Thật là quá xảo, ngay khắc đến tuyết tìm nhà ngoại tiểu tụ. Lý Dương tiếp một câu, tỷ, tiểu tìm, các người đang nói cái gì quá xảo? Lý tình một bên nói, vừa đi tiến vào, nhìn thấy tề thục phương đang ngồi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, ngươi không phải đi ta ba mẹ ra tề thục phương đồng chí sao? Đến đây lúc nào? Ngươi lại là khi nào nhận thức tỷ của ta cùng tuyết tìm? Không nghe nói quá a? Tề thục phương đứng lên, còn không có trả lời, Lý Dương liền đã mở miệng, thục phương tới tìm tuyết tìm chơi, vừa đến không bao lâu. Mộ ra chủ sự vài người đều không muốn để cho người khác biết mộ tuyết tầm tao ngộ. Toàn bộ thống nhất đường kính, đối ngoại tuyên bố mộ tuyết tầm trên đường là đường, lại ném tài vật cùng thư giới thiệu trở vật, không có biện pháp về nhà, cùng trong nhà chặt đứt tấm tín, thẳng đến được đến người hảo tâm trợ rút, mới tìm được về nhà lộ, xử lý thư giới thiệu cũng mua vé xe. Căn bản không để là tề thuộc phương cứu mộ tuyết tầm, chỉ nói nàng đã từng thế mộ thanh vân dẫn đường, tìm được rồi mộ tuyết tầm biểu đệ, đối chính mình ra có ân. Vì thủ tín với người, Mộ ra vì mộ tuyết tầm lộng một phần không dễ dàng làm người hoài nghi thư giới thiệu cùng vẽ xe, lại tìm lúc ấy ở thành phố cổ bành phụ cận tiếp thu vấn luyện hứa thiệu văn, làm hắn chứng thực chính mình đã từng ở trong núi mất tích sau đó bị tìm được sự tình. Hứa thiệu văn cha mẹ song vong, từ nhỏ liền ở mộ ra sinh hoạt, trừ bỏ không họ mộ, cùng mộ ra người không có hai dạng. Hắn khi còn nhỏ không cha không mẹ, cậu mợ chính là hắn cha mẹ, an trụ đều cùng mộ tuyết tầm ở bên nhau. Tỉ đệ hai người cảm tình đặc biệt hảo, ở mộ thanh vân đi tìm mộ tuyết tầm phía trước hắn liền biết chuyện này, lập tức đáp ứng mộ ra đối ngoại cách nói, đồng thời an bài chính mình ở núi rừng mất tích biểu hiện giả dối, làm mộ thanh vân tìm kiếm chính mình. Có thể nói, mộ ra là hao tổn tâm huyết, an bài đến thập phần chu đáo chặt chẽ. Vừa mới nói chuyện phiếm khi, Lý Dương đem những việc này đều nói cho tề thuộc phương, làm nàng không có nỗi lo về sau mà tuyên bố chính mình cứu hứa thiệu văn chỉ tự không đề cập tới mộ tuyết tầm. Lý tình cũng chỉ cho rằng tề thục phương là cứu hứa thiệu văn, như thế nào liền nhận thức tuyết tìm. Mộ tuyết tầm cười nói, thục phương tỷ cứu biểu đệ A ta liền như vậy một cái biểu đệ, ông bà nội liền như vậy một cái cháu ngoại, có thể không cảm kích thục phương tỷ sao. Bởi vì ta là nữ hài tử, đã kêu ta cùng thục phương tỷ thư từ qua lại, hướng nàng nói lời cảm tạ, cho nên liền như vậy nhận thức. Nghe Thục Phương tỉ nói chính mình ở thành phố cổ bành đến Thượng Hải xe lửa thượng công tác, ta đem chính mình địa chỉ nói cho nàng, làm nàng tới tìm ta chơi. Hảo, hảo, ngươi mang Thục Phương đi ngươi trong phòng nói chuyện phím đi, ta đi nấu cơm, Thục Phương nhưng đến lưu lại ăn cơm. Lý Dương sợ nữ nhi tuổi trẻ, ở tiểu mội trước mặt lộ ra dấu vết, vội vàng tách ra. Tê Thục Phương chối từ nói, lưu một lát có thể, cơm liền không thể ăn. Ta phải đuổi ở trời tối phía trước trở lại trên xe. Tuy rằng cho phép đoàn tàu thượng nhân viên công tác ở không đi làm thời điểm ngoại túc, nhưng ở trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ trở lại giường nằm thùng xe, không ở bên ngoài lưu lại, tề thục phương không nghĩ biểu hiện đến không giống người thường. Nàng nói như vậy, Lý Dương liền không hảo cường hành lưu cơm. Mộ tuyết tầm có một bụng nói tưởng cùng tề thục phương nói, không ăn cơm, chúng ta liền đi nói nhỏ. Nói cái gì lặng lẽ lời nói. Tề Thục Phương đánh giá mộ tuyết tầm khuê phòng, bài trí rất đơn giản, một chương giường, một tòa tủ quần áo, một trường án thư, một phen ghế rửa cùng một cái giá sách, trong ngăn tủ bãi đầy hồng sách quý cùng các loại cho phép tồn tại thư tịch, trên bàn sách có cái chậu hoa, giữa một thốc hoa lan, cấp trong phòng tăng thêm vài phần thanh nhã. Có rất nhiều rất nhiều. Mộ tuyết tầm lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, tố khổ nói, ta mẹ hiện tại cũng không dám phóng ta một người ra cửa. Ta biết nàng là lo lắng ta, nhưng là hảo buồn nào. Tuy rằng trong đại viện người giống như đều tin nhà của chúng ta cách nói, nhưng là ta rõ ràng, bọn họ ở sau lưng còn ở nghị luận ta, nói ta mất tích lâu như vậy, không biết trải qua quá chuyện gì. Tê Thục Phương chính là cái lắng nghe giả, trừ bỏ an ủi mộ tuyết tầm, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Mộ tuyết tầm nói hết xong, thở phào nhẹ nhõm, có đôi khi có chút lời nói ta ngượng ngùng cùng ta mẹ nói nói cho tỷ tỷ nghe, lòng ta liền thoải mái nhiều, không như vậy buồn. tỷ, ngươi trường nào thì đừng về, Đường về trước chúng ta đi bách hóa đại lâu được không? Ta tới thượng hải có đoạn thời gian, còn chưa có đi quá thứ một trăm hóa đại lâu. Ta đi qua bách hóa đại lâu, chính là rất nhiều đồ vật đều yêu cầu phiếu chứng, chỉ có tơ lụa cùng nhập khẩu hóa không cần phiếu. Tề Thục Phương nhớ tới chính mình ở bách hóa đại lâu nhìn đến hết thảy, nói, lại nói. Lý gì đồng ý làm ngươi ra cửa sao? Nàng chính là nhớ kỹ mộ tuyết tầm vừa mới lời nói, câu đầu tiên chính là Lý Dương không yên tâm nàng một mình ra cửa. Mộ tuyết tầm cười nói, cùng ta mẹ cùng nhau bái, như vậy nàng liền không có phản đối lý do lạc. Tê Thục Phương gật gật đầu, ta ngày mai buổi chiều đi làm, nếu lý gì đáp ứng, chúng ta ngày mai liền ước ở Bách Hóa Đại Lâu cửa gặp mặt, ngươi xem thế nào? Hảo! Mộ tuyết tầm nhảy người lên, đi cầu Lý Dương. Nâng lên tay nhìn nhìn thời gian, Tế Thục Phương cảm thấy chính mình nên rời đi, liền đi theo nàng đến dưới lầu, nhìn đến nàng đối Lý Dương làm nũng, Lý Dương do dự một lát liền đáp ứng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, "Thục Phương, ngày mai cùng đi bách hóa thương, cửa hàng đi dạo đi." Tế Thục Phương đáp ứng rồi, "Ước hảo ở sáng mai 8 giờ ở bách hóa đại lâu cửa gặp mặt, sau đó cáo từ." Mộ Tuyết tầm vội vàng lấy ra hai bình lá trà nhét vào nàng túi sách, đem nàng đưa đến cửa Trường 61 chương. Sáng sớm hôm sau, ăn xong địa đạo bánh bao chiên cùng cà di thịt bò canh, 7h47 phân thời điểm, tề thục phương trước tiên tới rồi thứ 100 hóa đại lâu cửa. Qua đại khái 3-4 phút, một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở khoảng cách tề thục phương không xa địa phương, Lý Dương cùng mộ tuyết tầm từ trong xe đi xuống tới, mẹ con hai cái nói nói cười cười mà tới rồi cửa, nhìn đến nàng, mộ tuyết tầm kinh ngạc mà mở miệng, thục phương tỉ. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Ta cho rằng ta cùng ta mẹ tới đủ sớm. Tê Thục Phương cười nói, này thuyết minh mọi người đều có thời gian quan niệm, không muốn đến chế. Mộ tuyết tầm không ngừng gật đầu. Tê Thục Phương đánh giá một chút, đột nhiên phát hiện cùng ngày hôm qua ở nhà khi so sánh với, mộ tuyết tầm hiện tại trang điểm thật sự một mạc thực bình phạm, thực bình thường thực thường thấy thực quê mùa màu xanh biển cân và táo khoác, màu đen quần, phi dài rộng đại, trống không. Một chút đều không hiện dáng người, trên mũi mang buồn cổng cảnh trọng kính đen, nguyên bản thập phần mỹ lệ hiện tại chỉ còn 3 phần. Thể sắc và tinh thần bị thương lúc sau, chung quy là lưu lại di chứng đi. Không ở người trước bảy ra ứng có mỹ lệ. Tê Thục Phương trong lòng thở dài. Mộ tuyết tầm vũ vũ quân màu xanh lục theo màu đỏ sao năm cánh vải bản túi sách, ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, mợ, gì, biểu ca biểu tỷ bọn họ cho ta rất nhiều phiếu cùng công nghiệp quyền, thuộc phương tỷ, ngươi nhìn chúng thứ gì cứ việc mua. nói xong câu đó, nàng gãi gãi đầu, ngươi nhìn chúng đồ vật đến ở này đó phiếu trong phạm vi, vượt qua phạm vi ta liền không có biện pháp. này như thế nào không biết xấu hổ. tuy rằng phiếu cùng công nghiệp quên không phải tiền, nhưng là rất nhiều đồ vật không có phiếu cùng công nghiệp quên liền mua không được, tề thụ phương ra mặt còn không có hậu đến thản nhiên tiếp thu nóng nỗi. lý dương cười nói. Có gì ngượng ngùng? Người cứ việc mua. Có thể lấy ra tới cấp tuyết tìm mua đồ vật phiếu cùng công nghiệp quên đều là trong nhà ngày thường dư thừa xuống dưới. Tựa như trong nhà đã mua quá máy may cùng ra đi liền tính còn có máy may phiếu cùng ra đi phiếu, cũng không cần lại tiêu tiền mua, như vậy phiếu trên cơ bản đều là tặng người. Hơn nữa, quang nàng ông ngoại một người một tháng liền có hơn 30 trường công nghiệp quên, những người khác nhiều thì 2-30 trường. Chậm thì 6-7 trường, nhiều đến độ dùng không xong. Nói như vậy, Lý Lao một tháng tiền lương ước chừng có 300 nhiều. Kia đến đạt tới cái gì cấp bậc A. Hoàn toàn nhìn không ra tới Lý Lao thân phận, hắn cùng tề bà bà hai vợ chồng ra cùng con cháu tê ở tại cũ nhà lầu. Tề bà bà thường xuyên dạo cửu hóa cửa hàng, dừng chân điều kiện cũng xa xa so ra kém mộ tuyết tầm mẹ con. Chiếu như vậy xem, mộ ra địa vị không được so Lý Lão còn cao. Không dám tưởng tượng. Tê Thục Phương dừng lại chính mình suy đoán, suy tư nên mua đồ vật. Có dư thừa phiếu cùng rộng rãi công nghiệp quyền, nàng mua sắm chi tâm ngo ngoe dục dịch. Mộ tuyết tầm gửi cho nàng một ngàn đồng tiền hoa đến thất thất bát bát, mua phòng ở đi một bút, cấp giáo sư kìm đám người mua đồ vật lại hoa một tuyệt bút tiền, một thân bình thường tám phần tân áo đông phải ba bốn mươi đồng tiền, cũ áo lông cũng không tiện nghi, huống chi là bốn người một năm bốn mùa quần áo cùng đệm chăn. Trước mắt mới thôi tề thục phương đã hoa rớt 4-500 đồng tiền. Nhưng là, tề thục phương thích đem tiền biến thành vật thật, ở phiếu cùng công nghiệp quên sung túc dưới tình huống ra tay phá lệ hào khí. Thiền sao, có thể lại tránh, vật thật lại là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, về sau không thấy được có sung túc phiếu cùng công nghiệp quên vì chính mình sử dụng. Phiếu cùng công nghiệp quên dùng mộ tuyết tầm lấy tới, mua đồ vật còn lại là tề thục phương chính mình ra tiền. Lý Dương cùng mộ tuyết tầm tưởng cho nàng ra tiền, Tề thuộc phương không tiếp thu. Đầu tiên, nàng hoa 145 đồng tiền mua một cái thượng hải bài 114 hình 4 loa radio, nghe nói đã tiếp cận quốc tế trình độ, không ngừng có thể giải buồn. Hơn nữa có thể nghe một chút đài phát thanh truyền phát tin ca khúc, nghe đài quốc gia thời sự tin tức, mặt sau điểm này quan trọng nhất. Mỗi ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, Tề thuộc phương đều cảm thấy nhàm chán. Tiếp theo. T thuộc phương hoa 123 khối 6 mau tiền cấp hạ phụ cùng hạ kiến quốc các mua một kiện quân áo đông cùng một cái quân quần đông, Lý Dương nói cho nàng nói quân phục chất lượng tốt nhất, giá đương nhiên cũng thực khả quan. Nàng đã sớm phát hiện hạ kiến quốc áo đông lại cũ lại ngạnh, bên trong đông ngưng kết thành khối, ngạnh bang bang, khẳng định khó giữ được ấm, hạ phụ áo đông phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, chính là vẫn luôn không có cơ hội mua thân, bởi vì yêu cầu bố phiếu cùng đông phiếu. Nàng mỗi tháng chỉ có 3 tấc bố phiếu, chưa thấy qua bông phiếu. Sau đó, nàng hoa hơn 30 đồng tiền mua 2 trương lại khoan lại hậu chăn bông tâm, lại xả một ít vải bông chuẩn bị làm trong chăn, cũng cho chính mình mua 10 cân không cần phiếu cùng công nghiệp quên tơ tầm miên, dùng để làm tơ tầm áo hoặc là tơ tầm bị. Cuối cùng, mua một cái bàn là điện, một cái nôm nổi cùng hai khẩu nồi sắt, nồi chỉ cần công nghiệp quên, không cần phiếu. Đáng tiếc chính mình liền công nghiệp quên đều không có, Lý Dương xem ở trong mắt, âm thầm gật đầu, tề thụ phương mua đồ vật tuy rằng không ít, nhưng mỗi một kiện đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm, không có lung tung mua đồ vật, hơn nữa không có không hề tiết chế mà dùng phiếu cùng công nghiệp quên, càng không có hoa chính mình mẹ con một phân tiền, trái lại chính mình nữ nhi mua đồ vật, lung tung rối loạn, đối trong nhà tới nói đều là dâu riêng, bất quá nàng cao hứng liền hảo. Mộ tuyết tầm chạy đến đồng hồ quầy mua một cái máy móc đồng hồ báo thức, Chính là sản phẩm trong nước đồng hồ trung đồng hồ báo thức hệ liệt đời thứ nhất sản phẩm, lại danh đồng hồ báo thức, chờ nàng lấy lòng, Lý Dương đề nghị liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác. Thứ một trăm hóa đại lâu đã dạo xong rồi, không có yêu cầu mua đồ vật. Mộ tuyết tầm đồng ý, đem ngựa đề biểu giao cho tài xế đưa đến trên xe, sau đó một tay kéo tề thuộc vương một tay kéo mâu thân, hướng cửa đi đến, mau tới cửa thời điểm, ngoài cửa đi vào tới một cái phụ nữ trung niên vừa lúc đánh cái đối mặt. Lý Dương không chú ý đối phương diện mạo, né tránh một chút, không ngờ phụ nữ trung niên lại nhìn chầm chầm nàng xem, đột nhiên mở miệng nói, nha, này không phải Lý Dương sao? Khi nào hồi Thượng Hải? Lớn như vậy động tĩnh, như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới nha. Sớm biết rằng ngươi tại Thượng Hải, ta liền cùng nhà của chúng ta lão chu tới cửa bái phòng bái phòng, chúng ta chính là thật nhiều năm không gặp. Nàng tiêm giọng nói mở miệng, Thanh âm nhọn nhọn phi thường trói thai, nghe được tề thuộc phương cảm thấy lỗ thai thực không thoải mái. Nguyên bản nhìn nữ nhi thật vất vả triển khai gương mặt tươi cười chính cao hứng Lý Dương nghe xong mấy câu nói đó, mày lấy cực nhanh tốc độ nhíu một chút sau đó bừng ra, nhàn nhạt mà cười nói, miêu tuệ, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy, nhoáng lên mắt đều 20 năm. Miêu tuệ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn mộ tuyết tầm cùng tề thuộc phương. Trên mặt lộ ra thoạt nhìn liền rất dối trá tươi cười, này hai cái là ngươi nữ nhi đi. Đã lớn như vậy rồi, ngươi năm đó rời đi Thượng Hải thời điểm, các nàng cũng chưa sinh ra đi. Cái nào là đại nữ nhi? Cái nào là tiểu nữ nhi? Ngươi vừa đi 20 năm, cũng bất hòa ta thư từ qua lại, ta ngẫu nhiên nhìn thấy mẹ ngươi, hỏi ngươi mẹ, mẹ ngươi đều không nói, chỉ nói ngươi nhi nữ song toàn. Nàng lớn lên cũng không xấu, mày lá liễu, đơn phụ nhãn. Mùi rất miệng tiểu, làn da trắng nõn, bảo dưỡng đến cũng không tồi, tuy rằng dáng người mập ra, nhưng là trên mặt không có nhiều ít nếp nhăn, chỉ có khỏe mắt lộ ra một chút năm tháng dấu vết, có thể thấy được năm sau nhẹ khi nhất định là cái mỹ nhân. Người Mỹ, chính là nói chuyện ngữ khí cùng thái độ thực không hữu hảo. Mộ tuyết tầm mắt kính sau thủy linh linh đôi mắt chớp chớp, trong lòng nổi lên chán ghét, đối nàng mẫu thân thái độ không người tốt toàn bộ đều là người xấu, toàn bộ đều là... Mẫu thân từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, lúc này tươi cười đã xa cách lại khách sáo, trong mắt mang theo lạnh lẽo, là có thể nhìn ra tới trước mắt cái này Têu Miêu Tuệ nữ nhân không phải mẫu thân bằng hữu. Tề Thục Phương tắc yên lặng mà quan sát đến trước mặt tình huống, không nói một lời. Lý Dương không có trả lời Miêu Tuệ, cũng không có nói chính mình chỉ có một nữ nhi, mà là đối mộ Tuyết tầm cùng Tề Thục Phương nói, "Thục Phương, Tuyết Tâm, tới, trông thấy các ngươi miêu gì?" Nàng là ta lão đồng học, so với ta có bản lĩnh. Miêu gì? Mộ tuyết tầm cùng tề thục phương đồng thời mở miệng, thoạt nhìn thực cung kính, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có các nàng chính mình đã biết. Ai? Miêu tuệ đáp ứng rồi một tiếng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm tề thục phương. Tề thục phương trang điểm tuy rằng cũng tương đối bình thường, nhưng quần áo hợp thể, lại lộ ra khuôn mặt, Mỹ lệ lộ ra ngoài, không giống mộ tuyết tầm đem Mỹ lệ giấu kín lên, ly dương. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn, chính là không thế nào giống ngươi, nhìn cũng không giống mộ đại ca. Nàng thất vọng mà nhìn sắc mặt liền biến cũng chưa biến Lý Dương, nhịn không được tăng thêm ngự khí lặp lại một lần. Miêu tuệ, ngươi là tới mua đồ vật đi. Miêu tuệ có điểm không thể hiểu được, gật gật đầu, còn không có mở miệng, Lý Dương liền nói tiếp, ngươi đã là tới mua đồ vật, liền mau vào đi thôi, chúng ta không quấy rầy ngươi. Chúng ta đồ vật lấy lỏng, cần phải đi. Từ từ. Miêu Tuệ gọi lại nàng. Lý Dương rốt cuộc nhíu nhíu mày, không vui nói, "Chúng ta có việc gấp, xin hỏi ngươi có nói cái gì cần thiết hiện tại nói? Không có lời nói liền không thể tiêu ngươi a." Miêu Tuệ không cao hứng địa đạo, từ trong túi rút ra một cái khăn tay, che miệng, mặt mày mang theo cười, "Chúng ta đều là quen biết đã lâu, không nên ôn chuyện sao?" "Lý Dương, 20 năm không thấy, ngươi như thế nào bãi khởi đại cán bộ cái giá?" Mộ đại ca biết không, hắn chính là ghét nhất xa hoa lãng phí thành phong trào. Lý Dương trầm khuôn mặt, ta hiện tại thế nào, không nhọc ngươi lo lắng. Lôi kéo nữ nhi liền đi ra ngoài. Miêu tuệ còn muốn đi cản nàng, xách theo bao lớn bao nhỏ triệu tài xế động thân mà ra, che ở Lý Dương mẹ con cùng tề thuộc phương mặt sau, cười khẩy nói, tiết mỹ linh đồng chí, làm cán bộ cách mạng bạn nữ, ngươi sao có thể ở trước công chúng làm ra chặn đường không cho người đi sự tình đâu. Hiểu chút lễ phép đi, lý đồng chí có việc gấp làm, không có thời gian cùng ngươi rong rải. Ngươi, ngươi làm miêu tuệ đánh giá triệu tài xế một lát, trên mặt tức khắc biến sắc. Triệu tài xế lạnh lùng cười, không sai, chính là ta. Miêu tuệ không nói hai lời, vội vã mà xoay người vào bách hóa đại lâu. Tề Thục Phương buông ra tinh thần lực nhìn đến này phúc cảnh tượng, cảm giác có điểm kỳ quái, giống như triệu tài xế nhận thức miêu tuệ, hơn nữa kêu nàng tiết mỹ linh mà không phải Miêu Tuệ Đây là có chuyện gì? Tiết Mỹ Linh cùng Miêu Tuệ tên họ kém quá xa đi. Chính cảm thấy buồn bực, Lý Dương nghiêng đầu công đạo nữ nhi, nói: Tuyết tìm, chúng ta còn phải tại Thượng Hải trụ một đoạn thời gian, về sau gặp được Miêu Thụy, ngươi nhưng đến cách xa nàng điểm, đừng bị nàng dạy hư. Ta biết rồi, mẹ. Mộ Tuyết Tầm thực nghe lời, ngay sau đó tỏ mò khởi rời xa Miêu Tuệ nguyên nhân. Lý Dương nghĩ nghĩ, nói. Không có gì không thể nói. Miêu Tuệ so lão Chu tiểu nhị 10 tuổi, là 40 năm kết hôn, lão Chu trước đó đã có thê nhi, liền bởi vì bọn họ có cộng đồng lý tưởng, cộng đồng mục tiêu, vì thế ở kháng chiến trong lúc kết thành cách mạng bà lữ, bọn họ cách mạng cảm tình bị chịu khen ngợi. Nhưng mà, bị lão Chu lưu tại quê quán vợ trước biết được tin tức sau buồn bực mà chết, nhi tử không biết lưu lạc tới rồi phương nào, dù sao lão Chu vẫn luôn chẳng quan tâm, không hồi quá ra không đi tìm cái kia nhi tử. Lại nói tiếp, Lao Chu cha mẹ đều là hắn vợ trước dưỡng Lao Tống Trung. Loại chuyện này thực thường thấy, đại đa số đều là trên làm dưới theo, ở bọn họ anh hùng sự tích dưới, ta cũng không nói gì tư cách, nhưng ta chính là không quen nhìn loại chuyện này, bởi vậy ta nhân duyên vẫn luôn đều không được tốt. Ta cùng miêu tuệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cảm tình nguyên bản khá tốt, sau lại bởi vì chuyện này đường ai nấy đi. tuy rằng mọi người đều nói, tỷ vết không che được ánh ngọc, bọn họ đều là anh hùng, đều là giải cứu ba cánh với nước lửa bên trong anh hùng, không thể dùng sinh hoạt cá nhân tới mà sát bọn họ công tích, nhưng Lý Dương chính là cảm thấy chán ghét, vạn phần chán ghét. Nhất buồn cười chính là, rất nhiều người đều khen ngợi loại này đối vợ trước bất nhân bất nghĩa cách mạng cảm tình, giống như cái gọi là tình yêu có thể bao trùm ở hết thể đạo đức phía trên. Lý Dương đề tài vừa chuyển, nghiêm túc nói, Thục Phương. Tiểu tìm, hai người các ngươi cho ta nhớ kỹ, vô luận tương lai thế nào, các ngươi đều không cần làm ra loại này không đạo đức sự tình. Mẹ, ngươi yên tâm được rồi. Ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Lý gì ngài yên tâm, ta cũng sẽ không. Tê Thục Phương đặc biệt bội phục Lý Dương lời này, ở thời đại này nói ra lời này, có thể nói giống như long trời lở đất. Triệu tài xế ở bên cạnh sách theo đồ vật, nói... Lý đồng chí như thế nào không cùng Tiểu Tìm nói nói Miêu Thụy đã làm mặt khác sự." "Tiểu Tìm, ta cùng ngươi nói, này Miêu Thụy nhưng hỏng rồi, lúc ấy ly quá hai lần hôn, lần đầu tiên kết hôn là người khác giới thiệu, thuộc về kết tóc phu thê, không 2 năm liền ly li hôn, nàng lại người nọ trong nhà nghèo, không có biện pháp cung nàng tiêu xài, kỳ thật người nọ nguyên bản rất có tiền, cưới nàng lúc sau liền dần dần nghèo túng. Lần thứ hai hôn nhân kia nam cũng có thể có tử." Vì Miêu Tuệ ly hôn sau đó cưới nàng, nhưng này nam trong nhà không tiếp thu nàng, không mấy năm lại ly hôn. Sau lại, chạy đến cách mạng căn cứ địa, không màng cùng mẹ ngươi hữu nghị, theo dõi người bà lão mộ đồng chí, lão mộ đồng chí không để ý tới nàng, mới quay đầu theo dõi Lao Chu. Ta và ngươi bà, lão Chu này vài người cùng nhau tham gia quân ngũ nhiều năm, sau lại lại cho ngươi bà lái xe, như thế nào đều tưởng không rõ, giống Lao Chu như vậy vứt bỏ thê tử người. Cách mạng cảm tình như thế nào đã làm cho ca tụng Vớt bỏ thê tử người không phải trần thế Mỹ sao? Như thế nào liền không ai phê bình loại này tắt phong? Lúc ấy rất nhiều người đều khen ngợi bọn họ phá tan phong kiến gông xiềng dũng khí, hắn lại mơ hồ mà xem không rõ, cảm thấy bị Lao Chu lưu tại trong nhà kết tóc thê tử thực đáng thương, đáng tiếc trừ bỏ lão mộ vài người bên ngoài, rất ít có người phụ họa chính mình. Lao Chu vợ trước cùng nàng sinh nhi tử là thật đáng thương. Vừa chết một mất tích, bọn họ sinh hoạt địa phương là quan trọng quân sự căn cứ địa, 48 niên hạ nửa năm, nơi đó bùng nổ lớn nhất bao vây tiếu trừ chiến, chính là chiến dịch hoài hải. Mộ tuyết tầm nghe đến đó, trợn tròn đôi mắt, thật là xấu. Chiến dịch hoài hải quá trình, nàng có thể không rõ ràng làm sao. Tê Thục Phương cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới miêu tuệ cư nhiên là loại người này. Kỳ thật, nàng xem qua này đoạn lịch sử, loại tình huống này rất nhiều. Cùng loại miêu tuệ người đến không hết, tựa như Lý Dương theo như lời, trên làm dưới theo, cố tình loại này cách mạng cảm tình bị chịu khen ngợi. Cái này Lao Chu cùng bán phòng Lao Chu có giống nhau xưng hô, nhân phẩm chính là có cách biệt một trời. Lao Triệu, cùng hai tử nói này đó làm gì, đều là thóc mục vừng thối chuyện này. Ngươi về sau nhưng đến chú ý điểm, đừng người ở bên ngoài trước mặt nhắc tới, ngươi này há mồm không thiếu trọng phiền thoái, nếu không phải ngươi nói chuyện thẳng. Lúc trước như thế nào sẽ bị Lao Chu lấy ra sai lầm? Lý Dương gương mặt phiếm nhàn nhạt đỏ hửng, tuy rằng đã qua tuổi nửa trăm, nhưng như cũ quang thải chiếu nhân, đều có một cổ ưu nhã khí chất. Triệu tài xế nghiêm túc nói, vết xe đổ hậu sự chi sư, có một số việc không có gạt tất yếu. Chỉ có biết chuyện cũ, mới biết được ai nhân phẩm hảo, ai nhân phẩm hư. Triệu thúc nói đúng, mẹ, có chuyện gì ngươi liền nói cho ta? Chính mình đều trải qua quá như vậy thống khổ sự tình, còn có chuyện gì không thể nghe? Không thể biết. Mẹ, ta thích nghe ngươi nói chuyện cũ, về sau ngươi đem sự tình trước kia đều nói cho ta đi. Như vậy, ta mới có thể phân biệt rõ ràng chung quanh mọi người tính cách. Hành. Lý Dương một ngụm đáp ứng, sắc thật đến hảo hảo dạy dô nữ nhi, cùng chính mình ra cùng dai tầng cái dạng gì người không có có không ít đều là dùng hiện tại gương mặt hiền từ che dấu từ trước mặt mày khả ố. Mộ tuyết tầm cao hứng mà vô tay. Triệu Thúc, nói như vậy, Lao Chu là chúng ta thành phố cổ bành phụ cận người. Tê Thúc Phương hỏi, khó trách vừa mới nghe Miêu Tuệ nói chuyện thời điểm, luôn là Thượng Hải lời nói hỗn loạn vài câu thành phố cổ bành phương luôn. Triệu Tài Xế nói, không phải các ngươi thành phố cổ bành phụ cận, hắn chính là thành phố cổ bành người, nhà hắn trước kia rất có tiền. Gia tài đều bị hắn mang ra tới chi viện kháng chiến, lao bà hài tử cùng cha mẹ lưu tại trong nhà. Kỳ thật, hắn lúc ấy cũng tham gia chiến dịch hoài hải, cùng cái kêu kêu đại vũ rất giống, đều đến thành phố cổ bành, cũng chưa đi đến quá gia môn. Ta nghe nói, khi đó hắn lao bà còn sống, không làm qua ly hôn, miêu tuệ không được hắn về nhà, hắn liền không hồi, liền thân sinh cha mẹ cũng chưa tế điện. Hiện tại ngươi coi trọng hải khoảng cách các ngươi thành phố cổ bành nhiều gần. So Thượng Hải khoảng cách Bắc Kinh gần nhiều Nhưng là Lao Chu Lăng là không hồi quá Cổ bành đi tìm con của hắn Nhưng thật ra hàng năm hướng Bắc Kinh chạy Thật lương bà ca Cái này Lao Chu Tê Thục Phương cảm thán một tiếng Vừa mới ta nghe Triệu Thúc kêu miêu đồng chí Vì tiết Mỹ Linh Này lại là sao lại thế này Triệu tài xế không cho là đúng nói Nga, ngươi hỏi cái này Có gì không rõ Miêu Tuệ đổi tên A nàng sửa lại vài cái tên Lần đầu tiên kết hôn trước kêu tiết Mỹ Linh, ly hôn sau đến lần thứ hai kết hôn trước kêu tiết Ái Hồng, lần này hôn nhân sau khi kết thúc đổi thành Lý Minh Ngọc, gặp được Lao Chu khi lại sửa tên kêu miêu tuệ, mãi cho đến hiện tại liền không lại sửa đổi. Mộ tuyết tâm hỏi, triệu thúc, cái kia vợ trước sinh nhi tử thật sự tìm không thấy sao. Nàng là hiểu được bên ngoài lang bạc kỳ hồ thống khổ, tin tưởng đứa bé kia cũng giống nhau, trước giải phóng mất tích, chỉ sợ giữ nhiều lành ít nha. tìm không thấy Ta khi đó ở cổ bành, đi chu ra đi tìm, một mảnh phế tích, hàng xóm láng giềng nói kia hải tử mất tích thật lâu. Lý Dương đánh gây hắn, được rồi, được rồi, việc này nhiều lời vô ích, chúng ta đi 200 cùng 100 đi dạo. Ai? Triệu tài xế nghe lọt được, không hề nhắc tới. Dạo xong 200 cùng 100, sau đó lại lần lượt đi vào con đường này thượng âm nhạc hiệu sách, thời trang cửa hàng, thực phẩm cửa hàng cùng lam đường dày ra cửa hàng chờ. Cuối cùng ngồi xe đi một chuyến hoài quốc cũ cùng với hoài hải trên đường phụ nữ đồ dùng cửa hàng. Thời trang cửa hàng quần áo đặc biệt đẹp, thời thượng cực kỳ, đáng tiếc đối với thành phố cổ bành quần áo trang điểm tới nói, quá vượt mức quy định. Ra tới đi dạo phố mua sắm, Lý Dương đương nhiên là có chính mình yêu cầu đồ vật, nhưng không có tương ứng phiếu chứng, bởi vậy có thể thấy được mộ tuyết tầm túi sách phiếu cùng công nghiệp quên tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải như vậy đầy đủ hết. Mộ tuyết tầm ở âm nhạc hiệu sách mua thư, tiếp theo mua một bộ phận điện tử nguyên kiện, chỉ có tương dương trên đường quốc doanh cửu hóa cửa hàng mới có. Dạo hiệu sách hy, tề thuộc phương cũng mua không ít thư, người lãnh đạo thi tập trích lời cũng mua một bộ phận đặt ở trong nhà giữ thể diện. Nếu hiệu sách có thể bày ra tới, như vậy chính là cho phép tồn tại, mua lại nhiều đều sẽ không mang đến phiền thoái. Lý Dương hỏi nàng mua nhiều như vậy thư làm gì, tề Thục phương cười cười, ta văn hóa trình độ quá thấp tri thức dự trữ không đủ, ta tưởng tiếp tục học tập học tập, học vô trường mực sao? Nhiều đọc sách không có chỗ hỏng. Thi đại học đại môn ở 7 năm lúc sau mới có thể mở ra. Nàng vô pháp nói chính mình là vì thi đại học làm chuẩn bị, chỉ có thể lấy như vậy lấy cơ tới nói. Lý Dương khen ngợi nói, người có loại suy nghĩ này thật sự thực hảo. Trong sách có rất nhiều đồ vật đều là trong sinh hoạt học không đến. Tuyết tìm ba cũng thường thường làm tuyết tìm huynh muội mấy cái ngày thường nhiều đọc sách xem báo. Mộ tuyết tầm ở một bên gật đầu, ta thích xem máy móc thiết kế phương diện thư, ta chính mình sẽ lắp ráp ra đi ô. Không thấy ra tới a, nàng cư nhiên tinh thông máy móc phương diện. Tê Thục Phương thập phần bội phục, dơ ngón tay cái lên, nàng còn ở hạ kiến quốc dưới sự trợ giúp học tập cao trung văn hóa chương trình học, nhân ra mộ tuyết tầm đã tiến vào thực chiến giai đoạn. Mua xong mấy thứ này, Tê Thục Phương nghĩ đến nguyên chủ cha mẹ, cấp hạ phụ mua không cho bọn họ mua. Đối bọn họ tới nói có điểm không công bằng, nhưng là, bọn họ trọng nam khinh nữ thái độ quá đắng giận, đã rất khó dùng trọng nam khinh nữ bốn chữ hình dung, bọn họ cách làm đạt tới phát dồ nông nối, mỗi lần đều tưởng đem chính mình ra đồ vật đều cướp đoạt sạch sẽ sau đó trợ cấp con của hắn, giống như nữ nhi không phải thân sinh giống nhau. Cho bọn hắn mua đồ vật đưa qua đi, chỉ sợ cũng sẽ bị nguyên chủ cái kia ca ca ba chiếm, đồng thời rất có khả năng được một tức lại muốn tiến một thước. Muốn nói tề phụ cùng tề mẫu, vô luận như thế nào, bọn họ đối nguyên chủ rốt cuộc còn có dưỡng dục tri ân, tề thục phương nếu thay thế được nguyên chủ, liền không khả năng đối bọn họ bỏ mặc, nên tận nghĩa vụ nàng sẽ không bởi vì nhị lao hành vi đáng giận liền chối tử. Đến nỗi tề thư đức, tề thục phương là thật phiền hắn, luôn là đương nhiên mà cho rằng muội muội chính là chính mình, vô sỉ tới rồi cực điểm. Không đi làm phía trước, từ thượng hải mua sắm về nhà, tiếng gió vẫn là truyền tới tề phụ tề mẫu lô thai, bỏ qua một bên bị tam chứng nhi nhìn chằm chằm vào mã đại đường đội sản xuất có rất nhiều người mật báo rốt cuộc trên đời không có không ra phong tưởng tề phụ tề mẫu cùng tề thư đức tới làm ở mỹ không tới cửa nhà đã kêu hạ phụ cùng hạ kiến quân gặp được sắt vũ mà về tề thuộc phương lúc ấy không biết sau lại mới nghe nói còn có một lần là phát sinh ở tề thuộc phương đi làm lúc sau tề thư đức xúi dục cha mẹ đi tìm muội muaội Làm nàng đem công tác cơ hội nhường cho chính mình lão bà, cùng hạ thất thúc, hạ thất thẩm muốn cho lâm toàn đem công tác cơ hội nhường cho chính mình nhi tử tính toán giống nhau. Bọn họ như vậy tính toán, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội, thẳng đến trung thu mấy ngày hôm trước tề thuộc phương cấp nhà mẹ để hạ quà tặng trong ngày lễ. Bọn họ vên mặt hất hàm sai khiến mà làm tề thuộc phương cần thiết dựa theo bọn họ ý tư hướng đi đơn vị thuyết minh muốn đem công tác cơ hội nhường cho chính mình tẩu tử. kia phó sắc mặt đáng ghét cực kỳ. Tề Thục Phương lúc ấy liền khí cười, lười đến cùng bọn họ rông dài, ném xuống quà tặng trong ngày lễ, quay đầu liền đi. Lại sau lại, Hạ Kiến Quốc trở về, cho dù biết Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương ở trong thành mua phong ở, bọn họ cũng không dám trở lên môn quấy rầy. Tính, mua điểm đồ vật để người vạn nhất đi, đỡ phải người khác nói quang hiếu kính cha chồng bất hiếu kính cha mẹ, mua đồ vật có cho hay không bọn họ liền xem bọn họ biểu hiện cùng tâm tình của mình. Hạ phụ tuy rằng không phải chính mình thân cha, đối chính mình ra hảo cũng là vì hạ kiến quốc, nhưng hắn vẫn luôn tận trưởng bối chức trách, tiền tiêu ở trên người hắn, Tề thuộc Phương cũng không đau lòng, nhưng mà hoa không đến 40 đồng tiền ở Cửu Hóa cửa hàng cấp Tề phụ Tề mẫu mỗi người mua một thân có thể gắn vào áo đông bên ngoài quần áo ngắn, Tề thuộc Phương liền cảm thấy có điểm không vui. Nhiều vô số tính số dưới, 4500 đồng tiền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Cái này Tề thục phương trong tay tiền thật sự còn thừa không có mấy. Trong túi ngượng ngùng người nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, thật là một loại thống khổ. Mộ tuyết tầm cười nói, thục phương tỷ, người trong tay tiền không đủ, ta nơi này có, ta mỗi năm có thể thu được thật nhiều tiền mừng tuổi. Nói tới đây, nàng chạy nhanh che miệng lại, tiền mừng tuổi là cũ phong tục, không thể nói. Không cần, tuyết tìm, ta trong tay còn có điểm tiền, nhưng là nên mua ta đã mua tề. Không cần thiết vài thứ kêu ta liền không mua. Tê thục phương nỗ lực đem ánh mắt từ cửu hóa cửa hàng thương phẩm thượng tún trở về, xoay mặt hướng mộ tuyết tầm cười cười, đột nhiên nhìn đến trong đám người một bóng người, nhịn không được tiêu một tiếng, lâm toàn. Người nọ quay đầu lại, khắp nơi nhìn xung quanh một lát, đang xem đến đông đủ thục phương thời điểm, ba bước cũng làm hai bước tới rồi trước mặt, kinh hỉ nói, ngươi không phải kiếm phong đại ca đồng học cái nhân thục phương đồng chí sao. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Lâm Toàn, ngươi trường nào thì tới Thượng Hải? Là tới chơi sao? Lâm Toàn lắc đầu nói, tới thật dài thời gian. Hơn nữa, ta cùng ta ba mẹ dọn đến Thượng Hải định cư, không phải tới chơi. Hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm mỗi ngày đến nhà bọn họ cửa hô thiên thường địa, ảnh hưởng tới rồi bọn họ cùng với hàng xóm láng giềng gia đình sinh hoạt, đại gia ngượng ngùng ván trách, liền khuyên nàng trở lại thân sinh cha mẹ bên người. Nàng không nghĩ hồi, cha mẹ cũng chịu đựng không được hạ thất thúc vợ chồng quấy giày, phụ thân liền nhờ người đem chính mình điều đến nơi đây. Bọn họ không thể treo vào, bọn họ trốn đến khởi. Thục phương đồng chí, ngươi trở về nhưng đừng nói cho bọn họ nói chúng ta dọn đến Thượng Hải, ta sợ bọn họ lại tới nhà của chúng ta quấy rầy ta ba cùng ta mẹ, không đạt mục đích thì không bỏ qua bộ dáng thực chán ghét. Lâm Toàn giải thích chính mình dọn đến Thượng Hải nguyên nhân, lập tức năn nỉ nàng bảo mật. Tề Thục Phương thở dài, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bọn họ. Thật là làm bậy nha. Trọng nam khinh nữ thời điểm vứt bỏ nữ nhi, hiện tại nữ nhi trưởng thành lại tưởng tương nhận, nữ nhi không muốn tương nhận, bọn họ liền mỗi ngày tới cửa quấy rời. Thế cho nên nữ nhi và dưỡng phụ mẫu một nhà bất kham này nhiều, từ đây xa rời quê hương. Lâm Toàn Cao hứng nói cảm ơn, lúc ấy Tề Thục Phương không giúp hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm, nàng đều ghi tạc trong lòng. Thế thuộc phương quan tâm nói, các ngươi ở tại Thượng Hải, công tác thế nào? Lâm Toàn trước kia là quốc doanh tiệm cơm người phục vụ, thuộc về phi thường vinh vào chức nghiệp, kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa nghe hoắc Phụ nói, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu là vợ chồng công nhân viên, nếu dọn đến Thượng Hải, trước kia công tác tự nhiên liền ném đá trên sông, trừ phi có quan hệ có thể điều nhiệm. Lấy rất nhiều người hỗ trợ, chỉ đem ta ba điều nhiệm đến nơi đây tiếp tục đi làm. Ta mẹ nó công tác cùng công tác của ta đều không có, ta đang ở tìm công tác. Lâm Toàn trên mặt lộ ra một tia cô đơn, nàng không chỉ có mất đi công tác, còn mất đi việc hôn nhân. Tề Thục Phương không biết dùng nói cái gì tới an ủi, đành phải vô vô nàng bả vai, hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ tìm được hảo công tác. Ân, ta sẽ nỗ lực, ta còn tưởng kiếm tiền hiếu thuận ta ba mẹ đâu. Lâm Toàn gật gật đầu, Thục Phương đồng chí, ta về nhà làm. Về sau có cơ hội chúng ta lại liêu. Tài kiến. Lâm Toàn không có đem địa chỉ nói cho chính mình. Tê Thục Phương cũng không có mở miệng do hỏi. Có lẽ nàng từ lúc bắt đầu liền không nghĩ nói cho đến từ quê nhà chính mình. Lo lắng tiết lộ cấp hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm. Lâm Toàn rời đi sau. Dần dần biến mất ở biển người chung. Mộ tuyết tầm tò mò hỏi. Thục Phương tỉ. Sao lại thế này? Toàn gia cư nhiên bỏ được từ bỏ nguyên bản công tác dọn đến nơi khác. Này đến bao lớn quyết đoán mới có thể hạ quyết tâm. Ta nghe được mơ hồ, vừa mới cái kia nữ đồng chí đang lo lắng cái gì. Là lo lắng có người tìm nàng sao. Ai, việc này a, nói ra thì rất dài. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Thấy mộ tuyết tầm tò mò như vậy, tề thuộc phương sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đem lâm toàn thân thế từ từ kể ra. Nàng thân sinh cha mẹ cũng thật vô sỉ, như thế nào trên đời này tỉnh có như vậy đương cha đương nương thật sự là quá xấu rồi, bước cho nàng người một nhà không thể không rời đi quê nhà, đến nơi khác nhưu sinh. Mộ Tuyết Tầm lòng đầy căm phẫn, đau mắng hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm bài câu. Thục Phương Tỷ, ngươi về nhà sau, nhưng đến giao hấn một chút bọn họ. Nhà đầu nốc, Lý Dương sờ sờ nàng đầu, thanh quan khó đoạn việc nhà, ngươi đây là khó xử Thục Phương. Mộ Tuyết Tầm nhìn về phía Tề Thục Phương, Thục Phương Tỷ, ngươi thực khó xử sao? Tề Thục Phương cười nói, là nha. Ta thực khó xử, làm không được, rốt cuộc ta không có bất luận cái gì lý do đi giáo huấn bọn họ, chỉ có thể từ trong lòng chán ghét bọn họ hành động. Xin nhân dưỡng ân, mọi người có mọi người giải thích. Ta nghe nói qua có người bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, kết quả trưởng thành sau, thân sinh cha mẹ tìm tới môn muốn hắn cung cấp nuôi dưỡng chính mình, hắn liền lập tức cùng thân sinh cha mẹ tương nhận rời đi, vứt bỏ dưỡng phụ mẫu, bọn họ lý do là máu mủ tình thông. Giống lâm toàn như vậy tưởng người cũng chỗ nào cũng có, cho rằng sinh ân không kịp dưỡng ân đại. Nhưng là, người trước bị mắng đối dưỡng phụ mâu vong ân phụ nghĩa, là bạch nhãn làng, người sau cũng sẽ bị cho rằng sinh ân lớn hơn dưỡng ân người đau mắng. Cho nên, loại sự tình này, quả nhiên xem đương sự ý tưởng, hơn nữa mặc kệ như thế nào lựa chọn, đều sẽ lưng bèo một cái beo danh. Ta tưởng, lâm toàn dưỡng phụ mâu sở dĩ mang nàng rời đi. Chính là không nghĩ làm nàng rơi vào đồn đại vớ vẩn bên trong. Mộ tuyết tầm nghe xong, không khỏi thập phần vệ vại, ngươi nói này đó, thật là làm người không lời gì để nói. Chẳng lẽ, đối mặt loại tình huống này, trên đời liền không có đẹp cả đôi đàng biện pháp? Tề Thục Phương lắc đầu. Mỗi người ý tưởng bất đồng, có cảm thấy sinh nhân lớn hơn dưỡng ân, cũng có cảm thấy dưỡng ân lớn hơn sinh nhân, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, đều có chính mình đạo lý. Vô luận đương sự như thế nào làm, Trung Quy sẽ đã chịu trong đó một phương chỉ trích. Bởi vì đã biết lâm toàn chuyện xưa, mộ tuyết tầm kế tiếp liền có chút hề và hiểu xỉu, tề thuộc phương kiến nghị kết thúc mua sắm chi lữ. Nàng mua đồ vật có thể bao lên đánh thành hai cái bao lớn, chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận này trọng, nhưng là Lý Dương cùng mộ tuyết tầm không yên tâm, thỉnh nàng ăn qua cơm trưa, ước hảo có cơ hội lại tụ. Có cơ hội đi Bắc Kinh cùng nhau ăn toàn tụ đức vịt nướng cùng đông tới thuận xuyến thịt dê. Mộ tuyết tầm lưu luyến không rời mà kêu triệu tài xế trước đưa nàng đến ga tàu hỏa. Lại kêu triệu tài xế hỗ trợ đem đổ vật đưa lên xe lửa. Xuống xe trước, Lý Dương tặng một chương chính mình ra dư thừa con bướm bài máy may phiếu cấp tề thuộc phương. Nói cho nàng chính mình mua vải dệt làm quần áo càng có lợi. Một kiện quần áo có thể tiết kiệm vài đồng tiền. Nhưng là phiếu thượng viết do chỉ có thể tại Thượng Hải Bách hóa hệ thống lấy ra. T. Thục Phương do dự một lát vẫn là nhận lấy tới. Mặt trên ghi do tự 1970 tháng 5 năm 10 nguyệt 1 ngày khởi đến 1971 năm ngày 30 tháng 9 trở thành phế thải. Ở trở thành phế thải phía trước, nàng hoàn toàn có thể tích cóp tiền đem máy may mua tới sau đó vận đến xe lửa thượng mang về nhà. T. Thục Phương trong tay tích cóp không ít vải dệt, sát thật thực yêu cầu máy may. Nàng sẽ không dùng, có thể học nhà, hơn nữa nàng cần cứ Lý Dương nói cẩn thận tính một chút, xác thật là chính mình mua bố làm quần áo tương đối có lời. Đồng sự nhìn đến thật lớn vô cùng hai cái bao vây, giật mình nói, Thục Phương, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật Âu mình tương chọc chọc tề Thục Phương đặt ở chính mình giường đệm thượng bao vây, mềm mại, vỗ vỗ, vẫn là mềm mại, xúc cảm cùng chính mình ra chăn Đông giống nhau, là bông đi. Tê Thục Phương đem vô pháp đóng gói hai cái nồi sắt chồng ở bên nhau cùng nhôm nồi đặt ở giường phía dưới, gật gật đầu, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, ta bái phòng một cái ở tại Thượng Hải bằng hữu, nàng trong tay có dư thừa đông phiếu cùng công nghiệp quyền ta liền chính mình tiêu tiền mua hai giường chăn đông tim cùng mấy cái nồi. Ban ủi cùng gia đi ô đều khóa lại áo đông trong bọc, không cần phải nói tỉ mỉ. Đại gia nghe xong, hâm mộ đến muốn mệnh, bởi vì trừ phi kết hôn hoặc là sinh rủ. Nếu không rất khó có cơ hội lĩnh bông phiếu, công nghiệp quên căn cứ tiền lương phát, nhưng thật ra không làng khó, thực yêu cầu công nghiệp quên mua một kiện đồ vật nói, đồng sự đều sẽ nhiệt tâm mà chấp vá lung tung. Âu Minh Tương cười nói, nhiều như vậy đồ vật, chờ tan tầm sau, ngươi như thế nào lấy về ra a? Quang mua đồ vật liền có nhiều như vậy, còn có tề thuộc phương đi làm mang dây mây dương cùng buồn tráng men bình thủy chờ đồ vật, đều là đi làm mang lên xe, tan tầm mang về nhà. Sợ cái gì? Chúng ta liền không thể thế thuộc phương chia sẻ một chút, giúp nàng đưa trở về. Hà Thắng Nam trắng nàng liếc mắt một cái. Đại gia nghe xong, nhiệt tình mà tỏ vẻ chính mình cũng có thể hỗ trợ, dù sao tan tầm chính là tự do thời gian. Tuy rằng Thế Thục Phương thừa nhận được tất cả đồ vật trọng lượng, nhưng là linh tinh vụn vật đồ vật cẩn thận ngẫm lại thật không hảo lấy, liền không đẩy rất đồng sự hảo ý, liên thanh hướng các nàng nói lời cảm tạ. Hà Thắng Nam hưng thú bừng bừng nói Thục phương, thế ngươi đem đổ vật đưa lên xe vị kia nam đồng chí là ai à? Với lúc ta đi ngang qua thấy được, là ngươi vừa mới nói người quan sao. Nghe nàng hỏi triệu tài xế, sợ bị người hiểu lầm, tề thục phương vội vàng lắc đầu, trả lời nói, không phải, không phải, là ta bằng hưu ra tài xế. Ta bằng hữu là cái nữ hài tử, hôm nay nàng mẫu thân cũng cùng chúng ta cùng nhau đi dạo phố, thấy ta lấy không được đồ vật. Nàng mẫu thân khiến cho tài xế hỗ trợ đưa lên xe lửa, các nàng ở trong xe ngồi. Xe? Xe hơi nhỏ sao? Mọi người cùng kêu lên hỏi, nhìn đến tề Thục Phương gật đầu, các nàng không hẹn mà cùng mà kinh hô ra tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thục Phương, ngươi bằng hữu thật là lợi hại nha. Chỉ có cao cấp cán bộ mới xưng có xe hơi nhỏ, nếu người nhà cũng có thể cưới, như vậy một nhà chi chủ thân phận còn muốn cao. Điểm này... Tất cả mọi người rất rõ ràng. Thật không nghĩ tới, Thục Phương, ngươi là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người nột. Trong xe nháy mắt yên tĩnh một mảnh, qua vài phút, Hà Thắng Nam đầu tiên mở miệng treo gèo nói. Đúng vậy, Thục Phương, ngươi có lợi hại như vậy bằng hữu, như thế nào không nghe ngươi nói quá. Âu Minh Tương nói, T Thục Phương nhẹ nhàng cười, bọn họ lợi hại là bọn họ có bản lĩnh, ta nhắc tới bọn họ làm gì a? Nhắc tới bọn họ có khoe ra chi ngại, không tốt, không tốt. Lại nói, ta ở thành phố Cổ Bành, công tác cùng sinh hoạt đến dựa vào chính mình phân đấu, bọn họ ở tại Thượng Hải, bọn họ là rất lợi hại, chính là sẽ không lấy việc công làm việc tư làm ta thăng chức tăng lương, ta cũng không nghĩ cầu bọn họ làm như vậy. Hà Thắng Nam lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Đại Tỷ nghe nói chuyện này, đem thể thuộc phương kêu qua đi, hỏi rõ ràng sau, cười nói. Ngươi có thể kiên định bản tâm, nghiêm túc nỗ lực mà công tác, ta liền an tâm rồi. Nàng thật đúng là sợ tề thục phương mượn dùng người khác quyền thế tới tăng lên chính mình công tác cấp bậc. Tuy rằng nàng bằng hữu là tại Thượng Hải, nhưng làm được như vậy cao chức vị, sao có thể không mấy cái trời Nam Biển Bắc bằng hữu? Tề thục phương nhạy bén phát hiện, trải qua chuyện này sau, đồng sự đối đãi chính mình thái độ so trước kia nhiệt tình rất nhiều, chính mình công tác cũng so trước kia càng thêm lưu sướng thuận lợi. Công tác thượng tranh giành tình cảm ngươi lừa ta gạt đều cùng chính mình không dính biên. Được đến mộ ra nhiều như vậy trợ rút, tề thục phương cảm kích chi tâm giống vậy nước sông quần cuộn. Nên như thế nào hồi báo đâu? Tiền, mộ ra không thiếu, quần, mộ ra không thiếu, này đó đều là chính mình sợ không có, duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là một thân săn thú bản lĩnh. Vì thế, cùng đùa nghịch ra đi ố hạ kiến quốc thương lượng sau. Tề Thục Phương đem đại bộ phận hồng gió món ăn hoang dã đều đóng gói cấp lý gia cùng mộ ra gửi qua đi. Này đó món ăn hoang dã đều là ướp sau phơi năng chế tác mà thành, đã làm thấu, tương đối tiết kiệm chế tác thời gian. Lại qua một tháng, thời tiết liền lệnh, Tề Thục Phương tuy rằng kế thừa nguyên chủ may tay nghề, nhưng là nguyên chủ chưa làm qua tơ lửa mặt liêu áo đông, nàng đi hỏi Diệp Thúy Thúy nơi nào may và có thể làm áo đông. Làm tân áo đông? Người có đông? Diệp Thúy Thúy Kinh ngạc hỏi. Không có, không có. Tề Thục Phương lắc lắc đầu, đông sao có thể dễ dàng như vậy mua được. Ta mua điểm tơ tằm miên, muốn làm tơ tầm miên áo đông, bên trong xuyên áo đông, hẳn là có thể qua mùa đông. Nàng vừa mới bắt đầu là tưởng mua đông làm lửa mặt áo đông, chính là mộ tuyết tầm trong tay đông phiếu chỉ đủ mua 2 thân quân áo đông cùng 2 giường chăn đông tim. Tơ tằm miên so đông càng thoải mái, đối nhân thể chỗ tốt càng nhiều. Là cái không tồi lựa chọn. Như vậy a, Tơ tầm miên rất quý đi. Ở tiếp thu trong phạm vi, dù sao một kiện áo đông không cần phải nhiều ít tơ tầm miên. Nói được cũng đúng, một cân tơ tầm miên là có thể làm kiện áo đông. Diệp Thúy Thúy đem may vá địa chỉ nói cho nàng, Trương tài phùng là chúng ta phụ cận tốt nhất may vá. Trước kia là cũ thượng hải may vá trong tiệm học đồ. Mới cũ kiểu dáng quần áo đều sẽ làm. Đương nhiên hiện tại đều làm kiểu mới quần áo. Tiểu cũ quần áo là không cho phép làm. Tê Thục Phương nhớ kỹ địa chỉ, Ngày kê ôm tơ tẩm miền cùng tơ lụa, Vải đông, gõ khai trương may vá ra môn. chương 62 chương. chương tải phùng may vá cửa hàng liền thiết lập tại nhà hán, Tam Gian gạch một kết cấu thấp bé chính phòng, Lại phá lại cũ, Ở vào này đường phố phi thường hẻo lánh góc, Không có nhà kè, Không có sân, Không có vòi nước cùng với vòi nước phía dưới xi măng chỉ. Thậm chí liền phòng bếp cùng vế đút cờ đều không có, chỉ ở phòng bên cạnh đắp một cái đơn sơ lều tranh tử, phía dưới phóng than nắm lò. Mở cửa chính là trung niên phụ nữ, dáng người nhỏ gầy, phong bị mà nhìn tề thục phương, chuyện gì? Đây là trương tài phùng ra đi, ta tới tìm hắn làm quần áo. Tề thục phương giơ lên trong tay tay mải, nàng có điểm không rõ đối phương thái độ, bất quá nghĩ vậy là một cái thần hồn nát thần tính thời đại, đảo cũng không khó lý giải. Phụ nữ trung niên thần sắc một khoan, quay đầu đối với bên trong nói, Lão trương, tới tìm ngươi làm quần áo. Nhà ai? So phụ nữ trung niên càng thêm thon gầy trung niên nam tử đi ra, nhìn tề thục phương trong tay tay nải liếc mắt một cái, hỏi rõ ràng làm cái gì quần áo sau. Hắn không tiếp tay nải, cũng không thỉnh tề thục phương vào cửa, mà là hòa hòa khí khi nói, tề đồng chí, nguyên liệu ngươi mang về, cho ta lưu cái địa chỉ. Ta trong chốc lắt cùng lão bà của ta đi nhà ngươi cho ngươi làm. T. Thục Phương kinh ngạc nói, đi nhà ta. Trương Tài Phùng cười cười, ngươi mang đến nguyên liệu thực quý trọng, đặt ở nhà của chúng ta không bảo hiểm, chúng ta không dám gánh vác tổn hại trách nhiệm, hơn nữa ta không có gia nhập thủ công hợp tác xã sản xuất, vẫn luôn là. Diệp Thúy Thúy không nói cho chính mình à. T. Thục Phương lòng tràn đầy kỳ quái mà lưu lại địa chỉ, ôn nguyên liệu rời đi trưng ra. Hỏi Diệp Thúy Thúy là chuyện như thế nào, Diệp Thúy Thúy chụp chính mình cái chán một chút, ai nha, ta quên theo như ngươi nói, Trương Tài Phùng là hai vợ chồng tới cửa thủ công. Ngươi hoặc là quản bọn họ hai vợ chồng giữa trưa cùng buổi tối hai bữa cơm, hoặc là chính là một ngày cấp nhị cân phiếu gạo, mặt khác còn phải cấp tiền công, một ngày một khối tám mao tiền. Tiền công ấn thiên tính. Lười biếng làm sao bây giờ? Đội sản xuất xã viên xuất công thường xuyên chậm gì gì mà ma thời gian, rõ ràng nửa ngày có khả năng xong việc thông thường dùng một ngày hoặc là hai ngày, tề thục phương lo lắng trương tải phùng cũng như vậy làm. Diệp Thúy Thúy cười nói, yên tâm đi, bọn họ không phải loại người này, nếu là lười biếng nói, về sau ai tìm bọn họ làm quần áo. Tề thục phương tiếp tục hỏi, chỉ làm một kiện quần áo như thế nào tính tiền công, khẳng định dùng không đến một ngày thời gian. Cái này chính là ấn kiện tính toán. Nhà của chúng ta quần áo đều là ta chính mình khâu khâu và vá, chưa bao giờ tìm may vá, ngươi làm ta ngẫm lại. Nga, ta nhớ ra rồi, chương tài phùng ra làm áo đông nói là một khối tiền một kiện, áo sơ mi hai mau một kiện, áo ngắn quần là tam mau tiền một kiện. Ta cùng ngươi nói, ấn kiện tính toán không có lời, trương tài phùng ra có một đài máy may, hai vợ chồng cùng nhau bận việc, một ngày ít nói có thể làm bảy tám kiện áo đơn phục hoặc là ba bốn kiện áo đông. Diệp Thúy Thúy cẩn thận mà nói cho nàng. Tê Thục Phương cái này là hoàn toàn hiểu biết, lại hỏi cái gì là thủ công hợp tác xã sản xuất. Diệp Thúy Thúy đáp, cái này à, ta thật đúng là biết, chính là kiến quốc sau, từ thủ công nghiệp người lao động cùng mặt khác xã hội người lao động tự nguyện liên hợp lại xã hội kinh tế tổ chức, thuộc về chế độ sở hữu tập thể. Quốc gia kêu gọi như vậy thủ công nghiệp người lao động gia nhập trong đó, giống may vá, thợ rèn thợ mục, bó thợ linh tinh, hiện tại rất ít nghe nói. Lại trường kiến thức, tê thục phương tỏ vẻ minh bạch, hướng nàng nói lời cảm tạ, sau đó cáo tử. Trở lại chính mình ra, qua nửa giờ, trương tài phùng cùng hắn lao bà liền nâng máy may công cấp dạng công cụ lại đây, dựa theo tê thục phương ý tứ, máy may bảy biện ở đông nhà kề, cơ đầu dấu ở trong bụng, trình bàn làm việc thức, đảm đương tắt đài, hắn lao bà nhanh nhẹn mà lấy ra kéo, kim chỉ quần áo bộ dáng chờ đổ vợ. Tê Thục Phương cảm thấy máy may đài lại hẹp lại tiểu, liền đem lâm lão sư lưu lại đặt ở tây nhà kề sau lại bị chính mình dọn đến đông nhà kề án thư dịch lại đây phong tới máy may bên cạnh, án mặt sắt đến sạch sẽ. Trương Tài Phùng Lão bà thần sắc hòa hoán rất nhiều, lộ ra vẻ tươi cười, sớm biết có cái này, liền không dọn máy may. Vì cái gì? Tê Thục Phương nhịn không được hỏi, đối mặt chính mình không hiểu biết ngành sản xuất, nàng thành tò mò bảo bảo. Áo đông toàn tay rửa công. Giống vải đông, vải dệt bằng máy, ca kỳ bố, vải may đồ lao động những nguyên liệu này có thể dùng máy may đem rửa theo quần áo bộ dáng cắt ra tới mặt mũi. áo trong đua phùng ở bên nhau, tường kép trực tiếp đông lót hoa sau đó khâu lại là được. Tơ lụa loại đồ vật này không thể làm như vậy, máy may người mua giới sẽ đem tơ lùa lộng hư. Trương Tài Phùng Lão Bà giải thích nói, Tê Thục Phương Cười, đừng quên ta chuẩn bị áo trong đều là vải đông tuyệt đối dùng được với máy may. Ta thật đúng là đã quên. Xem ta này đầu vóc, gần nhất luôn là quân sự. Trương tải Phùng lão bà ngượng ngùng mà cười cười, quay đầu nhìn án thượng vật liệu may mặc, "Ngươi làm mấy thân áo bông tới? Ta tưởng trước cho chính mình làm hai kiện áo đông cùng hai điều quần đông, mùa đông thay đổi xuyên. Nguyên liệu đều ở chỗ này, các ngươi xem còn kém cái gì?" Tế Thục Phương mở ra tay mải, đem tơ lụa, tơ tầm miên cùng vải bông theo thứ tự bãi ở trên án thư. Ánh sáng huyến lệ, giống như cầu vồng. Trương Tài Phùng vợ chồng làm này hành nhiều năm, tự nhiên gặp qua hảo nguyên liệu, nhìn đến mấy thứ này, không lộ ra kinh ngạc thần sắc Trương Tài Phùng cầm lấy tề thuộc phương tính toán làm áo mặt mũi đỏ thâm vân cẩm, nhìn kỹ xem, chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve một lát. Đây là thủy phù tường vân cẩm, hảo nguyên liệu, tơ tẩm cũng là tốt nhất con tầm ti. Ngươi muốn làm cái gì hình thức? Ý bảo lão bà đem quần áo bộ dáng đưa cho nàng xem. Cái gọi là quần áo bộ dáng là một quyển cũ tập tranh, là sẽ xuống tới tạp chí bìa mặt, sau đó đóng sách thành sách. Tê Thục Phương Phiên Phiên, tạp chí bìa mặt thượng nhân vật ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, đệ nhất trang chính là một người mang mũ rơm thiếu nữ ăn mặc bạch đế toái hoa hồng áo sơ mi, đệ nhị trang là cái nữ thanh niên ăn mặc màu xanh biển của yếm. đệ tam trang là cái nam thanh niên ăn mặc vải nỉ áo khoác, đẩy một chiếc xe đạp, đệ tứ trang là cái ăn mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn trung nhân nhân. Trong một góc phân biệt dùng bút ghi rõ lượng dụng sam, quần túi ngộ, lông lạc đà áo khoác. Tiểu áo tôn trung sơn chờ chữ, mặt sau phụ lấy cổ áo, túi tiền, cổ tay áo trở hình thức. Quần đông ta không hiểu lắm, các ngươi nhìn làm. Áo đông sao, liền làm một kiện áo cổ đứng và áo trên đại áo, làm một kiện áo cổ đứng cân vạt tiểu áo, mang hoa mai nút bọc. Nàng không cần quá mức thời thượng tiểu dáng, nguyên chủ một kiện cũ áo đông chính là áo cổ đứng và áo trên mang tỉ bà khấu. Quần áo đông còn lại là cân vạt, khai cúc áo, mắt đình cúc áo. Trừ bộ này thối vân cẩm, đào hồng đế năm màu dệt lụa hoa nguyên liệu cũng là dùng để làm áo đông. Trương Tài phùng trong miệng một khối trứng muối đạn mặc lăng cùng một khối xanh sấm dệt nổi gấm vóc tắt dùng để làm quần đông mặt muối. Dệt nổi gấm vóc xuất từ Trần Ninh, hắn đưa tới nhà mình chân quý tơ lụa, tề thuộc phương tuyển mua bốn thất, tài tiếp theo khối làm quần áo. Áo đông áo trong thống nhất dùng phấn nền toái hoa tế vải đông. Quần đông áo trong thống nhất dùng bạch đế toái hoa tế vải đông, tề thuộc phương mua tới sau liền rửa sạch quá một lần, phơi khô. Trương Tài Phùng hỏi nàng một kiện áo đông dùng nhiều ít tơ tàm miên, tề thuộc phương nói, ta mua 10 cân tơ tàm miên, trước tăng cường này hai thân áo đông, mỗi kiện áo đông dùng lượng vì 1 cân tả hữu ngài xem thích hợp sao? Không thích hợp, ngài xem làm, ngài có kinh nghiệm. Thích hợp. Trương Tài Phùng trong lòng hiểu rõ, lại hỏi. Là dùng chính ngươi chuẩn bị tuyến, vẫn là dùng chúng ta. Có ý tứ gì? Tê Thục Phương vẻ mặt khó hiểu. Trương Tại Phùng nghiêm mặt nói, ngươi chuẩn bị tơ lụa đều là màu sắc rực rỡ, làm quần áo nói, màu đỏ tơ lụa yêu cầu dùng tơ hồng, màu xanh lục tơ lụa yêu cầu dùng lục tuyến, nếu dùng bạch tuyến nói lộ ra đường may liền khó coi. Chính ngươi chuẩn bị tuyến, chúng ta trực tiếp dùng, vừa lúc, nếu ngươi không chuẩn bị, dùng chúng ta, ngươi đến bổ tuyến phiếu cho chúng ta. Tê Thục Phương nháy mắt nốc, làm quần áo còn phải chính mình chuẩn bị tuyến. Trương Tài Phùng gật gật đầu. Ta, ta không chuẩn bị tuyến, cho rằng trực tiếp dùng của các người, cho nên trong tay cũng sao có tuyến phiếu. Tê Thục Phương bối rối, chẳng lẽ không có biện pháp làm quần áo. Không cần nha, nàng chính là chuẩn bị tốt lâu rồi, liền kém chỉ còn một bước. Trương Tài Phùng lão bà nhịn không được nói, ngươi như vậy qua loa. Ta xem ngươi nguyên liệu chuẩn bị thật sự sung túc. Như thế nào đem tuyến đã quên? con hảo láo trương tích cóp không ít màu tuyến, lo lắng nhà ngươi tuyến không đủ dùng, đều mang lại đây. Dùng chúng ta mang đến tuyến đi, ngươi dùng bố phiếu để tuyến phiếu, bố phiếu bắt được bách hóa thương cửa hàng cũng có thể mua tuyến. Ngươi hẳn là có bố phiếu đi. Có có có có. Ta đi lấy. Thiếu chút nữa cho rằng quần áo vô pháp làm. Tề thục phương chạy nhanh tìm ra chính mình tích cóc vụn vặt bố phiếu lại đây làm cho bọn họ chọn lửa cùng tuyên phiếu tương để số lượng. Trương Tài Phùng thu bố phiếu, hắn lao bà cầm thức dây cấp tề thục phương đo kích cỡ, phân công nhau bận rộn. Thì may vá làm quần áo cũng thật không dễ dàng, tề thục phương cảm khái. Trương Tài Phùng lao bà ký lục kích cỡ, Trương Tài Phùng đem vải dạy phô ở trên án, đánh vạch phấn họa bộ dáng sau đó cắt ra ống tay áo, và áo trước cùng vạt sau chờ ở hắn dùng hồng lục tuyến thân thủ khâu vá áo quần mặt mũi áo lãnh mặt mũi thời điểm nàng lao bà dùng máy may đem vải đông áo trong đua phùng lên lại dùng tơ lụa vải vụn khâu vá hoa mai nút bọc tỉ bà khâu bọn họ hai người làm việc tương đương nhanh nhẹn thái độ phi thường nghiêm túc tề thục phương dựa vào khung cửa nhìn một lát sau đó cầm lấy tập tranh cẩn thận lật xem nhìn chúng nữ thanh niên trên người xuyên quần túi hộ, lại nhìn chúng song bài khâu vải nhỉ tiểu áo lẹ nhìn trương sư phó Chờ các ngươi làm xong áo đông, lại cho ta làm hai thân quần áo, ta xem quần túi hộp không tồi, nhất định đến làm một cái. Quần chung nhất không quê mùa kiểu dáng đại khái chính là quần túi hộp. Đây là Tề Thục Phương xem xong tập tranh sau ý tưởng. Hành A. Làm này một hàng, luôn luôn là nhiều làm nhiều đến, trương tài phùng sảng khoái mà đáp ứng, thủ công trang quần nói, tốt nhất dùng vải may đồ lao động, mặt liêu phẳng thiêu, hơn nữa đẹp. Tề Thục Phương cười nói. Nhà ta lý chính hảo có lao động bố. Chính là bởi vì mặt liêu răn chắc gắng ngượng, nàng không có thời gian cũng không kiên nhận chính mình động thủ làm. Vẫn luôn lưu trữ, tính cả mộ tuyết tầm cho nàng gửi mấy khối hảo vải dệt. Tề thuộc phương cùng nhau bắt được đông nhà kề. Thuyết minh chính mình yêu cầu làm quần áo. Trương tài phùng lao bà một năm một người mà ở vợ thượng ghi nhớ cái gì nguyên liệu làm cái gì quần áo. Cuối cùng tính toán, ước chừng có sáu kiện quần áo hơn nữa đang ở làm hai thân áo đông cùng tề thuộc phương muốn dùng dư lại thơ tặng miên cho chính mình cùng trượng phu các làm một kiện miên áo cộc tay đủ bọn họ hai vợ chồng bận việc vài thiên trương tài phùng lão bà thật cao hứng tươi cười tức khắc sinh động lên thật lâu không ai tìm bọn họ làm quần áo trong nhà phiếu gạo đại bộ phận đều cấp ba cái hài tử mang đi đi học mặt khác một bộ phận lại trợ cấp cấp hai bên cha mẹ nếu không có tề thuộc phương hôm nay tới cửa Bọn họ hai vợ chồng hai ba thiên hậu liền phải nghèo rất mồng tơi, cho nên nhìn đến tề thuộc phương chuẩn bị nấu cơm, nàng nhỏ giọng nói, Thục phương đồng chí, chúng ta về nhà ăn cơm, ngươi cấp lương thực hoặc là phiếu gạo được chưa? Tề thuộc phương xứng sốt, các ngươi không ở nhà ta ăn cơm. Trương Tài Phùng lão Bà đem chính mình ra tình huống nói một lần, ta cùng Lao Trương đều không có công tác, ấn xứng cấp một tháng chỉ có 21 cân lương thực, trừ bỏ năm trước lúc ấy. Ngày thường rất ít có người tìm chúng ta làm quần áo, nhân ra chính mình khâu khâu và vá, lại tỉnh tiền lại tỉnh lương. Chính là, ta cùng lão trương cha mẹ tuổi già nhiều bệnh, hai tử đều ở tại trong trường học, cái nào đều đến chiêu ưng đến. Nhà của chúng ta liền thường một cân rất cao lương mặt, người nếu là cấp lương hoặc là phiếu gạo, ta cầm đi đổi mấy cân khoai lang đỏ trở về, chúng ta hai vợ chồng có thể nhiều căng mấy ngày. Tuy rằng mọi người đều nói thỉnh người tới cửa thủ công cần thiết đến quản mấy đốn cơm no, nhưng là nàng trước kia cùng trượng phu tới cửa cho người ta làm quần áo thời điểm ăn cơm đều là canh xuông quả thủy, một chút đều không có lời, nàng lo lắng tề thục phương cũng làm thức ăn như vậy cho bọn hắn ăn. Nhị cân lương liền bất đồng, tiết kiệm điểm, đủ hai người bọn họ ăn một hai ngày. Tề thục phương không biết trương Tài phùng lao bà ý tưởng nhiều như vậy. Nàng hy vọng trường tải phùng vợ chồng nghiêm túc mà cho chính mình làm quần áo. Về sau chính mình mua hồi máy may, còn tưởng hướng bọn họ học tập như thế nào làm quần áo. Liền cười nói, ngươi cùng trường sư phó dụng tâm cho ta làm quần áo. Ta giữa chưa quản các ngươi một bữa cơm, sau đó cho các ngươi mười cân khoai lang đỏ cùng một khối năm mau tiền. Thế nào? Trường tài phùng lão bà quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nói thật. Thật sự, không có lừa gạt bọn họ tất yếu. Không phải sao? Dùng hai ba mươi cân khoai lang đỏ kết cái thiện duyên, chưa chắc không thể. Trương Tài Phùng lão bà liên tục nói lời cảm tạng, Trương Tài Phùng ở bên cạnh nói một câu, ngươi cho chúng ta một khối tiền là được. Lương thực có thể so tiền quan trọng, chúng ta ăn ngươi một bữa cơm, thu mười cân khoai lang đỏ, lại thu một khối năm tiền công liền quá mức. Lao Trương nói đúng, Thục Phương đồng chí, ngươi nguyện ý cấp khoai lang đỏ, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích. Tê Thục Phương thấy bọn họ khăng khăng như thế, liền đáp ứng xuống dưới, mừng rỡ tỉnh hạ năm mao tiền. Nàng giữa chưa hầm một con nửa làm không ớt thỏ hoang, sao một mâm củ cải ti cùng một mâm chua cây cải trắng, dùng ớt cay đỏ quấy một đĩa rau cải ti, món chính là bắp cháo trang bị tam hợp mặt bài thi, nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, Trương tài phùng lao bà vành mắt đỏ lên, lập tức hướng Tê Thục Phương xin lỗi, nói chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Như vậy phong phú đồ ăn. Chúng ta ăn tết đều ăn không đến. Trương Tài Phùng lão bà xoa xoa nước mắt. Thỉnh các ngươi tới làm quần áo, vô luận như thế nào đều đến cho các ngươi ăn no. Trương Sư Phó, Triệu Đại Tỷ, mau thửa dịp nhiệt tan đi. Tê Thục Phương rất muốn nói chính mình biết được bọn họ ấn thiên tính tiền công khi, cũng từng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, sợ bọn họ lười biếng. Lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống, nàng nhưng không có Triệu Hồng Anh này phân thẳng thán thành khẩn. Triệu Hồng Anh chính là Trương Tài Phùng lão bà tên, phía trước chưa nói, hiện tại mới nói cho Tề Thục Phương. Ăn uống no đủ, Trương Tài Phùng cùng Triệu Hồng Anh bạo phát xưa nay chưa từng có động lực, đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ chuẩn bị về nhà phía trước, không chỉ có đem hai thân áo đông làm ra tới, lại còn có đem mặt khắc quần áo bộ dáng vạch phấn đều đánh hảo. Bọn họ mỗi làm tốt một kiện áo đông, khiến cho Tề Thục Phương chính mình kiểm tra một lần, trừ bỏ áo trong là dùng máy may vua phùng mặt khác toàn tay rửa công, làm được ngay ngay ngắn ngắn, đặc biệt tinh xảo. Áo mặt quần trên mặt mánh vừa thấy cơ hồ nhìn không tới đường may dấu vết. phiên đến bên trong mới nhìn đến từng hàng chỉnh tề dày đặc đường may, lụa phùng chỗ đường may cũng cơ hồ nhìn không ra tới. Tề Thục Phương bắt được phòng ngủ cởi áo khoác mặc vào áo đông thử thử, thập phần hợp thể, mềm nhẹ thoải mái. So mua quần áo hảo một chút, bởi vì đây là dựa theo tự thân kích cỡ làm, nơi trốn bên người. Mua tới quần áo tuy rằng kiểu dáng đa dạng, nhưng kích cỡ khẳng định có không hợp thể địa phương. Chờ hạ kiến quốc tan tầm về nhà, ăn cơm xong sau, nàng lại thí mặc cho hạ kiến quốc xem. Đẹp! Hào một cái lại bạch lại tuấn tiểu thức phụ. Hạ kiến quốc mãn nhãn tán thưởng mà cười nói, nói tiếp, đáng tiếc chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi không có mặc thượng như vậy đẹp hồng áo đông. Lúc ấy kết hôn thời điểm, hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ có hiện tại như vậy rực rỡ nhật tử. Ánh mắt nhìn chăm chú thê tử khuôn mặt, hạ kiến quốc trong lòng tràn đầy đều là may mắn, may mắn chính mình liếc mắt một cái nhìn chúng nàng, không màng đại tẩu sau lưng lẩm bẩm lễ hỏi quá nặng, bị người ta nói coi trọng túi ra cũng không hối hận, hắn là hôn sau ở chung sau mới chân chính hiểu biết chính mình lao bà nhà, nhân phẩm cùng dung mạo giống nhau tốt đẹp, nếu là bỏ lỡ, sẽ hối hận tam sinh. Khi đó nhật tử có thể cùng hiện tại so sao? Nhật tử là càng ngày càng tốt. Tê Thục Phương chừng hắn một cái, đang chuẩn bị đem áo đông cởi ra, hiện tại mùa thu, không phải xuyên áo đông thời điểm, lại bị hạ kiến quốc ngăn cản. Đừng thoát, làm ta nhìn nhìn lại. Đen lúng liếng đầu tóc, xinh xắn khuôn mặt, hồng nhuận nhuận ngôi, trắng nón làng da, áo cổ đứng và táo trên hồng áo đông tuy rằng không có veo eo, nhưng vẫn cứ hiển lộ ra chỉ tay nhưng nắm nhỏ dài eo nhỏ, hẳn là dùng sách cổ thượng nói tới hình dung, vậy tăng chi nhất phân tắc quá dài giảm chi nhất phân tắc quá ngắn phân tắc quá bạch thi chu tắc quá xích mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng eo như thúc tố, răng như trắng như ngọc xinh đẹp cười hoặc dương thành, mê hạ thái hạ kiến quốc nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng tê thục phương đảo cũng xem qua áng văn chương này che miệng cười nói nơi này nào có cái gì dương thành nào có cái gì hạ thái nàng cười thời điểm trong ánh mắt nhộn nhạo thủy sắc thanh triệt thấy đấy Lưu chuyển tri gian, bà quang liễm diễm. Không có Dương Thành, không có Hạ Thái, có Ta A. Thích. Tê Thục Phương đem áo bông thời ra, trên người chỉ ăn mặc toái áo sơ mi bông, đường cong tất lộ, một khuôn mặt cười nở hoa, không nghĩ tới nghiêm túc chính trực như Hạ Kiến Quốc, cũng rất có tình thú sao. Tê Thục Phương một bên tưởng, một bên quải đến tủ quần áo bên trong. Hạ Kiến Quốc không ở nhà thời điểm, nàng ngẫu nhiên đi phế phẩm trạm thu mua một chuyến thu vài món cũ ra cụ cùng một ít cũ vật liệu gỗ, chính mình vẽ giản dị y càng tử bản vẽ, tuyển dụng có hương khí hơn nữa đuổi trùng phòng mốc hương chương mục, thỉnh thợ mục làm ra 30 cái tam giác giá, ba cái giác đều mài rua đến thập phần khéo đưa đẩy, góc đỉnh khoan xuyên móc sát, lại ở các tủ quần áo hành nạm gậy gỗ, dùng để quải quần áo. Nàng hiện tại cơ hồ nhận định hương chương mục, đuổi trùng phòng mốc hiệu quả thật sự là quá tốt, đang chuẩn bị lại sưu tập một ít hương Đánh một cái tủ quần áo cùng một tòa tủ sách Hạ Kiến Quốc nhìn tủ quần áo quẻ một loạt quần áo Chính mình mua chỉ có ít ỏi vài món Nhìn thập phần đáng thương Quần áo mới tắc toàn bộ xuất từ tề thục phương Lại hồi tưởng chính mình không ở nhà Thời điểm tề thục phương trở ra thính đường Vào được phòng bếp Săn thú trồng trọt không gì làm không được Chính mình có thể mỗi ngày ăn đến thịt toàn dính lao bà quang Không tự chủ được mà ai thán một tiếng Nói dân nói Thục phương Ngươi lợi hại như vậy Ta cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Có như vậy có khả năng lão bà, hắn rất có áp lực a. Hơn nữa, lão bà lớn lên như vậy mỹ, tuy rằng bên ngoài cũng không dám tuyên truyền mỹ nhân chi mỹ, nhưng cái nào nam nhân không nghĩ cưới cái mỹ nhân. Tê Thục Phương xoay người, đôi tay ôm cổ hắn, nhón mũi chân, cái chán chống hắn cái chán, hôn hôn hắn miệng, vui cười nói: "Sinh hài tử a." Đồ ngốc, không có người. Ta một người như thế nào sinh hài tử? Sinh hài tử. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi sinh hài tử. Hạ kiến quốc trong mắt mang cười, trở tay đem nàng chặn ngang bế lên, cấp khó dằn nổi mà chạy về phía cái giá giường. Chờ đến vân nghỉ vũ thu, thời gian đã qua đi hơn một giờ. Tê thục phương gối hạ kiến quốc cánh tay, nghe hắn trần thuật đi làm trong lúc thú sự, cùng với đồng sự tên họ lai lịch, nhân phẩm tính tình cùng hỏi thăm tới gia đình thành viên từ từ. Hắn ở tòa thị chính đi làm, đám người thủ trưởng nhóm ở tại thị ủy đại viện, bộ phận đồng sự ở tại ký túc xá, bộ phận đồng sự tác rơi dụng ở thành phố cổ Bành Các Góc, khoảng cách nhà bọn họ gần nhất chỉ cách một cái phố. Sớm muộn gì có chạm mặt thời điểm, cần thiết làm Tề Thục Phương trong lòng hiểu rõ, có chút nhân tế quan hệ yêu cầu nàng chuẩn bị. Tề Thục Phương đương nhiên tán đồng, vô luận khi nào, phu nhân ngoại giao đều rất quan trọng. Tuy rằng nàng không nghĩ kể công đi, nhưng cần thiết đến thừa nhận, Hạ Kiến Quốc có thể bình an trở về, Mộ gia thật là giúp đại ân, chính mình công tác trở nên thuận lợi, cũng là lấy Mộ gia phúc. Về sau tưởng cùng Mộ gia đánh hảo giao tế, còn phải chính mình ra mặt. Nàng đem Hạ Kiến Quốc nói từng câu từng chữ mà ghi tạc trong lòng, đột nhiên ngắt lời nói, "Từ từ, gì phó thư ký nữ nhi gọi là gì?" Tiêu Hà thắng năm a, ta không phải nói cho ngươi sao? Tên này rất có khí thế. Hà Thắng Nam đồng chí ở thiết lộ cục công tác, gì phó thư ký đại cứu tử Tào Vân Sơn là thiết lộ cục phó cục trưởng. làm sao vậy? Chúng ta xe lửa thượng quảng bá viên đã kêu Hà Thắng Nam, nghe nói nàng hậu trường thực ứng, từ nhận chức liền vẫn luôn là quảng bá viên, chưa làm qua mặt khác công tác, ngày thường quét tước vệ sinh, vương đại Tỷ cũng thường xuyên an bài tương đối nhẹ nhàng công tác cho nàng. Nhưng là, ta không nghĩ tới nàng hậu trường sẽ như vậy ngạnh. Tê Thục Phương Phi thường giật mình, ngày thường thật không thấy ra tới Hà Thắng Nam địa vị lớn như vậy hạ kiến quốc nga một tiếng nếu thiết lộ cục không có cùng nàng trùng tên trùng họ người như vậy người cái này đồng sự hẳn là chính là gì phó thư ký nữ nhi nghe đơn vị đồng sự lén nghị luận gì phó thư ký chỉ có như vậy một cái nữ nhi tương như hòn ngọc quý trên tay đặt tên tiêu Hà Thắng Nam đủ thấy đối nữ nhi kỳ vọng gì phó thư ký phu nhân tàu biển mây cũng là cân quắc không nhường tu mi hoàn toàn không rửa quá gì phó thư ký, đã từng là chúng ta thành phố cổ bành đệ nhất vị nữ may kéo tay, hiện tại là xe khách tài xế, lấy một bậc tiền lương. Lợi hại như vậy. Tê Thục Phương bội phục sát đất, nàng nhất bội phục chính là trước nghiệp nữ tính, đặc biệt là dựa vào chính mình nỗ lực tránh đến công tác cơ hội người, cũng không phải dựa nam nhân, như Tào biển mây, như vương đại tỷ. Tê Thục Phương hổ thẹn không bằng, bởi vì nàng công tác cơ hội là người khắc cấp, Giang thư ký ra là tình huống như thế nào? Dì phó thư ký là phó, giang thư ký chính là chính, hạ kiến quốc hiện tại liền cấp giang thư ký trợ thủ, công tác phạm vi đặc biệt quảng, hàng ngày sự vụ xử lý đều phải làm sự viên quản lý, an bài hội nghị tổ chức, chứng thực, an bài vệ sinh cùng chiếc xe vấn đề, quan trọng nhất chính là quản lý văn kiện, thu phát, chuyển động, sửa sang lại, bảo tồn từ từ, còn có hàm tiếp trong ngoài, trên dưới các hạng sự vụ tác dụng. Đương nhiên, không ngừng hắn một cái cán sự, hắn còn không có đạt tới quản lý văn kiện cấp bậc. Giang Thư Ký trong bóng đêm hạ kiến quốc, trong mắt hiện lên một tiêu mạc danh thần sắc, ta chỉ biết Giang Thư Ký là Sơn Đông Thanh Đảo Người, có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử Giang Tu Xuân tổng Quân, còn thứ hai Giang Tu Hạ làm chính trị, nguyên bản ở Quảng Đông tỉnh nhận trước, sau lại điều nhiệm đến Thượng Hải, đứng hàng đệ tam chính là nữ nhi Giang Tu Thu, tế nam thị một cái nhà xưởng kế toán. Giang Tú Đông tuổi nhỏ nhất là Giang Thư Ký con lúc tuổi già, năm nay 15 tuổi. Còn tại Thanh Đảo đọc sách, Giang Thư Ký Phu Nhân cùng đi hắn ở tại Thanh Đảo. Tê Thục Phương vung tay lên, Giang Thư Ký người nhà không ở chúng ta nơi này, tạm thời tiếp xúc không đến, những người khác đâu. Ta hỏi thăm quá, thì ủy gánh hát từ trên xuống dưới nhưng có thật nhiều lớn lớn bé bé cán bộ. Không hỏi thăm toàn diện, nhưng nghe được, ta đều nói cho ngươi. Hạ kiến quốc một năm một mười mà đem chính mình biết đến sự tình nói cho nàng nghe, mới vào thị ủy văn phòng, công tác không đến một tháng, hắn đã minh bạch trong đó là như thế nào rắc rối khó gỡ. Tê Thục Phương nghe xong, hỏi, ngươi đối chúng ta phụ cận binh lực tình huống có điều hiểu biết sao? Quân cùng chính là cách ra, ta lại mới vừa vào trước, không rõ ràng lắm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta không phải cùng ngươi đã nói, lần này đi Thượng Hải bái phòng mộ ra sao? tuyết tìm biểu đệ liền ở chúng ta phụ cận, nói là tiếp thu huấn luyện, ta tưởng hẳn là quân sự phương diện, chính là hàm hồ chưa nói thanh. Chính mình lúc trước cứu chính là từ thiệu văn, là mộ tuyết tầm biểu đệ, chuyện này nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hạ kiến quốc cười nói, không cần phải hỏi thăm, có duyên nói không chừng hội ngộ thấy. Ta nhưng thật ra nghe được mộ ra một chút tình huống, người kết bạn cái này mộ ra, phi thường ghê gớm. Đương nhiên ghê gớm à. Ở cái này tràn ngập báo táp thời đại sừng sững không ngã, có thể là người thường sao. Những lời này, Tề thục phương chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nàng căn cứ mộ tuyết tầm nói hết tâm sự khi nhận thấy được, mộ ra hẳn là ở vào trung lập, bất quá chính là bởi vì quá trung lập, không khỏi có chút đắc tội nào đó đương quyền nhân sĩ. Mộ tuyết tầm tùy mẫu chuyển nhà Thượng Hải, có tính dương ý tứ, cũng có tránh hỏa ý tứ, rất có khả năng các nàng lưu tại Bắc Kinh. Sẽ trở thành người khác công kích mục tiêu. Nàng suy đoán nhưng thật ra không cần gạt hạ kiến quốc, nhỏ giọng nói cho hắn nghe. Nói như vậy, chúng ta yêu cầu chú ý điểm ảnh hưởng. Hạ kiến quốc trầm ngâm một lát, nói. Cần thiết. Chúng ta tranh thủ không cho bất luận kẻ nào lưu lại công kích chúng ta nhược điểm. Ân, T. Thục Phương đông nhiên lại nói. Kiến quốc, ngươi ở thị ủy văn phòng đi làm, làm ngươi bạn lữ, ta yêu cầu chú ý cái gì? Ta hiện tại làm như vậy nhiều quần áo mới, mặc ở trên người đi ra ngoài có thể hay không bị nhân vi là tư bản chủ nghĩa cách sống. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Tuy rằng nàng minh bạch một ít đạo lý, nhưng cụ thể đến tình huống như thế nào, nàng liền không rõ ràng lắm. Thử nghĩ một chút, đại bộ phận cán bộ đều có ưu tiên người khác hơn chính mình công tác thái độ, thừa hành tiết kiệm, vứt bỏ xa hoa, xuyên đánh mụn và quần áo cán bộ chỗ nào cũng có chính mình mỗi ngày xuyên quần áo mới ra tới đi vào, ý tưởng nhiều một ít nhân tâm có thể cân bằng sao? Hơn nữa nàng không trải qua quá quan trường, không có hưởng ứng mẫn cảm độ, rất nhiều sự đều đang sờ tắc giữa. Hạ Kiến Quốc nghe xong, cười, cười lên tiếng, cười, cười cái gì cười a? Tề Thục Phương chừng hắn liếc mắt một cái, xuống mặt, chính mình thực nghiêm túc, ta là cao hơn a, Thục Phương. Hạ kiến quốc dọn quá nàng mặt hung hăng mà hôn một cái, bẹp có thanh, ngươi có thể nghĩ vậy một chút, này thuyết minh ngươi đem ta đặt ở trong lòng, vẫn luôn đều chú ý ảnh hưởng. Ta dữ dội may mắn à, cưới đến ngươi như vậy một vị lão bà, ta tưởng, ta khẳng định tu luyện tam sinh tam thế phúc khí. Hắn lông mày đôi mắt đều đang cười, đáng tiếc tề thục phương không phóng thích tinh thần lực, nhìn không tới. Ngươi là ta trợ phu, ta là lão bà ngươi, ngươi không ở lòng ta ở nơi nào a? Này không phải ta nên làm sao? Đừng thân lạc! Làm cho ta vẻ mặt nước miếng. Cung tiểu cầu dường như liếm tới liếm lui, quá làm người ngượng ngùng. Tê Thục Phương giả ý ghét bỏ, kỳ thật trong lòng ngọt vô cùng, ta hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời đâu. Nếu là sẽ ảnh hưởng ngươi ở thị ủy trong văn phòng tiên đồ, quần áo mới làm ra tới ta liền ở nhà mặc cho ngươi xem, ra cửa mỗi ngày mặc quần áo cũ, dù sao ta là nhân viên công tác, liên tục thượng 3-4 tiên ban. Không cần thiết xuyên quá hảo. Ta nhưng không nghĩ đưa tới tư bản chủ nghĩa cách sống mũ. Điểm này nàng chính là nhớ rất rõ ràng, có chút hát tâm can người chính là không thể gặp người khác quá đến hảo. Không cần. ân. Không cần. Thật không cần. Ta thực lo lắng cho mình ăn mặc quá mức xa hoa, cho người mang đến phiền thoái. Thật sự không cần người như vậy cẩn thận chặt chẽ. Hạ kiến quốc rối tay nhẹ nhàng đuốt ve nàng bóng loáng sống lưng giống như chạm đến ôn hương nhuyễn ngọc, ta xem qua ngươi mua quần áo cùng vải dệt, kiểu dáng nhan sắc đều phù hợp tình đời, cho dù chúng ta ăn mặc hảo một chút, ăn ngon một chút, chỉ cần không vượt qua thường quy, ngươi ở bên ngoài không mặc xanh đỏ loẹt loẹt quần áo, không mặc váy liền áo chờ áo quần lố lăng, không mang châu đào trang sức, liền không có việc gì. Chúng ta hai người đều là công nhân viên chức, gia đình thượng lại không có gánh nặng, hai người sinh hoạt, mặc đồ vận hảo một chút đều phù hợp lẽ thường. Không ai có thể lấy ra sai lầm. Nói xong mấy câu nói đó, hạ kiến quốc nghị đến giáo sư Kim dạy dỗ, chậm rãi nói, chúng ta không cần hành xử khác người, cũng không cần phải mờ nhạt trong biển người rồi. Chúng ta nếu là ăn mặc rách tung tué, bày ra vẻ mặt thái sắc khổ tướng, mới có thể bị người ta nói là dối trá. Người phải biết rằng, cái gì ý tưởng nhân vật đều có, chúng ta làm không được làm mọi người vừa lòng, không bằng tuân thủ trung dung chi đạo. Vẫn như cũ có thể mặc quần áo mới. Đeo đồng hồ. Thật tốt quá. Tề Thục Phương thật cao hứng, nàng là nữ hài tử, cũng thật không nghĩ tại đây phương diện ủy khuất chính mình. Trung dung chi đạo. Ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không xuyên áo quần lỗ lăng. Ngươi thấy ta xuyên qua sao? Không có. Ta hiện tại làm quần áo đều dựa theo tương đối thường thấy kiểu dáng. Chỉ có áo đông quần đông là mặc ở bên trong. Dùng xinh đẹp tơ lụa cùng tơ tầm yên Ta đều tính toán hảo, này hai thân áo đông chỉ ở nhà xuyên, ra cửa liền xuyên ngươi cho ta mua quần áo đông cũ quần đông. Tê thục phương bẻ chính mình ngón tay, sinh hoạt phương diện, ta không tiến chợ đen, không đầu cơ trục lợi, tưởng mua cũ ra cụ sách cũ tịch đều là đi phế phẩm trạm thu mua, ngẫu nhiên lén giao dịch không gọi người phát hiện quá, về sau ta không làm. Tứ ngươi đã nói ta cấp mau chủ nhiệm ra đưa lợn rừng sau, ta liền rốt cuộc chưa làm qua loại sự tình này. Sau lại đều là nhân tình lui tới, ta cho hắn ra tặng đồ, nhà hắn cũng cho ta hồi đổ vật, giao tình càng ngày càng tốt. trừ bỏ ăn mặc điểm này về sau đến chú ý, mặt khác hẳn là không gì đi. Hạ kiến quốc tán dương nói, đã không có, ngươi nghĩ đến phi thường chú đáo. truyền thiên sáng sớm, tề thục phương ở ra đi ô quảng bá trung tình lại, mơ mơ màng màng mà nghe xong trong chốc lát mới mở to mắt. Ngày hôm qua nói tới khuya khoát, sắp ngủ trước lại chiến đấu kịch liệt một phen. Khó được khởi trộm. Hạ Kiến Quốc rèn luyện rốt cuộc có hiệu quả, thật đáng mừng. Đáp ý rào rạt mà chọn cho ngôi, Hạ Kiến Quốc một bên nghe quần bá, một bên đem rửa mặt thủy bưng lên, kem đánh răng đều tệ ở bàn chải đánh răng mặt trên, Thục Phương lên ăn cơm. Tê Thục Phương mặc tốt quần áo, nhìn hắn ăn mặc cũ quần áo lao động, đầu gối đánh hai một vá, kỳ quay nói, hôm nay không phải cuối tuần, ngươi như thế nào xuyên này thân xiêm y đi Một vát đều trồng một vá. Hảo mặt mũi là người Trung Quốc truyền thống, đại bộ phận đều chú ý phô trường, trong nhà lại nghèo, ra cửa nhất định đến xuyên tốt nhất quần áo, thường xuyên đem hảo quần áo gửi, ngay thường xuyên phá quần áo. Tê Thục Phương cũng thích trang điểm Hạ Kiến Quốc, như vậy mới có thể hiện ra ra bản thân hiền thê lương mẫu bản lĩnh nột. Ngươi đánh răng, ta cho ngươi trải đầu. Hạ Kiến Quốc đem tới nước tráng men lưu cùng dính kem đánh răng bản trải đánh răng đưa tới nàng trong tay, chính mình vòng đến nàng phía sau. Biên một cái bánh quai trèo biện, ngày hôm qua Giang Thư Kỳ nói, hôm nay trừ bỏ lưu thủ ở thị ủy văn phòng nhân viên công tác, những người khác đều cùng hắn cùng nhau xuống nông thôn làm việc, xe đạp ta liền không để lại cho ngươi. Ta tính tính, hiện tại ngày mùa còn không có kết thúc, không phải xoa tuổi bắp chính là chồng chọn tiếp theo quý tiểu mệnh hoặc là thoát hà thóc. Xuống nông thôn, ngươi hiện tại đều đổi nghề chính cấp, còn phải xuống nông thôn làm việc. Tê Thục Phương đầy miệng bọt biển mà quay đầu. Mỗi năm hạ thu ngày mùa thời điểm, đại bộ phận cán bộ đều sẽ xuống nông thôn, gương cho binh sĩ sao. Tuy rằng không tránh được có cán bộ là làm bộ dáng, nhưng bởi vì quốc gia giáo dục đến hảo, càng nhiều người là tâm quải ba tính, giang thư ký đều công đạo, hôm nay muốn làm việc tốn sức, không chuẩn bày ra một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Chờ nàng soát xong nhà, rửa mặt xong, Hạ Kiến Quốc bưng lên làm tốt cơm sáng. Hắn đi làm rồi đi sau trương tài Phùng cùng triệu hồng anh còn chưa tới, tề Thục phương có chút nhàn chán, muốn đánh quét vệ sinh đều không thể nào xuống tay. mỗi lần chính mình về nhà, đều sẽ phát hiện hạ kiến quốc đem trong nhà quét tước đến sạch sẽ, đặc biệt là gia cụ, phiến trần không dính. tuy rằng hạ kiến quốc lý do là gỗ đỏ gia cụ không thường trà lau, tích trần quá nhiều liền rất khó rửa sạch. nang buông nghịch đầu giường radio, giao diện mặt trên có ba cái cái nút, giống dương cầm kiện, phân biệt dùng để điều tiết khống chế cao chung, giọng thấp nàng đem quảng bá thanh âm điều đến nhỏ nhất. Cái này ra đi ô mua tới sau liền đặt ở phòng ngủ, nghe quảng bá khi đều đem thanh âm điều đến chung loại kém, không gọi người ngoài nghe thấy. Trong cầm nghe cực cụ thời đại tin tức quảng bá nội dung, tê thuộc phương ở trong lòng tính toán, nàng có mục tiêu của chính mình, không có cùng hạ kiến quốc nói qua, nàng nhất định sẽ kiên định bất di mà xảo mục tiêu rào bước tiến lên. Nếu như vậy, rất nhiều đồ vật phải chú ý một chút. Không riêng vì hạ kiến quốc, vẫn là vì chính mình. Trương Tài Phùng vợ chồng thực mau liền đến, bọn họ ngày hôm qua không đem máy may mang đi, hôm nay trực tiếp lại đây. Tê Thục Phương lập tức có tinh thần, quan sát bọn họ dùng máy may phương pháp, làm quần áo phương pháp, lại đem hạ kiến quốc kích cỡ giao cho bọn họ. Thừa dịp trong nhà có vải rệt, đã làm áo cộc tay sau thừa tơ tầm miên cấp hạ kiến quốc cũng là một thân áo đông. Tơ tầm áo đông thật sự là rất tốt, đối thân thể hữu ích vô hại. Làm xong hăn áo đông, tơ tầm miên còn thừa nhị cân nhiều, tề thuộc phương liền cấp thu hồi tới, chuẩn bị chờ về sau có tiểu bảo bảo, cấp tiểu bảo bảo làm tiểu áo đông hoặc là bọc nhỏ bị. Tiểu bảo bảo A, còn không muốn buông xuống, mau cấp trên nàng. trương tài phùng cùng triệu hồng anh quần áo làm được lại mau lại hảo, tề thuộc phương đi làm trước, vừa lúc đem sở hữu quần áo làm xong, kiểm tra một lần, kết toán tiền công, sách theo tân đến 5 cân khoai lang đỏ, hai vợ chồng ngân máy may ngàn ơn vạn tạm mà rời đi. Vừa đến cửa nhà, liền có hàng xóm tới nói cho bọn họ, ngày mai lương cửa hàng cung ứng khoai lang đỏ. Các ngươi đừng quên đi lãnh lạc. Triệu Hồng Anh vội vàng hỏi, vài giờ bắt đầu cung ứng. Gì tình huống? Vẫn là 8 giờ mở cửa A, sớm một chút đi xếp hàng chuẩn không sai. Giống như trước đây, khoai lang đỏ hấn lương buồn cung ứng, 5 cân khoai lang đỏ đến giao một cân phiếu gạo. Thông cáo nói là, 4 khẩu người dưới nhà nghèo có thể mua 5 cân phiếu gạo khoai lang đỏ, 5 khẩu người trở lên bao gồm 5 người ở bên trong có thể mua 10 cân phiếu gạo, 7 người trở lên bao gồm 7 người ở bên trong có thể mua 15 cân phiếu gạo, 9 người trở lên lấy này loại suy. Ta phải ra đi làm, nhà của chúng ta có 10 khẩu người, có thể lánh 100 cân khoai lang đỏ, ta phải đi chuẩn bị phiếu gạo, đến 20 cân phiếu gạo đâu. Nhìn hàng xóm đi xa bóng dáng, triệu hồng anh môi run run, run. Cha hắn, năm nay như thế nào trước tiên cung ứng khoai lang đỏ? Ta còn nghĩ tháng sau đầu tháng cung ứng khoai lang đỏ, chúng ta vừa lúc có phiếu gạo. Hiện tại, chúng ta trong tay chính là một cân phiếu gạo đều không có. Lương bổn thượng lương thực ngạch độ không lanh xong, chính là không phiếu gạo nha. Nhà ta có 5 khẩu người, có thể mua 50 cân khoai lang đỏ. Trương Tài Phùng trầm mặc. Qua lão thời gian dài, hắn khẽ cắn môi, "Ta đi mượn. Tháng sau còn." Vương máy may cùng cắt công cụ, Trương Tài Phùng cũng không quay đầu lại mà ra cửa, tìm vài ra hàng xóm lắng diện, cầu ra ra cáo nãi nãi, hao hết miệng lưỡi, mượn đến nhị cân phiếu gạo. Không đủ, hoàn toàn không đủ, nhưng nhân ra mượn là nhân tình, không mượn cũng không thể nói nhân ra không tốt. Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ qua lần này cơ hội? Trương Tài Phùng tuyệt vọng mà ngẩng đầu, phát hiện chính mình bất chi bất giác tới rồi hạ kiến quốc cửa nhà, mà khóa lại môn tề thuộc phương ăn mặc vải nỉ áo khoác. Mang theo đồ dùng sinh hoạt đang chuẩn bị đi làm. Trương sư phó. Có chuyện gì sao? Mới vừa đi còn chưa tới một giờ đi. Như thế nào lại tới nữa? Có phải hay không có thứ gì quên mất? Ta cho ngươi mở cửa lấy. Ta muốn đi làm. Sau này mấy ngày không ở nhà. Trương tài phùng cắn cắn miệng. Hạ quyết tâm. Một nhắm mắt. Ra mặt dày nói ra chính mình thỉnh cầu. Còn kém 8 cân phiếu gạo. Tê thục phương kinh ngạc ra tiếng. Nàng còn không có được đến lương cửa hàng cung ứng khoai lang đỏ tin tức, thấy Trương Tài Phùng thật cẩn thận gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, vừa lúc ta đi làm đi ngang qua nhà các ngươi cửa, ta đến nhà các ngươi cửa làm bộ cùng Hồng Anh tỉ nói chuyện cho các ngươi đi. Bên này người rất nhiều, gọi người nhìn đến, đều tới mượn, ta nhưng không có như vậy nhiều phiếu gạo. Nàng cung Hạ Kiến Quốc tạm thời không thiếu lương thực, trừ bỏ đi làm ở nhà ăn cùng nhà ăn ăn cơm cần phó phiếu gạo bên ngoài. Ngày thường ở nhà đều là ăn tổ lương, mỗi tháng đúng hạn mua cũng là mẹ cùng mặt, cho nên phiếu gạo dư lại không ít, đang định chờ tân lương đưa ra thị trường toàn bộ lanh trở về. 8 cân phiếu gạo, đối nàng tới nói, chút lòng thành. Cầm được đến không dễ phiếu gạo, Trương tài phùng cùng triệu hồng Lạng anh khẩu tử trong lòng ấm rào rạn, đây là giải bọn họ lửa xém lông mày a, bỏ qua lần này khoai lang đỏ cung ứng, năm nay liền bỏ lỡ. Bọn họ đối Tề Thục Phương cảm kích thật là không biết từ chỗ nào nói lên, từ nay về sau, phàm là có người sau lưng nói Tề Thục Phương nhàn thoại, cho dù đã sớm đem mượn tới phiếu gạo đều còn, Triệu Hồng Anh cũng sẽ nghiêm túc mà thế Tề Thục Phương bị giải, lệnh Tề Thục Phương chính thức dung nhập địa phương cư dân bên trong, đây là lời phía sau. Chương 63 chương Bởi vì xe lửa thường xuyên tối nay, 10 lần có 7-8 thứ đều là 10 giờ tả hữu đến Thượng Hải cho nên 12 giờ đi làm kia phê tiếp viên hàng không cảm thấy không công bằng, cho rằng chính mình đến trạm tan tầm, giờ công gần 10 cái giờ, mà trước một đám chỉ có 7 cái nửa giờ công, vì thế đưa ra kháng nghị, vì thế tề thục phương này phê tiếp viên hàng không công tác thời gian liền cùng bọn họ điên đảo, chờ lần sau đi làm lại luôn lại đây. điểm phần, chuyến xuất phát đã có 10 phút, tề thục phương rửa mặt xong, thoải mái dễ chịu mà nằm ở giường nằm thượng. Ai trước hết đưa ra kháng nghị Nhất định sẽ hối hận Nửa đêm trước tiếp viên hàng không nhất vất vả Hành khách ăn cơm nói chuyện thiếm Tinh thần phấn khởi Trong xe náo nhiệt vô cùng Luôn có đủ loại vấn đề tìm tiếp viên hàng không giải quyết Tề thục phương ở nhà ăn thường xuyên không ngừng tiếp đãi dùng cơm Thời gian không chừng hành khách Thẳng đến 11 giờ sau này lục tục giảm bớt Sau nửa đêm rất nhiều hành khách không chịu nổi mỏi mệt Ngủ đến ngã trái ngã phải Thùng xe an tĩnh Tiếp viên hàng không lượng công việc tùy theo giảm bớt, chính là cơm sáng thời gian cùng đến chạm trước một đoạn thời gian tương đối bận rộn. 12 giờ tả hữu giao ban khi, này phê tinh bị lực tân tiếp viên hàng không đổi ý, chờ đến đến Thượng Hải sau, hy vọng ở đường về trên đường có thể triệu hồi nguyên lai like công tác thời gian. Chính là tề thục phương cùng phê tiếp viên hàng không nếm tới rồi sau nửa đêm công tác nhẹ nhàng ngon ngọn, sao có thể nguyện ý. Hai nhóm người hồn ào nhôn áo. Cuối cùng vẫn là tìm Vương Đại Tỷ làm chủ. Vương Đại Tỷ sụ mặt, các ngươi nói điều ban liền điều ban. Nghĩ đến như thế nào như vậy Mỹ? Là các ngươi trước đưa ra kháng nghị, hiện tại hối hận có ích lợi gì? Thay phiên tới, ra đây liền viết cái danh sách, dán ở giường nằm trong xe. Rất nhiều người căm tức nhìn trước hết đưa ra kháng nghị từ hồng. Là nàng, chính là nàng, chính là nàng cảm thấy sau nửa đêm chính mình thượng 10 cái giờ ban. Mà hà tháng nam chỉ thượng 8 giờ là có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ đến trạm cuối xuống xe trước, trong lòng cảm thấy không cân bằng, cổ động đại gia yêu cầu vương đại tỷ công bằng công chính. Chính là nghĩ đến từ hồng thường xuyên nhắc tới hậu trường, cũng chính là nàng phụ thân, không có hậu trường hơn nữa thập phần quý trọng công tác cơ hội tiếp viên hàng không tức khắc hành quân lặng lẽ, một câu bất mãn đều không thể nói ra. Từ hồng phụ thân có thể làm được bảo dưỡng đoạn đoạn trường, khẳng định phi thường lợi hại, Mà chính mình chỉ là nho nhỏ tiếp viên hàng không mà thôi. Từ hồng không sao cả, trên thực tế nàng cảm thấy điều ban thực hảo. Nàng ngồi ở quảng bá trong phòng mặt, không cần đối mặt trong xe ồn ào, không cần gánh vác nặng nghề công tác, công tác thời gian nước chừng giảm bớt hai cái giờ, giọng nói đều cảm thấy không trước kia như vậy làm đau. Đại gia thực mau liền tan, hà thắng nam trộn cười trong chốc lát, cái miệng nhỏ bở lạ là bở làm mà nói từ hồng châm ngòi. Tề Thục Phương kỳ thật cũng biết là Từ Hồng, nhưng là nàng không nói. Này phê tiếp viên hàng không bên trong khẳng định có người nhớ kỹ Từ Hồng. Hắc hắc, xứng đáng. Ai làm các nàng lỗ thai như vậy mềm? Quang nhìn đến đi làm thời gian dài ngắn, không nhiều lắm ngẫm lại liền hướng đoàn tàu trường kháng nghị. Bất quá, các ngươi đều đến sau nửa đêm đi làm là nhẹ nhàng, đáng thương ta nha. Công tác không giảm bớt, ngược lại tăng thêm, ước chừng kéo dài hai cái giờ. Hà Thắng Nam ai đoán cực kỳ. Nàng hậu trường nạnh, tự tin đủ, nhân duyên lại so từ hồng hảo. Nàng hình tượng khẩu âm so tề thục phương thiếu chút nữa điểm. Chính là so từ hồng mạnh hơn nhiều, không sợ không biết nhìn hàng. Liền sợ hóa so hóa. Nàng tuy rằng không phải hóa, nhưng có từ hồng làm núi lợi. Người khác liền rất dễ dàng tiếp thu nàng. Sau nửa đêm thượng chín nhiều giờ ban, tề thục phương có điểm buồn ngủ, quyết định tiểu ngủ một lát. Nghe xong hà thắng Nam đoán giận. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói vậy Đừng cho là ta không sau khi nghe được nửa đêm quảng bá số lần giảm bớt, suy xét đến hành khách nghỉ ngơi, sáng sớm mới bắt đầu cất cao giọng hát, hơn nữa ngươi không cần giống nửa đêm trước như vậy chính mình đọc diễn cảm tuyên truyền người lãnh đạo tư tưởng trở. Hà thắng nam sờ sờ chính mình hết hầu, hắc hắc cười nói, bị ngươi phát hiện. Trách không được ta giọng nói không có trước kia như vậy đâu. Liên tục công tác chín nhiều giờ, tiếp theo lại quét tước vệ sinh. Đến bây giờ mới kết thúc, ta đều mệt đến eo đau bối đau, các ngươi hai cái không mệt sao. Âu Minh Tương thỏ qua tới nói. Mệt ta. Hai người chăm miệng một lời. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tề thục phương cười khúc khích, ta đây liền đi ăn cơm, cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi đâu. Ta cũng đi ăn cơm. Hà thắng nam mở miệng, Âu Minh Tương không cam lòng yếu thế, ba người cầm hộp cơm tới rồi nhà ăn, ăn cơm xong trở về đơn giản mà rửa mặt một chút, nhìn đến cùng phê công tác đại bộ phận đồng sự đều là như thế, nhìn nho cười, từng người dọn dẹp một chút thượng giường nằm, tề thuộc phương nghỉ ngơi đến không tốt lắm, nửa đêm trước công tác đồng sự sau nửa đêm ngủ đủ giấc, hiện tại tinh thần vẫn như cũ phấn khởi vô cùng, tuy rằng có một bộ phận người nhìn đến có đồng sự nghỉ ngơi, nói chuyện khi thực tự giác mà hạ giọng, cũng có một bộ phận ra chạm đi dạo phố mua sắm, nhưng vẫn có mấy người ríu rít nói nói cười cười. Không hề cố kỵ. Hơn một giờ sau, Tề Thục Phương cùng Âu Minh Tương, Hà Thắng Nam lục tục mở to mắt, ngồi dậy, bất đắc dĩ mà lướt nhau. Tại đây loại hoàn cảnh hạ căn bản ngủ không được, cũng may nhắm mắt lại nằm một hồi tinh thần liền khôi phục điểm. Trương Tiểu Điệp điều khỏi cương vị sau, Hà Thắng Nam dịch tới rồi nàng trụ giường nằm, đến nỗi Hà Thắng Nam nguyên bản giường nằm tắc cấp bảo dưỡng đoạn điều lại đây bổ Trương Tiểu Điệp chi thiếu Kim Ngọc Phượng. Kim Ngọc Phượng cùng Tề Thục Phương Âu Minh Tương là cùng phê bị thiết lộ cục mướn người công nhân viên trước, cũng coi như là người quen. Nàng vừa mới bị mướn người khi, vốn là ở vận chuyển hành khách đoạn tiếp thu huấn luyện, kết quả 3 tháng sau bị phân đến bảo dưỡng đoạn, hiện tại lại bị triệu hồi vận chuyển hành khách đoạn, làm đến nàng đều đầu góc choáng váng. Xe lửa còn ở kiểm tu, chúng ta đi dạo phố đi. Hà Thắng Nam đề nghị. Âu Minh Tương vui sướng mà đáp ứng rồi, nhanh chóng hạ giường nằm. Ngược lại là tề thục phương nghĩ đến chính mình trong tay chỉ có 70 nhiều đồng tiền, khoảng cách lần sau phát tiền lương còn có hơn phân nửa tháng, này 70 nhiều đồng tiền số lượng nhìn không nhỏ, nhưng một mua công nghiệp thương phẩm liền có vẻ rất ít, đi dạo phố không mua đồ vật đối nàng mà nói thật sự là một loại thống khổ, liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Âu Minh Tương kéo cánh tay của nàng, đi dạo phố chính là xem cái náo nhiệt, ngươi không nhất định thế nào cũng phải mua đồ vật nha. Chúng ta lại không có thượng hải thị phiếu chứng cùng công nghiệp quên, rất nhiều đồ vật đều không thể mua. Hà Thắng Nam suối Dục nói, đi thôi, đi thôi, chúng ta đi trước thứ 100 hóa, sau đó lại đi cửu hóa cửa hàng. Đúng vậy, thuộc phương tỷ coi như bồi chúng ta đi dạo phố đi. Đi cửu hóa cửa hàng mua đồ vật yêu cầu xếp hàng, có lẽ đến phiên chúng ta, bên trong thương phẩm đã không có. Tê thuộc phương đối phương diện này là nhất có kinh nghiệm, dơ tay nhìn xuống tay biểu. Hiện tại mau tam điểm, người bán hàng tan tầm, cửa hàng liền đóng cửa, chúng ta hiện tại đi tới kịp sau. Trừ phi ngồi xe buýt, không cần thiết tiêu tiền ngồi giao thông công cộng chúng ta đi bộ đi, hôm nay trước dạo thứ 100 hóa, ngày mai buổi sáng đi cửu hóa cửa hàng. Âu Minh Tương tháng này tiền lương không có nộp lên cho cha mẹ, tài đại khí thô mà tỏ vẻ, nàng tưởng cho chính mình mua một kiện áo khoác. Tề Thục Phương nghĩ nghĩ, đồng ý. Các nàng ba người đều thực tuổi trẻ, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, có thể nhìn ra tới, cũng chưa ăn qua cái gì đau khổ, thay quần áo của mình, sống thoát thoát tam đóa nở rộ hoa tươi. Tê thục phương ăn mặc màu xanh ngọc len dạ áo khoác cùng màu xanh đen quần tây, chân đặng da đen dày, ổn trọng đại khí. Âu Minh tương thượng thân là hồng ô vông dệ pha đâu liêu áo khoác, phía dưới ăn mặc hắc quần cùng miếng vải đen phương khẩu dày, đều là nửa cũ nửa mới. Sơ hai điều bánh quay trèo biện tự nhịn sau rũ đến trước ngực, trên trán bao trùn hơi mỏng mái bằng, tiểu tiếu đáng yêu. Hà tháng Nam tắc ăn mặc một thân nỉ tiểu áo lền nhìn, con quân màu xanh lục túi sách, bên hông chát ngay lưng, anh tư tác sảng. Lại đây tuần kiểm vương đại tỷ nhìn đến các nàng, không tự chủ được nói, "Nha, đây chính là chúng ta đoàn tàu một đám kim hoa tam đoá hoa. Một cái tái một cái đẹp. Các ngươi đây là tính toán đi ra ngoài." Đúng vậy, Đoàn tàu trường, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hà Thắng Nam mở miệng cười nói. Đi thôi, đi thôi, nhớ rõ trạng vạng liền đúng hạn trở về, đừng ở bên ngoài lưu lại, cũng đừng hướng hẻo lánh địa phương đi. Bởi vì đều là tuổi trẻ nữ đồng chí, lớn lên đều xinh đẹp, vương đại tỷ riêng dặn dò vài câu. Biết rồi, đoàn tàu trường. Ba người vô cùng cao hứng mà đi ra ga tàu hỏa, chiều thứ 100 hóa đại lâu phương hướng đi đến. Làm thường xuyên tại Thượng Hải lưu lại một đêm nhân viên tàu, ngẫu nhiên thế hàng xóm láng giềng bạn bè thân thích mua đồ vật, các nàng rất sớm liền quen thuộc đi thứ 100 hóa đại lâu đường nhỏ. Trên đường gặp được Vân Bách cùng Kim Ngọc Phượng, biết được các nàng cũng đi dạo phố, đại gia liền sảng khoái mà kết bạn mà đi. Kim Ngọc Phượng tính cách sáng sảng, nghiêng đầu nhìn Âu Minh Tương cùng Tề Thục Phương, các người nghe nói sao? Cái gì? Tề Thục Phương cùng Âu Minh Tương vẻ mặt khó hiểu, không đầu không đuôi. Ngươi nói chính là chuyện gì? Trương Tiểu Điệp nha! Ta vừa mới gặp được bảo dưỡng đoạn tiểu lý, hắn nói cho ta, Trương Tiểu Điệp điều đến bọn họ nơi đó sau, mỗi ngày mắng thuộc phương, nói thuộc phương là quỷ hẹp hỏi nói đoàn tàu trường không có đồng tình tâm, thuyết minh tương ngươi nha, nói nàng bạch cùng ngươi đã khỏe, đều không thế nàng cầu tình. Nói được kêu kêu một cái khó nghe nha, tiểu lý đều ngượng ngùng lặp lại. Bảo dưỡng đoạn công nhân tương đối vất vả chủ yếu phụ trách đầu tàu kiểm tu, vận dụng chờ, chính là khai hỏa xe cùng tu xe lửa. Bảo dưỡng đoạn bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nam tính công nhân, nữ tính công nhân rất ít, tuy rằng so sánh với nam tính công nhân công tác nội dung, các nàng tương đối nhẹ nhàng, nhưng so tiếp viên hàng không liền có vẻ nặng nghề. Nàng nói nàng, miệng mọc ở trên mặt nàng, người khác quản không được. Dù sao ta không thẹn với lương tâm, ta lại không phải chưa cho nàng hối cải cơ hội là nàng chính mình không muốn nắm chắc. Tê Thục Phương một chút đều không hối hận bởi vì mấy chương giấy vệ sinh làm cho trương tiểu điệp bị ghi lại vi phạm nặng sau đó điều khỏi vận chuyển hành khách đoạn, an cắp trở thành thói quen sau, đưa tới hậu quả không ai có thể thừa nhận được. Sau lại nghe Vân Bách nói, nàng đưa tới trên xe lương khô ngẫu nhiên thấy thiếu, chính là trương tiểu điệp việc làm, chính là nàng tìm không thấy chứng cứ cáo chạm, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân Bách ra cảnh bần hàn. Nàng một người tiền lương yêu cầu nuôi sống cha mẹ, huynh tẩu cùng cháu trai cháu gái tổng cộng 10 khẩu người, may mà nhà nàng là thành phố cổ bành hộ khẩu, mỗi người mỗi tháng đều có cố định đồ ăn, không đến mức 10 cái người ăn 30 cân lương thực. Nhưng là, Vân Bách Phi thường tiết kiệm, trừ bỏ ở xe lửa thượng mua một phần một phân tiền canh, ngày thường đều là ăn tự mang hoa hoa đầu, đen tuyển một đoàn, không có nắm tay đại, nói là dùng khoai lang đỏ mặt cùng cao lương mặt xoa ở bên nhau làm. Nhưng mà tề thuộc phương thường xuyên có thể nhìn đến hoa hoa trước trộn lẫn rõ ràng chấu ra cùng lá cải, cơ hội chiếm hoa hoa đầu một nửa phân lượng. Hà thắng nam nhịu như mày, Kim Ngọc Phượng, ngươi không cùng bảo dưỡng đoạn công nhân nói, chương tiểu điệp là bởi vì trộn cướp xử phạt tài hoa quá khứ. Bọn họ liền như vậy tùy ý chương tiểu điệp đục mại chúng ta vận chuyển hành khách đoàn người. Chính là, mang ta liền tính, là ta không thuận theo không bông tha, mang đoàn tàu trưởng cùng minh tương làm gì. Trương Tiểu Điệp đầu vóc không tật xấu đi. tề Thục Phương âm thầm may mắn sớm liền cùng nàng trở mặt, cùng người như vậy tiếp tục ở chung, không biết nàng sẽ cho chính mình mang đến như thế nào phiền toái. Nghe được Trương Tiểu Điệp nói chính mình không cho nàng cầu tình, Âu Minh Tương cũng không tức giận, quả thực là không thể nói lý. Ta không cho nàng cầu tình chính là ta sai lầm, Chẳng lẽ không phải ta công tư phân minh sao? Còn có, ta khi nào cùng nàng hảo? Ta rõ ràng cùng thuộc phương quan hệ tương đối hảo. Nàng cùng Trương Tiểu Điệp quan hệ, chính là cùng phê mướn người về điểm này cảm tình, không khác. Hà Thắng Nam nhịn không được tiếp tục nói, có chút người cứ như vậy, rõ ràng là chính mình phạm sai lầm được đến ứng có sự phạt, cố tình đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu, cho rằng là người khác không hảo nàng mới rơi xuống loại tình trạng này. Trương Tiểu Điệp tâm lý ta cơ hồ có thể đoán được, nàng khẳng định suy nghĩ, hoặc là đã đang nói. Nói là thuộc phương quá mức keo kiệt, cho nên nàng mới làm loại sự tình này, hết thể đều là thuộc phương sai, nếu không phải thuộc phương hùng hổ do người, nàng nhất định sẽ không bị ghi lại vi phạm nặng. Ta mẹ nói, thế nhân luôn là thích đồng tình kẻ yếu, thậm chí bởi vì đồng tình mà sát bọn họ đã từng đã làm ác sự, thế cho nên xuất hiện một loại kẻ yếu có lý hiện tượng. Vân Bách Tán Đồng nói, là nha. Thật buồn cười, thục phương keo kiệt chẳng lẽ chính là nàng trộm cướp lý do sao? Lại nói, ta thật không cảm thấy thuộc phương keo kiệt. Lần trước đi làm thời điểm, nàng cơm chiều chỉ có một chén thanh triệt thấy đáy canh, phiêu hai mảnh lá cải trắng. Tề thủ phương không nói hai lời liền bắt một nửa rót món ăn mặn cơm cho chính mình, nói nàng ăn không hết, ném đáng tiếc. Vân Bách biết đây là tề thủ phương lấy cớ, nàng lượng cơm ăn rất lớn, sao có thể ăn không hết. Đơn giản là tưởng trợ giúp chính mình. Nàng không cho rằng đây là bố thí. Không ai sẽ đem chân quý lương thực vũ nhục người. Kim Ngọc Phượng vỗ tay nói, đừng nói, bảo dưỡng đoạn thực sự có không ít người nói thuộc Phương có lý không tha người. Bọn họ nói, nếu thuộc Phương khoan hồng độ lượng, chuyện này là có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Bọn họ chẳng lẽ không biết là Trương Tiểu Điệp Phạm sai sao? Trộm cấp là bao lớn tội a? nói như thế nào thuộc Phương không đúng? Bọn họ phân do thị phi năng lực đâu? Âu Minh Tương thực không cao hứng. Đôi mắt lông mày nhăn ở bên nhau, trương thiểu điệp làm loại sự tình này còn không biết hối cải. Nơi nơi tản đoàn tàu trưởng cùng chúng ta nói bậy, cùng nàng cùng nhau bị mướn người, ta cảm thấy rất năng kham. Việc này chuyển ra đi, để cho người khác nghĩ như thế nào a? Có thể hay không cho rằng cùng nàng cùng nhau tiến vào chúng ta cũng cùng nàng liếc mắt một cái? Tê Thục Phương cười nói, đó là nàng cá nhân hành vi, phàm là có điểm đầu góc đều sẽ không như vậy cảm thấy. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn Kim Ngọc Phượng, Ngọc Phượng, ngươi nếu là tái kiến Tiểu Lý đồng chí, ngươi liền nói với hắn, làm hắn chú ý một chút, giờ trộm châm đại khi trộm Kim, Trương Tiểu Điệp không kiêng nể gì mà nhục mại chúng ta, có thể nhìn ra tới nàng không hối cải. Ta liền như vậy cùng Tiểu Lý nói, Tiểu Lý tỏ vẻ về sau sẽ chú ý. Kim Ngọc Phượng chạy nhanh nói, nàng điều nhiệm đến vận chuyển hành khách đoạn, đương nhiên hiểu biết quá trong đó nội tình, thực khinh thường Trương Tiểu Điệp hành vi thật tốt công tác cơ hội, cư nhiên như vậy không quý trọng, cũng là Tề Thục Phương bất hòa nàng so đo. Nếu truy cứu đi xuống, nàng khẳng định không phải bị đi tội, mà là đi ngồi sổm lao động cải tạo. Trương Tiểu điệp tựa như một nồi cháo kia viên cất chuột, nhắc tới nàng, đại gia tâm tình đều không phải thực hảo. vào thứ một trăm hóa, mới đem tâm tư chuyển tới rực rỡ muôn màu thương phẩm mặt trên, cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn. Tề Thục Phương kiệt lực ngăn chặn chính mình mua sắm, không mua một kiện đồ vật. Âu Minh Tương cùng Kim Ngọc Phượng không có thượng hải thị phiếu chứng, Vân Bách luyến tiếp tiêu tiền, cũng đều không có ra tay. Chỉ có Hà Thắng Nam sinh hoạt hậu đãi, không có sinh hoạt gánh nặng, hoa 32 khối 2 mao tiền xả một khối thủy hồng sắc dẹp nổi lùa, lại hoa 37 khối 8 mau tiền xả một khối màu lục đậm tơ lụa, mặt trên phân biệt có hàng châu tơ lụa xưởng chữ. Như vậy quý, Vân Bách vô vô ngực, ta một tháng tiền lương cư nhiên không đủ người mua một khối áo mặt múi. Áo mặt mũi, đúng vậy, Hà Thắng Nam nói đỏ tươi dệt nổi lũa cho chính mình làm áo đông, màu lục đậm tơ lụa cho nàng mụ mụ làm áo đông, trong nhà đã tích cốt đủ rồi đông, bố phiếu thấu một thấu cũng đủ làm áo trong, liền kém mặt mũi. Hà Thắng Nam ôm hai khối tơ lụa, cười nói, quý là quý điểm, nhưng là không cần phiếu nha. Vải bông tiện nghi, không phiếu liền một cây đầu sợi đều mua không được. Mấy ngày hôm trước không phải ở nhà nghỉ ngơi sao cha mẹ vừa lúc cũng nghỉ, ở nhà lại nhải nói cái này hàng xóm nữ nhi ở tại Thượng Hải, cho cha mẹ gửi Thượng Hải hóa, cái kia hàng xóm nhi tử đi Thượng Hải đi công tác, cấp ba mẹ mang theo Thượng Hải hóa. Còn không phải là nàng lão nhân ra khai xe khách chỉ tới Nam Kinh sao. Ta cho nàng mua đồ biển, bảo đảm đủ nàng khoe ra. Tê Thục Phương buồn cười, Thượng Hải hóa liền tốt như vậy. kia nhưng không, ai không biết Thượng Hải hóa là số 1 số 2. Thổi quét Đại Giang Nam Bắc, chúng ta chủ kia trong viện, nếu ai có một kiện từ Thượng Hải mua đồ vật vênh váo tận trời. Chính là, người mua tơ lụa mặt trên viết đến là Hàng Châu tơ lụa sưởng. Âu Minh Tương nhút nhát sợ sệt mà ngắt lời. Kim Ngọc Phượng cùng Vân Bách Phụt một tiếng, bật cười, chỉ vào Hà Thắng Nam trong lòng ngực tơ lụa trêu gẻo nói, là nha, ngươi này không tính là là Thượng Hải hóa đi. Không phải Thượng Hải bài, là Hàng Châu bài. Hà thắng nam mày cao cao dơ lên, hư hư nói, nhưng ta đây là tại Thượng Hải thứ một trăm hóa đại lâu mua, các ngươi nhớ kỹ, là tại Thượng Hải mua, quan trọng là Thượng Hải hai chữ, không phải Hàng Châu. Nhập khẩu Thụy Sĩ Biểu cũng là Thượng Hải sản. Cũng không phải. Chính là ai muốn đeo một khối từ Thượng Hải mua Thụy Sĩ Biểu, có thể làm người hâm mộ chết. Thục phương, ngươi trên tay đồng hồ chính là Thụy Sĩ Biểu đi. Ân, hoa mai bài. Hà Thắng Nam gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Thụy Sĩ sinh sản đồng hồ chất lượng đều tương đương hảo, không có một cái thẻ bài sản phẩm bất quá ngạnh, chúng ta sản phẩm trong nước đồng hồ không đạt tới trình độ loại này, giá cũng tiện nghi, đáng tiếc không phiếu mua không được. Ta vừa mới ở quầy trước mặt lưu ý một chút, cùng người này nhất dạng giá trị 300 nhiều đâu. Chính là người bán hàng thái độ không không tốt, xem chúng ta cùng xem người nhà quê dường như. Âu Minh tương nhịn không được cắm một câu. Cái loại này ánh mắt khinh miệt ánh mắt nhìn qua, hiện tại ra bách hóa đại lâu đều cảm thấy giống như lưng như kim trích. Kim Ngọc Phượng thở dài, cái nào địa phương người bán hàng không phải như vậy nha. Cung tiêu xã người bán hàng đều như vậy. Ta nói cho các ngươi, này không tính cái gì. Thật nhiều quốc doanh cửa hàng người bán hàng thái độ đều không tốt, công tác không nghiêm túc, thái độ thực các liệt. Đối người thành phố không sắc mặt tốt đã xem như tốt, ở bọn họ trong mắt, người nhà quê còn không bằng một đống phân. Đương nhiên rồi, nay chỉ là một bộ phận người bán hàng, cũng không thể thuyết minh tất cả mọi người như vậy. Hà tháng năm ở thành phố Cổ Bành Bách hóa thương trong tiệm mua đồ vật, liền đã từng tao ngộ quá loại sự tình này. Khi đó nàng tuổi trẻ khí thịnh, tức giận đến nàng kéo tay áo cùng người bán hàng đại xảo một trận. Vân Bách nhưng thật ra không trải qua loại sự tình này, bởi vì nàng rõ ràng người bán hàng ngạo khí, chính là chúng ta trang điểm nhìn cũng không giống nông thôn đến nha. Vì cái gì cái kia bán quần áo người bán hàng xem chúng ta liền cùng xem một đống phân. Chúng ta đứng ở trước quầy xem quần áo kiểu dáng, không phải nhiều đứng trong chốc lát sao. Kia khẩu khí, thật là. Ta thật chưa từng nghe qua như vậy khó nghe nói. Vân Bách túi đầu nhìn xem chính mình trang phục, cùng Kim Ngọc Phượng giống nhau, đều là đường sát phục, không có một vá. Trên đời này chỉ có đường sát bộ môn mới có thống nhất trang phục. T. Thục Phương Hà tháng Nam cùng Âu Minh tương trang điểm liền không cần phải nói, xuyên tuy rằng không phải quần áo mới, nhưng vừa thấy liền biết đều là hảo nguyên liệu, giống nhau người thành phố đều rất khó có được loại này hảo quần áo. Rất nhiều người bán hàng đều như vậy, người mua, bọn họ không sắc mặt tốt hảo khẩu khí, người chỉ xem không mua, ha ha, bọn họ lập tức báo nổi. Tê Thục Phương đến bây giờ đều không thể quên chính mình lần đầu tiên đi huyện thành Bách Hóa Thương cửa hàng cảnh tượng. Tuy rằng chính mình ra cùng hoác gia lui tới chắc chẽ, nhưng là đối với Chu Quốc Hồng, trong lòng rốt cuộc tồn một cây thứ. Hà tháng Nam thực tán đồng tề thuộc phương nói những lời này, là nha, ở chúng ta thành phố cổ bành đều như vậy, hướng chi Thượng Hải thị. Ở đại bộ phận Thượng Hải người trong mắt, trừ bỏ Bắc Kinh người, địa phương khác gia tới người thành phố đều là người nhà quê. Chính là, bọn họ hướng lên trên mấy thế hệ kỳ thật cũng không phải Thượng Hải người. Rất lớn một bộ phận đều là ninh sóng bên kia di chuyển lại đây, cái gì A kéo A nông A vốn dĩ đều là ninh sóng phương nôn. Di chuyển lại đây ninh sóng người quá nhiều, ngược lại đem chân chính Thượng Hải phương nôn cấp đồng hóa, A kéo thành Thượng Hải lời nói đại biểu. Còn có như vậy cách nói? Ta lần đầu nghe được. T thục phương đã tới Thượng Hải rất nhiều tranh, rõ ràng một bộ phận Thượng Hải người khinh thường người bên ngoài, nhưng nàng không biết ninh sóng di dân sự tình cũng không biết ta kéo kỳ thật là ninh sóng vương luôn Kim Ngọc Phượng, Âu Minh Tương cùng Vân Bách sôi nổi tỏ vẻ trường kiến thức. Ta là nghe ta bà cùng ta mẹ nói, bọn họ trước kia thường xuyên tới Thượng Hải đi công tác. Hà Thắng Nam giải thích xong liền không hề nói, lực chú ý vẫn cứ đặt ở tề thục phương đồng hồ thượng, ngươi này khối đồng hồ ở đâu mua. Thượng Hải sao? Tề thục phương khẽ cười nói, không phải, là ta ái nhân ở hắn đi làm chỗ nào bán. Ngươi hái nhân đối với ngươi cũng thật hảo, có thể nhìn ra tới ngươi nhất định quá thật sự hạnh phúc. Hà Thắng Nam tán thưởng một tiếng, tiếp theo mặt thủ mày hê nói, ta ba đồng sự nói phải cho ta giới thiệu đối tượng, hiện tại còn không có gặp mặt, không biết là cái dạng gì người. Xem nàng như vậy phiền não, tề thuộc phương mỉm cười, Kim Ngọc Phượng cùng Âu Minh Tương khó hiểu, Vân Bách còn lại là hâm mộ phi thường, nói, chúng ta nữ hài tử tới rồi nhất định tuổi tác, cái nào không nghĩ chung thân đại sự. Ngươi so với ta tiểu vài tuổi, liền có người thế ngươi nhọc lòng, không giống ta, trong khoảng thời gian ngắn ta cha mẹ sẽ không đồng ý làm ta gả đi ra ngoài. Vì cái gì? Tê Thục Phương không giống Hà Thắng Nam cùng Âu Minh tương như vậy đại kinh tiểu quái mà mở miệng do hỏi, nàng đoán, hẳn là Vân Bách cha mẹ sợ Vân Bách xuất giá sau không người dưỡng ra, cho nên không đồng ý nàng tạo hôn. Kỳ thật không còn sớm, Vân Bách năm nay 24 tuổi, mà chính mình không đến 20 tuổi Đã kết hôn gần 2 năm. Tuy rằng Vân Bách chưa bao giờ đề, nhưng là nhà nàng liền ở tại khoảng cách tề thục phương ra không xa địa phương, cùng tam người nhà tề ở tại một cái tiểu viện tử. Cách vách diệp thúy thúy lại thích đông ra trường tây gia đoạn, cho nên tề thục phương rõ ràng nàng gia đình tình huống. Vân Bách cười cười, không trả lời. Tề thục phương không muốn chọc người vết sẹo, Kim Ngọc Phượng tương đối thành thục hiểu chuyện, Âu Minh Tương cùng Hà Thắng Nam một cái thiên chân vô tả, một cái tùy tiện. Thực mô liền đem chính mình hỏi ra khẩu không chiếm được trả lời vấn đề vứt đưa đến trên 9 tầng mây, kiến nghị đại gia thấu tiền thấu phiếu gạo đi phụ cận quốc doanh tiệm cơm ăn một đốn ăn ngon lại trở về. Vân Bách sắc mặt hơi đổi, tề thục phương lập tức liền phát hiện, huyển chuyển ma cười nói, lần sau có cơ hội lại đi đi, đoàn tàu trường công đạo chúng ta sớm một chút trở về, chúng ta đừng có sát. Nhà ăn đồ ăn cũng khá tốt, không thể so quốc doanh tiệm cơm kém. Hà Thắng Nam mất hứng nói, Thật vất vả đại gia một khối ra tới, ngươi làm gì để đoàn tàu trường A? Đoàn tàu trường là vì chúng ta hảo nha. Ngươi nói được cũng là, ta mẹ cũng dặn dò ta ở bên ngoài cẩn thận. Hà tháng nam nhớ tới chính mình mẫu thân nhắc tới rất nhiều thanh niên trí thức bị khi dễ sự tình, máu chảy đồng địa, vội vàng sửa miệng, chúng ta mau trở về đi thôi. Đỡ phải đoàn tàu trường lại nhải, nàng cùng ta mợ rất quen thuộc. Chúng ta ngày mai buổi sáng cùng đi ăn bánh bao chiên cùng tuyến phân canh. Sáng sớm hôm sau, chỉ có tề thục phương cùng Âu Minh Tương Bồi Hà Tháng Nam cùng nhau ăn bữa sáng, Vân Bách cùng Kim Ngọc Phượng không tính toán đi ra ngoài. Bất quá, này cũng không có ảnh hưởng các nàng hữu nghị, nam gái đến từ bất đồng gia đình, có bất đồng sinh hoạt điều kiện nữ thanh niên, dần dần đi tới cùng nhau, hình thành một cái người khác rất khó tới đoàn thể. Lúc này hữu nghị chất phát, chân thành, không có trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi, toàn bộ nguyên tự cùng chung trí hướng. Thông qua ở chung, tê thục phương lại hiểu biết đến không ít chuyện. Âu Minh Tương sinh hoạt ở một cái vợ chồng công nhân viên gia đình, thành phố cổ bành người, mặt trên có bốn cái ca ca, thu vào hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều có chính thức công tác, đều đã kết hôn sinh con, phân biệt ở tại đơn vị phân trong phòng, không có cùng cha mẹ muội muội ở cùng một chỗ. Âu Minh Tương tuổi nhỏ nhất, lại là nữ hài tử, ở nhà nhất chịu sùng ái, dưỡng thành ngây thơ hồn nhiên tính tình. Kim Ngọc Phượng đến từ thành phố cổ Bành phía dưới một cái huyện thành, phụ thân ở Biêu cục đi làm, mẫu thân cùng hai tỷ một đệ đều nhàn rỗi ở nhà, trong đó mẫu thân là nông thôn hộ khẩu, mỗi năm về quê làm việc tránh công điểm. Hiện tại toàn dựa nàng cùng phụ thân hắn dưỡng ra. Hà Thắng Nam chỉ nói chính mình là con gái một, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, nhưng thể thuộc phương chính là nghe Hạ Kiến Quốc để qua nàng ra thế. Các nàng giữa số vân bách gia đình điều kiện kém cỏi nhất, không tính nàng. Một nhà chín khẩu người sinh hoạt gánh nặng toàn bộ đè ở nàng non mềm hai bờ vai, nhưng nàng lại rất kiên cường, không coi trước bất kỳ ai tố khổ, vẫn như cũ thường xuyên đường canh tư lệnh. Canh tư lệnh chính là một bữa cơm chỉ uống một chén canh người, vô luận nam, nữ già trẻ. Thế Thục Phương xem qua tạp ký thượng liền đã từng đề qua này một ngoại hiệu, rất nhiều nhân vi kết hôn, hoặc là gia đình gánh nặng trọng luyến tiếp tiêu tiền, một bữa cơm liền lấy một chén canh xuống căng bụng, thế cho nên sau lại đại đa số tuổi xuân chết sớm, lệnh người thổn thức không thôi. Vì thế, nàng đi làm khi ngẫu nhiên mang một con nửa chỉ món ăn hoang dã thỉnh vương đầu bếp hầm, cùng Hà Thắng Nam cấp nàng bốn cái chia sẻ. Vì chiếu cô Vân Bách tôn nghiêm, nàng chưa bao giờ đơn cấp Vân Bách một người. Hà Thắng Nam bản tính thông minh, học theo, có đôi khi từ trong nhà mang mấy cái trứng gà lại đây, thỉnh vương đầu bếp làm phiêu rất nhiều trứng hoa trứng hoa canh có đôi khi từ trong nhà mang điểm ra thịt lại đây, thỉnh vương đầu bếp hầm cải trắng, có đôi khi mang dùng ngăn đường lại đây, thỉnh vương đầu bếp trực tiếp hướng trứng gà trà cho đại gia đương cơm sáng. Âu Minh Tương không cam lòng yếu thế, đi theo làm như vậy. Kim Ngọc Phượng cùng Vân Bách điều kiện tuy rằng kém một chút, nhưng các nàng đều là chính thức ông, có nhất định phó thực phẩm cung ứng, làm trong nhà chủ cột đương nhiên là có quyền lên tiếng, bởi vậy chính mình cũng sẽ mang một chút chính mình ngày thường luyến tiếc ăn đồ vật cùng đại gia chia sẻ, cũng không có đem bằng hữu hảo ý làm như đương nhiên. Như vậy khá tốt. Tề Thục Phương lần này mang theo một con ngày hôm qua riêng đi Tây Sơn đánh thỏ hoang, không về quê trực tiếp trở về thành, lột ra rút gân sau, dùng muối thoáng ước một đêm, treo lên tới lượng đến không tích thủy nông nối liền mang lại đây. Nàng lặng lẽ lưu đến sau bếp, thỉnh Vương đầu bếp đến cơm điểm thời điểm cấp thịt kho tàu, phân hai lần. Đến lúc đó chính mình tới bát. Đang chuẩn bị phó kiêm một mao tiền công, vương đầu bếp đỉnh tròn triệu tướng quân bụng, đầy mặt ru quang, thuộc phương nha đầu, đường cho ta tiền. Ngươi thật muốn cảm tạ ta, này thỏ hoang làm tốt, làm ta ăn mấy khối đánh bữa ăn ngon. Tê thuộc phương cười hắc hắc, ảo thuật dương như từ túi tử lại móc ra một con thỏ hoang đưa cho hắn. Biết ngài tốt nhất này một ngụm, vì thế đưa ngài một con, ngài nhưng đắc dụng tâm cho chúng ta làm thịt kho tẩu thỏ hoang. Đầu bếp nắm giữ đoàn tàu thượng mọi người thức ăn, tề thuộc phương đương nhiên phải dùng tận tâm tư mà cùng hắn đánh hảo quan hệ. Yên tâm, về sau ngươi tìm ta khai tiểu táo, ta không thu tiền công. Vương đầu bếp đôi mắt đều mị thành một cái phủng, ôm đồn quá thỏ hoang, phóng tới bên cạnh trong buồn, thoải mái hào phóng, không hề có nhiều tàng ý tứ. Đại gia thường xuyên sẽ lấy chính mình lương thực thỉnh hắn ra công, đặc biệt là thiên nhiệt thời điểm, không thể mang lương khô, lại không nghĩ tiêu tiền mua. Liền tự mang gạo thóc thỉnh hắn làm, món chính dùng nồi to trừng, không thu phí, mặt khác xào rau muốn thu 1 2 phân, phân tiền công. Quốc gia không cho phép lén giao dịch, nhưng là cho phép lẫn nhau đưa tặng, bao gồm các loại phiếu chứng, Tê Thục Phương kia trường xe đạp mặt trên liền tiêu cấm giao dịch, cho phép đưa tặng 8 chữ. Đặt tới mục đích sau, Tê Thục Phương trở lại giường nằm thùng xe. Hiện tại mới 3 giờ, mà xe lửa vệ sinh đều đã quét tức sạch sẽ, không tới hành khách lên xe thời gian. Đại gia liền ngồi ở bên nhau nói xấu. Hà tháng Nam ghé vào Âu Minh tương đầu giường, mặt sau kiểu hai chân. Thục Phương, ta mới biết được ngươi ái nhân ở thị ủy văn phòng đi làm, thế nhưng không nghe người nói quá. Nàng thường xuyên đem trong lúc công tác thú sự nói cho cha mẹ, chính mình kết giao bằng hữu là ai, cũng nói cho bọn họ nghe. Ai ngờ chính mình ngược lại từ bọn họ nơi đó biết được Tề Thục Phương Trượng Phu Hạ Kiến Quốc ở thị ủy văn phòng đi làm. Nàng ba nhắc tới Hạ Kiến Quốc thời điểm. Khẩu khí phi thường tán thưởng, nói hắn trầm ổn tạo đời, tiến thối có độ, là văn phòng trung hiêm có một cái phần tử trí thức, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Lao tử anh hùng nhi hảo hán, lao tử phản động nhi hỗn đản. Loại này giống chống thua chiên huyết thống luận làm cho các ngành các nghề công nông binh trước cấn thành phần, lại nói văn hóa trình độ, thường thường có rất nhiều thất học đương cán bộ. Rõ ràng anh hùng nhi tử không chuyện ác nào không làm là lưu manh, lại bởi vì có cái anh hùng lao tử chính mình liền thành căn chính miêu hồng hảo hán, mà một ít thành phần không người tốt phẩm hạnh tốt đẹp, lại chịu huyết thống liên lụy, bị đánh rớt đến bùi bằng trung. Nàng mẹ dạy dỗ nàng thời điểm, ở nhà lặng lẽ nhắc tới chuyện này, thường thường cảm khái huyết thống luận không phải tiến bộ, là lùi lại. Xã hội phong kiến không phải chú ý sĩ nông công thương sao? Giai cấp rõ ràng, không chi thức người khinh mạn có chi thức người, là một loại nói không nên lời bi ai. Hà Thắng Nam tuy rằng tuổi trẻ, Nhưng là nàng thâm chịu cha mẹ nung đúc, trong xương cốt cực tôn trọng phẩm hạnh tốt phần tử trí thức, cực cụ nam nữ bình đẳng tiên tiến tư tưởng, đồng thời đối một ít hỗn loạn xã hội hiện tượng tràn ngập phản cảm, chẳng qua nàng ở cha mẹ giáo dục hạ, lo lắng giức lấy họa sát thân, trước nay đều là đem ý tưởng giấu ở trong lòng, không treo ở bên miệng. Nàng vốn dĩ liền rất thích tề thuộc phương cá tính, hiện tại biết nàng trượng phu cùng chính mình ba ba ở cùng cái đơn vị, càng thêm cao hứng. Tê phương trên người ăn mặc đường sắt phục, đem thay thế quần áo điều hảo, chuẩn bị đi xuống phóng tới dây mây dương, nghe xong nàng lời nói, cười nói, ngươi không hỏi, ta nói như thế nào? Ta không phải nói sao? Hắn là hành chính cấp. Hà thắng nam há miệng thở dốc một chữ cũng chưa tới kịp nổ ra, liền thấy vương đại tỉ mang theo một cái nữ đồng sự tiến vào vị này nữ đồng sự tuổi tác ở 20 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Trên người đường sát phục dơ hề hề không biết bao lâu không giặt sạch, trên mặt tràn ngập sầu khổ chi sắc có vẻ thực tăng thương, không phải bọn họ lần này đoàn tàu nhân viên công tác. Tê Thục Phương cùng Hạ Phô Âu Minh tương liếc nhau, nhận ra nàng là cùng chính mình cùng nhau mướn người tưởng hồng lệ. Lúc ấy mấy nữ hải tử chúng tuyển khi, các nàng đã từng giao lưu quá lẫn nhau tên cùng tuổi, tưởng hồng lệ so Kim Ngọc Phượng tiểu mấy tháng, hiện tại hẳn là 24 tuổi. Kim Ngọc Phượng lúc ấy chính là 24 tuổi. Đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Vương Đại tỉ chụp một chút bàn tay, chờ mọi người đều an tính lại, ánh mắt tụ tập ở trên người mình, mở miệng nói, vị này tưởng hồng lệ đồng chí là đại gia nhân viên tạp vụ, cùng đại gia giống nhau, toàn tâm toàn ý mà vì đường sắt làm công hiến, vì nhân dân phục vụ. Hiện tại, nhà nàng gặp rất lớn khó khăn, sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, hướng đơn vị lãnh đạo xin giúp đỡ. Lãnh đạo công đạo cho ta xử lý, ta ở chỗ này thỉnh đại gia duỗi một tay, đem nàng từ khó khăn lốc xoáy lôi ra tới. Có ý tứ gì? Tê Thục Phương nhẹ nhàng nhịu như mày, tiểu tiểu thanh hỏi Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam mắt trận trắng, nhỏ giọng trả lời nói, có thể có ý tứ gì? Tiêu đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mà quên tiền quên phiếu gạ bái. Ta ở chỗ này công tác thời gian so ngươi trường, trải qua quá rất nhiều lần lạc. Tề Thục Phương cẩn thận đánh giá một lát, quả nhiên phát hiện có chút đồng sự trên mặt lộ ra không thoải mái thân sắc. Tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, đại gia từ kẽ răng tễ một chút lương thực ra tới, liều một lần, thấu một thấu, mười cái người thấu không ra, trăm cá nhân ngàn cá nhân nhất định có thể thấu ra bọn họ một nhà chín khẩu đồ ăn. Đây chính là chín điều mà người nha, chúng ta không thể trơ mắt mà nhìn chín khẩu người đói chết đúng hay không? Vương Đại Tỷ múa may đôi tay. Rõ rạc hùng hồn, chính là nửa ngày không ai hé răng. Đây là làm đại gia quên lương thực. Tê Thục Phương không trải qua quá loại sự tình này, không có phương diện này kinh nghiệm, nghiêng đầu hỏi Hà Thắng Nam, người sau nhỏ giọng nói, phỏng trừng là quên tiền phiếu gạo. Người quên không quên. Tê Thục Phương hơi hơi nhữ nhữ mày Hà Thắng Nam nói, chờ hỏi rõ tình huống lại xem là quên vẫn là không quên. Nàng đánh bạo, ngồi ở thượng trải lên hỏi, đoàn tàu trường. Vị này tưởng hồng lệ đồng chí trong nhà là tình huống như thế nào nha. Ta nhớ rõ chúng ta thiết lộ cục chiêu giờ công thuyết minh cần thiết là thành trấn hộ khẩu. Ta tưởng, tưởng đồng chí ra hẳn là thành trấn gia đình đi. Thành trấn hộ khẩu cư dân không phải có cung ứng lương sao. Tuy rằng so ra kèm chúng ta chính thức công nhân viên trước, nhưng sống tạm là đủ rồi. Năm nay lương thực so năm trước còn sung túc một chút, sẽ không bạc đái dân thành phố. Trước đó vài ngày một cân lương đổi 5 cân khoai lang đỏ, tưởng đồng chí ra có 9 khẩu người, có thể đổi 100 cân khoai lang đỏ nột. Người khác nói lời này, Vương Đại Tỷ khẳng định không cao hứng, đổi lại Hà Thắng Nam liền bất đồng. Vương Đại Tỷ cười cười, một chút cũng chưa sinh khí, tưởng hồng lệ đồng chí ra là thành phố cổ bành hộ khẩu, nhưng là nhà bọn họ tổng cộng có 9 khẩu người, mặt khác 8 người nhàn rỗi ở nhà, toàn dựa tưởng hồng lệ đồng chí một người tiền lương nuôi sống. Sinh hoạt cực kỳ khó khăn Nhật tử quá không nổi nữa Tưởng hồng lệ đồng chí không thể không hướng đơn vị thỉnh cầu chi viện Hà thắng nam bất mãn nói Đoàn tàu trưởng, Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu Nếu tưởng đồng chí ra là thành phố cổ bành hộ khẩu Cung ứng lương không đủ sống tạm sao Ngươi trưởng thành chính là không có công tác Một tháng cũng có 21 cân lương thực Lương thực không đủ ăn Nhà bọn họ không đổi khoai lang đỏ sao Ta chính là nghe nói Thị lãnh đạo sớm liền lên tiếng, cần phải làm sở hữu dân thành phố dựa theo đại trung nhà nghèo lãnh đến đối ứng khoai lang đỏ. Nếu là tưởng đồng chí ra trừ bỏ tưởng hồng lệ đồng chí một người, những người khác đều không phải thành trấn hộ khẩu, không có cung ứng lương. Nhật tử có thể nghĩ khẳng định thực gian nan, nhưng người nói loại tình huống này không đạt tới sắp đói chết nông nôi đi. Nhà bọn họ nếu là mau chết đói, những người khác khẩu càng nhiều, cơ hồ không có công tác dân thành phố làm sao bây giờ. Vân Bách một nhà có 10 khẩu người, toàn dựa Vân Bách một người chống, 9 người không công tác, Vân Bách vất vả như vậy đều không có cấp tổ chức thêm phiền thoái, trước nay không đối người khác tố quá khổ. Tưởng Hồng lệ ra so Vân Bách ra thiếu một người, nhà bọn họ cũng không giống gặp được cái gì không thể kháng cự nhân tố, như thế nào liền có mặt tới thỉnh cầu đại gia quên lương thực. Tưởng Hồng lệ vội vàng nói, nhà im gặp khó khăn. Cái gì khó khăn? Không ngừng hà thắng nam hỏi như vậy. Mặt khác đồng sự cũng đều sôi nổi mở miệng. Đại gia phiếu gạo được đến không dễ, ai đều không nghĩ vô duyên vô cớ mà quên cho người khác, giống cái loại này báo chí thượng tuyên truyền người tốt chuyện tốt, không phát sinh ở chính mình trên người mọi người đều là cầm tán dương thái độ, luôn miệng nói noi theo lôi phong đồng chí. Trên thực tế, đến phiên chính mình liền không quá nguyện ý, đại bộ phận người không như vậy cao giác ngộ, chỉ có ở không nghĩ làm chính mình trở thành lạc hậu phần tử dưới tình huống mới có thể làm tốt sự. Đương nhiên, nếu đối phương trong nhà thật tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, đại gia khẳng định sẽ tận một chút ít đòi trợ giúp, nhưng là nghe vương đại tỷ nói, căn bản là không giống sao. Tường hồng lệ ấp úng, mặt đỏ lên. Vương đại tỷ thở dài một hơi, nói, tưởng đồng chí là thật gặp khó khăn, nhà bọn họ nguyên bản liền không giàu có, hiện tại là càng thêm trứng trọi đá, nơi nơi mượn không đến lương thực. Đoàn tàu trường, ngươi cho chúng ta một câu thật sự lời nói đi chỉ nói khó khăn có ích lợi gì nhà ta sinh hoạt cũng khó khăn nào Kim Ngọc Phượng tính tình cấp gia đình gánh nặng trọng không nghĩ đem phiếu gạo quyền cho người khác ta đến từ huyện thành nhà ta theo ta cùng ta ba có công tác những người khác đi nhà xưởng làm chút chuyện vặt đồ ăn căn bản không đủ ăn nhật tử quá đến kêu kêu một cái khổ nha chính là cái này lời nói đoàn tàu trường tưởng đồng chí ra rốt cuộc như thế nào một cái khó khăn pháp Nhà ai nhật tử đều không hảo quá, chúng ta nhưng không nghĩ ở không hiểu biết sự thật chân tướng dưới tình huống liền đem chính mình đồ ăn quên đi ra ngoài. Thuộc hạ những người này đều không hảo lừa gạt, vương đại tỷ nhìn tưởng hồng lệ liếc mắt một cái, đành phải ăn ngay nói thật. Chương 64 chương Tưởng hồng lệ mỗi tháng có 30 cân cung ứng lương, cha mẹ nàng cùng huynh tẩu không có công tác, mỗi người dựa theo thành phố cổ bành quy định, mỗi tháng có thể lánh 21 cân. 5 cái cháu trai cháu gái chung 12 tuổi đại cháu trai có thể lãnh 17 cân, 9 tuổi cùng 8 tuổi chất nữ mỗi tháng mỗi người lánh 14 cân, 7 tuổi một cái lánh 12 cân, tổng cộng 171 cân. Tưởng ra mỗi tháng đều sẽ trước cầm đường phố phát phiếu gạo, mang lên lương buồn cùng sổ hộ khẩu đem lương thực mua trở về, sau đó bình quân chia làm 30 phân hoặc là 30 phân, 9 người đồ ăn mỗi ngày không đến 6 cân. Trường gia chỉ có tưởng hồng lệ một người đi làm có tiền lương, là thập cấp người phục vụ tiền lương, hơn nữa các loại tiền trợ cấp trợ cấp tổng cộng 30 nguyên tả hữu, mỗi tháng quang mua lương thực cùng than nắm, phó thực phẩm, độ dùng sinh hoạt phải hoa rất hơn 20 đồng tiền, còn lại mấy đồng tiền căn bản không đủ dưỡng gia, vẫn luôn quá trứng trọi đá sinh hoạt. Vương đại tỷ còn chưa nói xong, Âu Minh Tương liền mở miệng nghi ngờ nói: "Không đúng. Trường đồng chí là cùng ta cùng nhau bị mấy người Chúng ta đồng thời tiến đơn vị, công tác chỉ có mấy tháng, chẳng lẽ nàng không đi làm phía trước, nhà bọn họ vẫn luôn uống gió Tây Bắc. Tường hồng lệ trong ánh mắt hiện lên một kêu hoàng loạn. Tê Thục Phương chú ý tới, tức khác tâm sinh hồng nghi. Trước kia có thể sinh hoạt đến đi xuống, hiện tại có tiền lương, ngược lại sinh hoạt không đi xuống. Nên không phải là cố ý mượn dùng chúng ta đại gia đồng tình tâm, sau đó không duyên cớ được đến quên tiền đi. Hà Thắng Nam xuất thân quyết định nàng so người khác tự hỏi đến càng toàn diện. Vân Bách chính mình một người đau khổ chống đỡ cả nhà nhật tử, hôm nay nghe được tưởng hồng lệ vận mệnh thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc, đồng dạng gánh nặng cả nhà sinh kế, tức khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, quyết định từ kẽ răng bài trừ hai lượng phiếu gạo quên cho hắn, chính là nghe được câu minh tương cùng Hà Thắng Nam nói, nàng lập tức đem đồng tình tâm thu trở về. Tưởng hồng lệ luôn cuống tay chân, vội vàng lắc đầu phủ nhận, Không có, không có, ta không có loại này ý tưởng. Nàng chỉ là nhìn đến có một vị đồng sự sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, được đến đại gia Dũng Dược quên gia thuế ruộng, ngay sau đó nhật tử quá đến đặc biệt dễ chịu, cho nên mới hướng đơn vị thỉnh cầu chi viện, hảo giảm bất chính mình gánh nặng. Nàng chú ý tới, đại gia tổng cộng quên 100 nhiều cân phiếu gạo cùng hơn 20 đồng tiền. Trách không được đại gia vì tiến đơn vị cùng nhà xưởng, cơ hồ đánh vỡ đầu, nghĩ mọi cách đi cửa sau. Nhà ai ra cái chính thức công nhân viên trước, trên mặt sáng giỏi so Thái Dương còn sáng lạ, bởi vì gặp được chính mình giải quyết không được khó khăn, nhân viên tạp vụ sẽ nhiệt tình mà hỗ trợ, không ngủng chính mình mảy may sức lực, không cần lo lắng chính mình một ngày kia nhân ăn không được cơm mà đói chết. Này đó ý tưởng tuyệt đối không thể nói ra, tưởng hồng lệ thông minh đến tránh đi nghi ngờ, lấy cầu xin ánh mắt nhìn vương đại tỷ, hướng nàng cầu cứu, biết quán nói, nhà ta tám bối nhi bần ông. Không quá quá một ngày ngày lành, ta từ nhỏ liền khổ a mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm quét thức vệ sinh, không ăn qua một đốn cơm no. Xuyên đệ nhất kiện quần áo mới chính là đường sắt phụ, liên tiếp thời gian trước kia vẫn luôn xuyên ca ca quần áo cũ, một kiện quần áo khâu khâu vá vá xuyên một năm lại. Một năm nữa, ta hiện tại một người nuôi sống chín khẩu người, lão nhân hải tử lại không thể làm việc, nơi trốn đều đến tiêu tiền, trong trường học còn thiếu học phí, ta mệt mỏi quá. Ta mau căng không nổi nữa. Nàng nói một trường thiên nói, vẫn là không có đôi câu vài lời là về cầu chi viện cụ thể nguyên nhân, lời trong lời ngoài đều là hàm hàm hồ hồ, lờ mờ, một cái kính mà kể ra chính mình nhật tử có bao nhiêu vất vả, có bao nhiêu không dễ dàng. Có mấy cái đặc biệt cảm tính đồng sự nghe được vành mắt đều đỏ, từ hồng hít hít cái mũi, dẫn đầu từ trong túi móc ra hai ba trương phiếu gạo cùng mấy trương thiên hào, nhà ngươi nhật tử quá đến như vậy khó a. Ngươi ba mẹ như thế nào có thể đem sở hữu gánh nặng đều đè ở trên người của ngươi? Nay nhị cân phiếu gạo cùng một khối tiền ngươi đừng chê ít, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đi. Tưởng hồng lệ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiếp ở trong tay, nước nở nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Thấy thế, một ít người theo sát sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Cảm ơn. Cảm ơn tưởng hồng lệ kích động mà đem tiền mặt cùng phiếu gạo cất vào túi áo. Hà tháng nam, tề Thục phương. Âu Minh Tương, các ngươi không ra điểm lực sao. Các ngươi sinh hoạt điều kiện so với bọn hắn khá hơn nhiều. Kim Ngọc Phượng cùng Vân Bách gia đình điều kiện kém, từ hồng trực tiếp lược qua các nàng, quay đầu nhìn chầm chằm trang điểm khí chất ở đồng sự chung vẫn luôn tương đối suất chúng gì tề Âu tam đóa Kim Hoa, đối với các nàng đứng ngoài cuộc thái độ thực không tán đồng. Tê Thục Phương ngồi xếp bằng ngồi ở thượng phô, hà tháng 5 ghé vào mép giường, Âu Minh Tương nguyên bản là ngồi ở hạ phô. Sau lại bởi vì vương đại tỷ đột nhiên tiến vào mà đứng lên, tỏ vẻ tôn kính. Các nàng ba cái là này tiết thùng xe chung sinh hoạt điều kiện đặc biệt tốt bảy người chi tam, đại gia Dũng Dược quyền tặng trường hợp đột hiện ra các nàng thờ ơ. Âu Minh Tương tuổi nhỏ nhất, chỉ có 19 tuổi, nàng tự biết thiệp thế không thâm, luôn luôn lấy tề thuộc phương cùng Hà Thắng Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hà Thắng Nam tuổi so nàng lớn hơn 2 tuổi, lại không có trải qua quá loại này trường hợp có điểm chân tay luôn uống. Ta cảm thấy tề thục phương thanh thanh giọng nói, cố ý dừng một chút, ta cảm thấy sinh hoạt điều kiện hảo cũng không phải chúng ta sai lầm, càng không phải cưỡng bách chúng ta cần thiết quên tiền lấy cớ. Quên tạng, là thuộc về cá nhân ý nguyện, cưỡng bách tính cái gì đâu. Chính là chúng ta nguyện ý quên liền quên, chúng ta không muốn quên liền không quên, bước chúng ta quên là chuyện như thế nào à. Hà Thắng Năm nói, chúng ta cũng không phải không muốn quên, Mà là cảm thấy hẳn là đem sự tình điều tra rõ ràng. Đoàn Tâu trường, nếu mỗi tháng xuất hiện mười mấy hai mươi mấy người người chạy tới hướng đơn vị thỉnh cầu chi viện, là mỗi tháng chỉ có ba mươi cân đồ ăn các vị đồng sự rốt cuộc là quên vẫn là không quên. Không quên, sẽ bị người ta nói vô nhân tính. Quên, lần đầu tiên quên lần thứ hai không quên, mặt sau thỉnh cầu chi viện người có thể thoải mái sao? Nếu là quên, một lần quên một chút lương thực. Mười mấy hai mươi mấy thứ lúc sau, chính mình ăn, cái gì uống cái gì? Có gia đình gánh nặng đồng sự như thế nào sinh hoạt? Bởi vì phùng má giả làm người mập liền bị đói chính mình cùng với người nhà. Giống tưởng đồng chí loại tình huống này, ta kiến nghị đoàn tàu trưởng chọn lựa mấy cái đồng sự đi nhà nàng thăm viếng, hướng hàng xóm láng giềng hỏi thăm hỏi thăm, hỏi lại hỏi đường phố có hay không đoàn quá bọn họ cung ứng, nếu bọn họ xác thật quá không đi xuống, ta tưởng... Làm đồng sự đại gia nhất định đạo nghĩa không thể chối tử mà hỗ trợ. Các ngươi nói, đúng hay không? Tê Thục Phương chừng mắt nhìn Hà Thắng Nam liếc mắt một cái, chạy nhanh chặn đứng nàng đề tài, làm thị ủy phó thư ký nữ nhi, nàng nói chuyện sẽ không sợ ảnh hưởng gì phó thư ký. Đối! Thật nhiều không muốn quên tiền đồng sự chăm miệng một lời mà trả lời. Đồng sự chung có cảm tính, đồng thời cũng có thập phần bình tĩnh người, mắt lạnh nhìn lang đầu thanh nhóm bỏ tiền đào phiếu gạo. Tê Thục Phương từ giường nằm nhảy xuống, không màng đại gia đối nàng động tác kinh hô, đem Vân Bách kéo đến mọi người trước mặt. Vân Bách trong nhà dân cư số lượng so tưởng đồng chí ra thêm một cái, đồng dạng là dựa vào Vân Bách gánh nặng sinh hoạt. Ta biết đang ngồi rất nhiều đồng sự đều rõ ràng, nhưng là Vân Bách trước nay không kêu một tiếng khổ, nói một tiếng mệt, chỉ vì không cho đại gia thêm phiền thoái. Vân Bách ngượng ngùng nói, chỉ dựa vào ta một người tuy rằng rất mệt, nhưng là nguyệt nguyệt có cung ứng lương. Đang ở đi học cháu trai nhóm cung ứng lương không thể so người trưởng thành thiếu. Hơn nữa, ta ba mẹ huynh tẩu bao gồm nghỉ cháu trai nhóm đều sẽ đi phụ cận nhà xưởng tìm Linh Đinh Úc, hồ hộp giấy tạp sống, có đôi khi sẽ xuống nông thôn thu rác nát, một ngày có thể tránh mấy mao tiền, chính là thanh bần điểm, cũng không phải quá không đi xuống. Đồng sự chung rất nhiều người sinh hoạt cũng không dư giả, ta như thế nào có thể cho đại gia gia tăng gánh nặng. Đây mới là kiên cường dũng cảm hảo đồng chí. Đây mới là săn sóc đồng sự hảo đồng chí. Hà Thắng Nam múa may hai tay, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lập loè bội phục quan mang, đoàn tàu trường, ta cảm thấy nếu là đại gia Quyên Tiền, đầu tiên nên hướng Vân Bách đồng chí Quyên Tiền mới đúng, nàng là chúng ta lần này đoàn tàu nhân viên công tác. Tưởng Hồng Lệ cũng không phải. Phòng trưng chính là mặt trên cảm thấy Tưởng Hồng Lệ thỉnh cầu chi viện chuyện này không hảo giải quyết, mới giao cho Vương Đại Tỷ. Di phó thư ký trước kia liền trải qua loại sự tình này, đem nan để ném cấp cấp dưới. Trợ giúp một cái thỉnh cầu chi viện người, tiếp theo liền tới cái thứ hai, không giúp còn không được, không giúp chính là mặc kệ nhân dân sinh tử, thực xin lỗi vì nhân dân phục vụ mấy cái chữ to. Nếu là thực sự có khó khăn nói, đảo cũng có thể ra tay hỗ trợ, sợ là sợ căn bản không tới cái loại tình trạng này liền tới thỉnh cầu chi viện, những người này thuần túy chính là tưởng chiếm tiện nghi. Hà tháng nam âm thầm bội phục Tề Thục Phương, nàng lời này chính là lúc trước chính mình ba ba đối phía dưới người ta nói, đoàn tàu trưởng, ta cho rằng Thục Phương nói rất có đạo lý, chúng ta trước điều tra rõ ràng, sau đó lại quyết định quên tiền cùng không. Như vậy, đại gia giúp được yêu cầu trợ giúp đồng sự, cũng sẽ không cảm thấy chính mình thiện ý bị người giẫm đạp. Loại sự tình này vốn không nên về đoàn tàu trưởng quản, Thiết lộ cục có tương ứng bộ môn. Tường Hồng Lệ không phải chính mình thủ hạ, Vương Đại Tỷ cũng không nghĩ quảng, chính là mặt trên giao cho nàng, nàng không thể không tiếp nhận, trong lòng mắng tưởng hồng lệ kia tranh đoàn tàu đoàn tàu trường kỷ trăm biến, còn không phải là ỷ vào chính mình phía trên có người sao. Luôn là đem phiền toái ném cho chính mình. Hiện tại vấn đề từ Tề Thục Phương cùng Hà Thắng Nam giải quyết, Vương Đại Tỷ rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt mang theo một chút ý cười. Nếu tưởng đồng chí trong nhà gặp cơ khổ, Tề Thục Phương, Hà Thắng Nam, Các ngươi quên không quên. Thoáng nhìn tưởng hồng lệ trong mắt chợt lóe mà qua không vui, Vương Đại Tỷ mở miệng hỏi. Hà Thắng Nam nhấc tay nói, quên. Ta khẳng định quên. Ta cũng quên, tuyệt không sẽ quên đến ít nhất. Tê Thục Phương đi theo bổ sung một câu, trong lòng nói, ta sẽ so đại ra số lượng ra tay, sẽ không so người khác nhiều một đoạn, cũng sẽ không so người khác thiếu một đoạn. Nàng chính mình còn phải dưỡng ra sống tạm đâu nếu không phải có đội sản xuất phát lương thực cùng trong núi thu lương thực một tháng 30 cân lương thực căn bản không đủ nàng một người ăn vương đại tỷ thuận nước đẩy thuyền qua tay liền đem điều tra tưởng hồng lệ gia đình trạng vướng sự tình giao cho tưởng hồng lệ đoàn tàu trường bạch trong suốt lý do là chính mình phụ trách lần này đoàn tàu sắp chuyến xuất phát đã quên ra tới những cái đó thuế ruộng vương đại tỷ không có biện pháp phải về tới bởi vì bị tưởng hồng lệ mang đi bất quá vương đại tỷ khen ngợi quên tặng giả Nói các nàng nhiệt tình vì lợi ích chung, có lôi phong tinh thần, đề tài vừa chuyển, về sau xuất hiện chân trinh có khó khăn yêu cầu trợ giúp đồng sự, ta hy vọng các ngươi giống hôm nay như vậy tích cực. Ta cũng có sai, không có điều tra liền tới tổ chức đại gia quyên tiền, lần sau sẽ không, lần sau gặp được loại sự tình này, nhất định trước đó điều tra rõ ràng, không cho người khác lợi dụng đại gia thiện tâm. Nàng hướng đại gia thật sâu mà cúc một cung, nhận sai thái độ tốt đẹp. Hành động dứt khoát quyết đoán, mấy cái quyên tặng giả trong lòng về điểm này bất mãn tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, không ngừng dùng tưởng hồng lệ gia đình thực khó khăn lý do tới thuyết phục chính mình. Trong xe một mảnh hài hòa, nhìn hạ thời gian, vương đại tỷ an bài tiếp viên hàng không chuẩn bị nên đón hành khách lên xe, lý hán vi cùng tề thuộc phương phụ trách nhà ăn sự vụ, nhân cơ hội cùng tề thuộc phương kề thai nói nhỏ, ta tưởng, các nàng khẳng định sẽ hối hận. Vì cái gì nói như vậy? Lý Hán Vĩ cười nói, bởi vì các nàng quên, mà chúng ta không quên nhà. Mọi người đều quên, cho dù bị lừa, các nàng sẽ cảm thấy mọi người đều giống nhau bị lừa, trong lòng thoải mái, hiện tại chúng ta cùng không ít đồng sự cũng chưa quên. Nếu điều tra ra tưởng hồng lệ gia đình trạng huống không tới cần thiết thỉnh cầu chi viện nông nỗi, bị lừa các nàng có thể không tức giận sao? Nhà ai không đem đồ ăn đương bảo? Tưởng hồng lệ gia đình khó khăn hẳn là thật sự. Cái này lừa không được người, nhưng đạt tới không đạt tới cực kỳ gian nan nông nỗi, chỉ có nàng chính mình minh bạch, chúng ta nếu muốn biết, phải chờ điều tra kết quả. Tê Thục Phương kiên trì điều tra rõ chân tướng, lại quyết định quên tiền cùng không, không nghĩ làm chính mình thiện tâm ném đá trên sông. Trương Tài Phùng mượn phiếu gạo mà không phải muốn phiếu gạo, Tê Thục Phương biết nhà hắn sắc thật sinh hoạt khó khăn, nguyện ý vươn viện trợ tay, giống tưởng hồng lệ loại này há mồm liền thỉnh cầu chi viện tình huống nàng không xác định, liền sẽ không quên tạo. Sự thật chứng minh, nàng kiên trì phi thường có ý nghĩa. Tường Hồng lệ loại này hành vi tuy rằng không thuộc về đời sau theo như lời cha quyền, gia đình điều kiện như nàng lời nói xác thật nhỏ khó, nhưng là nhà bọn họ cùng người thường nhật tử không sai biệt lắm, không ai sinh bệnh, không ai bị thương, mỗi tháng cung ứng lương chỉ đủ là khẩn lương quần mà sống tạm, nói cách khác, tưởng ra không có lâm vào không thể tiếp tục được nữa nông nớp. Từ Hồng đi đầu quên tiền những người đó cảm thấy chính mình bị lừa, hận không thể đi tìm tưởng Hồng Lệ đem chính mình quên thuế ruộng phải về tới. Thường gia Nhật Tử không hảo quá, nhà ai Nhật Tử hảo quá a? Đại bộ phận công nhân viên trước trong nhà kỳ thật đều là ăn không đủ no không đói chết, tiền lương đích xác đủ tiêu dùng, nhưng mỗi tháng cung ứng lương hiểu rõ, đường phố sẽ không nhiều phát 1 2 phiếu gạo, từng nhà đều là tính kê ăn, sợ hôm nay ăn nhiều một hai, cuối tháng liền phải chịu đói dễ dàng không mời khách, đồng dạng không đi nhà người khác làm khách. tưởng ra so với bọn hắn nghèo, nhưng lương thực cung ứng là giống nhau nha. chính là, quên đi ra ngoài thuế ruộng tựa như bắt đi ra ngoài thủy, các nàng là tự nguyện quên tặng, không có đã chịu bất luận cái gì cưỡng bách. tưởng hồng lệ nhìn thấy các nàng, ra mặt dày nói lời cảm tạ, đi tác đòi tiền lương mấy cái đồng sự ngược lại ngượng ngùng há mồm. loại sự tình này là tránh không được, may mà tề thủ phương đưa ra kiến nghị rất hữu dụng. Vương Đại Tỷ trực tiếp liền hướng thủ hạ nhân viên công tác thuyết minh, về sau đem vâng theo cái này chế định, nhất định phải đem cầu viện giả tình huống điều tra rõ điều tra rõ ràng, lại đến tổ chức đại gia quyên tặng, cũng sẽ chú ý bộ phận gia đình điều kiện cực kỳ khó khăn đồng sự, không gửi gọi bọn họ vô pháp giải quyết gia đình vấn đề ảnh hưởng công tác. Vân Bách là cái thứ nhất được lợi người. Tháng 11 sơ một cái ban đêm, nhà bọn họ trong viện một hộ nhà các đại nhân đều ngủ say. Bảy tám tuổi hài tử cùng thường lui tới giống nhau đi tiểu đêm, không cẩn thận đánh nghiêng dầu hỏa đèn, đương trưởng ngã vào góc tường ngủ dưới đất thượng, ngọn lửa nhắm thẳng thượng thoán. Đệm chăn vốn dĩ liền dễ dàng cháy, kia hài tử sợ tới mức chết khiếp, sừng suốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần khóc lóc đánh thức người nhà, chính là đã bỏ qua tốt nhất cứu hỏa thời cơ. Phong Úc là gạch một kết cấu, ngày gần đây lại là cuối mùa thu khô giáo mùa, thực mau ngay cả mẹ tới rồi cách vách vân ra. Bọn họ là hai nhà người cộng trụ tam gian Tây Sương Phòng, trung gian một gian lấy mỏng tấm ván gỗ ngăn cách, một phân thành hai. Tuy rằng vân gia lão nhân ban đêm rất nhẹ, kịp thời tỉnh lại kêu lập nghiệp người, kịp thời cứu giúp tài vật, nhưng dựa vào tấm ván gỗ gửi lương thực vẫn như cũ bị thiêu hủy rất nhiều, là tháng này vừa mới lãnh tới lương thực, may mà quần áo đệm chăn cùng tiền tài không có bị hao tổn, người không có bị thương. Một tháng đồ ăn thiếu hơn phân nửa, kế tiếp nhật tử như thế nào quá nha, Vân gia khóc không ra nước mắt. Tiểu hài tử sai lầm, hơn nữa đối phương trong nhà tổn thất thảm trọng, căn bản không có biện pháp bắt đền. Tê thục phương trụ đến không xa, thực mau liền nghe nói trận này hỏa hoạn, biết được ương cập vân gia, cũng ngày liền tới cửa an ủi, sau đó nói cho vương đại tỷ, điều tra rõ ràng sau, xác nhận vân gia tháng này sẽ nghèo rất mồng tươi, lập tức tổ chức đồng sự quên tiền quên phiếu gạo, ngươi một mau, ta một mau, ngươi hai lượng, ta hai lượng, Tổng cộng quên tiền 14 khối 7 mao tiền cùng 80 nhiều cân phiếu gạo. Vân Bách tại đây tranh đoàn tàu người trên duyên hảo, trong nhà lại đích xác gặp khó khăn, mà không phải tưởng hồng lệ như vậy nói không tỉ mỉ, phàm là trong tay khoan khoái đồng sự đều dũng dược quên tạo. Vân Bách cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thu phiếu gạo, tiền lui trở về, nói chính mình ra còn có mười mấy đồng tiền, đủ mua lương thực. chương 65 chương. T. Thục Phương không có danh tắc mà quên tiền quên phiếu gạo. Nàng từ trương tải phùng ra mới vừa còn 8 cân phiếu gạo chung rút ra một trương nhị cân quyên cấp Vân Bách, vừa không thấy được, lại phù hợp nàng cùng Vân Bách giao tình, không dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận. Hà tháng nam cũng quên nhị cân phiếu gạo. Nàng cùng hà tháng nam quên số lượng thuộc về lớn nhất một bát, những người khác nhiều nhất chính là một cân, chậm thi nửa cân, hai lượng, đều là mọi người từ kẽ răng bài trừ tới, mặc kệ quên tặng nhiều ít, đều là thiện tâm. Vân Bách cảm kích phát ra từ phế phủ, trong xe không khí nhưng thật ra hòa hợp lên, chưa từng có đoàn kết. Nhân tưởng hồng lệ mà đã chịu thương tổn từ hồng đám người, thấy chính mình lần này rốt cuộc trợ giúp chính xác người, thích giúp đỡ mọi người tâm huyết không có uổng phí, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút ý cười, mỗi người đều nói sẽ không giống phía trước như vậy lăng đầu lăng nao bị người lừa. Tuy rằng có một hai cái quá mức thiện lương đồng sự thế tưởng hồng lệ biện giải nói nàng cũng không gặp người. Nhưng càng khiến cho rất nhiều người phản cảm Trải qua ma hợp Cảm tình hòa hợp Đại gia top 5 top 3 Mồm năm miệng 10 Cái gì nhàn thoại đều nói Từ hồng tuy rằng không đủ để đương nhiệm chuyên nghiệp quảng bá viên Làm người đảo không tính rất xấu Bằng không sẽ không ở tưởng hồng lệ cầu chi việc khi Đầu một cái quên tiền quên lương Tưởng hồng lệ sự kiện sau Nàng yên lặng non nửa tháng Lần này vân bách ra xảy ra chuyện Nàng quên nhị cân phiếu gạo Tự giác không phải lạc hậu phân tử Thực mò liền sinh động lên. Nàng thâm giác thực xin lỗi lúc trước đi theo nàng cùng nhau hướng tưởng hồng lệ quên tiền đồng sự, cố ý nhắc nhở đại gia thiết lộ cục có người nào không thể đắc tội, lại có người nào thích lịnh hót từ từ. Toàn bộ thiết lộ cục từ trên xuống dưới các bộ môn cán bộ thêm lên không dưới 100, từ hồng cư nhiên thuộc như lòng bàn tay. Nhất không thể đắc tội người là tuyên truyền chỗ lý trường phòng. Nàng mỗi ngày xuyên quần áo mới tân dày trang điểm đến hoa hỏe lộng lây đến chế về sớm cũng chưa người ta nói, nàng hậu trường lạnh Trương cục trưởng lão bà Ngô Đại Nương thích nhất người khác định hấp nàng, có nhân viên tàu chính là bởi vì lấy lòng nàng, thực mau đã bị tăng lên vì đoàn tàu trường, chính là tưởng hồng lệ cái kia đoàn tàu đoàn tàu trưởng tiết phụng lập tức liền cầm 3 cấp người phục vụ tiền lương, nghe nói nàng không nghị ấn người phục vụ cấp bậc, hiện tại là bộ hành chính cấp bậc. Quảng triêu công ngô chủ nhiệm là ngô đại nương thân đệ đệ. Vận chuyển chỗ khương trưởng phòng Kaka là huyện ủy thư ký, Kim Ngọc Phượng, chính là các ngươi chỗ đó. Tào cục trưởng là thị ủy phó thư ký gì thư ký đại cứu tử. Nghe nàng nhắc tới Tào Vân Sơn, tề thuộc phương nhịn không được nhìn Hà Thắng Nam liếc mắt một cái. Hà Thắng Nam đang ngồi ở trên giường xem hồng sách quý, cảm nhận được tề thuộc phương tầm mắt, ngẩng đầu hướng nàng cười, giống như từ hồng nhắc tới Tào Vân Sơn cùng nàng không quan hệ. Có người cười nói, Tư Hồng, ngươi sao không nói cha ngươi là bảo dưỡng đoạn đoạn trường đâu? Ta ba một cái đoạn trường tính gì nha? Có thể so sánh được với trinh phó cục trưởng sao? Cục trưởng lên tiếng, hắn phải nghe. Tư Hồng mắt trợn trắng, lại nói, ta ba lại không phải quản vận chuyển hành khách đoạn, ta toàn bằng chính mình bản lĩnh thi được tới. Đừng nói ta, ở đường sắt bộ môn đi làm công nhân viên trước, hậu thế đại đa số đều tiến thiết lộ cục, lại không ngừng ta một người như vậy không ngừng đường sát hệ thống, tề thục phương nhớ do hạ kiến quốc nói qua, rất nhiều nhà xưởng cũng thực hành nhận ca chế. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, từ hồng không chỗ nào cố kỵ, nói rất nhiều chuyện, có tề thục phương nghe người khác nói qua, cũng có nàng chưa từng nghe qua, vô luận có trọng yếu hay không, nàng đều ghi tạc trong lòng, có lẽ có một ngày liền dùng thượng đâu. Kết bạn thượng về đút cờ thời điểm, hà thắng nam trần chờ một chút, nhỏ giọng dặn dò tề thục phương nói, Cái kia Lý Trường Phòng, về sau người gặp cách xa nàng điểm. Nô, no, chúng ta ở đoàn tàu thượng công tác, phỏng trừng quanh năm suốt tháng thấy không nàng. Bất quá cái này, nhưng nói không chừng nàng là tuyên truyền chỗ, thường xuyên dẫn người tuyên truyền người lãnh đạo tư tưởng, trước kia liền tới quá chúng ta đoàn tàu thượng làm tuyên truyền. Hà tháng nam không đề cập tới người khác, chỉ cần đối chính mình nhắc tới Lý Hoánh Lý Trường Phòng, vì cái gì? Tư hồng nói nàng hậu trường nạnh. Như vậy ngạnh tới trình độ nào làm Hà Thắng Nam cũng kiên kỵ nàng. Hà Thắng Nam chính là thị ủy phó thư ký nữ nhi. Chẳng lẽ, Lý hoánh hậu trường thân phận ở gì phó thư ký phía trên? Tê Thục Phương muốn hỏi, Hà Thắng Nam chạy nhanh lắc lắc tay, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết, ta ba mẹ không cùng ta nói rồi, chỉ nói không phải lời hay, ta một nữ hải tử không nên biết. Nay liên kỳ quái, có cái gì không thể nói. Lý Dương cùng miêu tuệ tuyệt giao. Vì là mộ tuyết tầm biết chấn tướng, đối miêu tuệ không sáng giỏi chuyện khu không chút nào không dám nói, như thế nào gì phó thư ký vợ chồng lại không nói cho hà tháng nam. Nữ hải tử không nên biết đến sự tình, hay là liên lụy đến tình yêu nam nữ. Chỉ có phương diện này sự tình, rất nhiều làm phụ mẫu sẽ không làm chưa lập gia đình nữ nhi biết. Mộ tuyết tầm có thể biết được là bởi vì nàng đã gặp ngộ qua thế gian nhất bi thảm vận mệnh, mà chính mình còn lại là đã kết hôn. Từ Hồng trước hết nói một sự kiện chính là Lý Huánh không thể đắc tội, hà tháng 5 cũng như vậy nhắc nhở chính mình, đối nguyên nhân đều bất tường thuật, rốt cuộc này Lý Huánh ra sao phương nhân vật. Tê thục phương đầy bụng nghi hoặc, không có đầu mối, giải song tay trở lại thùng xe, từ hồng còn ở đảng kêu cao đàm khoát luận, người khác đều mở to hai mắt nghe, mồm năm miệng mười dò hỏi, nhưng mà nàng trước sau không có nhắc lại qua Lý Huánh. Nói gì đâu? Các ngươi. Vương Đại Tỷ đi tới đánh gãy. Tư Hồng uống miếng nước, đắp, chưa nói cái gì. Đoàn tàu trường, hiện tại không tới công tác thời gian, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Vương Đại Tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, ta bất quá tới, tùy ý ngươi ở chỗ này bậy bạ sao? Tư Hồng, ngươi tuổi không nhỏ, ta nhưng nghe ngươi mẹ nói, đang ở nhờ người cho ngươi nói đúng tượng, sao còn như vậy không lựa lời? Vừa nói đến trung thân đại sự, Tư Hồng mặt tựa như nàng tên giống nhau đỏ. Tê Thục Phương cười nói, đoàn tàu trường, ngươi tại đây tranh đoàn tàu thượng công tác như vậy nhiều năm, là công tác thượng lao tiền bối, nói chút chúng ta không biết sự tình bái. Ta cùng Minh Tương, Ngọc Phượng này mấy cái tới không bao lâu, thật nhiều sự tình cũng không biết. Nghe người ta nhắc tới cục trưởng trưởng phòng, mỗi người không hiểu ra sao, ngươi nói cho chúng ta biết, đỡ phải về sau chúng ta không biết quý củ, đắc tội người khác. Không gì nói, các ngươi công tác thời gian lâu rồi. Tự nhiên mà vậy sẽ biết, các ngươi đều là giỏi lắm, hào hào làm, về sau ta người nối nghiệp đã có thể ở các ngươi trung gian. Vương đại tỷ cũng không phải là những cái đó ái ở người khác sau lưng nói ra nói vào người. Một câu nói rất đúng nhiều người hưng phấn không thôi. Người nối nghiệp nột, bao lớn kỳ vọng. Tế Thục Phương đạm đạm cười, không có lâm vào hưng phấn hải dương, mà là từ đại gia ngôn luận chung rút ra đối chính mình hữu dụng tin tức. Vương Đại Tỷ thấy tề thuộc phương thần sắc trầm tĩnh, mỉm cười lắng nghe, âm thầm gật gật đầu, muốn nói thông minh thao bác, trầm ổn kiên định, này đó trẻ tuổi nữ đồng chí, đương thuộc tề thuộc phương vì đệ nhất, lại cơ trí lại bình tĩnh lại có quyết đoán, vô luận gặp được sự tình gì, trước nay không bị người khác nôn luận tả hữu quá, hơn nữa Tổng hội làm ra nhất thích hợp quyết đoán. Có thể đương người nối nghiệp bồi dưỡng, người như vậy thích hợp chỉ huy cấp dưới. Vương đại tỷ nhớ tới tể thuộc phương trưởng phu ở thị ủy văn phòng đi làm, người một nhà tế quan hệ lại thực quảng. Tuy rằng lúc trước ra trường tiểu điệp một sự kiện, nhưng trước mắt xem ra Hà Thắng Nam, từ hồng những người này cùng nàng quan hệ đều không tồi, Những người này tế quan hệ lúc đầu xem chẳng ra gì, càng về sau càng có thể nhìn ra nhân tế quan hệ mang đến chỗ tốt, không sợ bị người thế thân hãm hại. Trần Hiểu Bình phát hiện nàng nhìn chăm chú tể thuộc phương thời gian tương đối trường. Chờ các nhân viên tàu tiến vào công tác trạng thái khi, đến vương đại tỷ trong văn phòng cười nói, ngươi đây là tưởng bồi dưỡng người nối nghiệp. Sao có thể a, ta chính là nói nói. Cho dù có tâm bồi dưỡng, vương đại tỷ cũng sẽ không ở chính mình phó thủ trước mặt thừa nhận. Nói như vậy, nàng nuôi xuống, phó thủ sẽ nhận ca trở thành tân đoàn tàu trường. Bất quá này cũng không nhất định. Đoàn tàu trường vốn dĩ chính là từ nhân viên tàu tuyển ra tới phụ trách đoàn tàu thượng các phương diện. Ta xem ngươi rất chú ý tề thục phương. Vương Đại Tỷ cười cười, ngươi nhìn lầm rồi. Ta là cảm thấy tề thục phương lớn lên hảo, nhịn không được nhiều xem vài lần. Ngươi xem, chúng ta toàn bộ đoàn tàu thượng, không một cái nhân viên tàu so nàng càng xinh đẹp. Đúng vậy, diện mạo tốt chính là nổi tiếng, nhìn thoải mái. Chính là kết hôn quá sớm, bằng không trần hiểu bình chính mình tướng mạo thường thường, cho nên đặc biệt hâm mộ xinh đẹp người. Tề thuộc phương công tác nghiêm túc lại phụ trách, chỉ cần nàng công tác thời điểm, nhà ăn rất ít xảy ra chuyện, Dương nằm trong xe cán bộ nhóm đối chúng ta đoàn tàu phục vụ thái độ cũng rõ ràng tỏ vẻ vừa lòng. Lời này không có ý khác, Trần Hiểu Bình chính là đúng sự thật báo cho Vương Đại Tỷ làm các nàng này một hàng, vẫn luôn là hình tượng người tốt công tác hiệu quả hảo, rất ít phát sinh ngoại lệ. Vương Đại Tỷ gật đầu, là không tồi, nàng ở giường nằm trong xe công tác, nhận thức không ít cán bộ. Lưu Hiểu Mai chỉ là một trong số đó. Tê Thục Phương giao tế năng lực phi thường cường, có một lần ở nhà ăn cùng một cái lao nhân trò chuyện với nhau thật vui, Vương Đại Tỷ xong việc biết được vị kia lão nhân cư nhiên tỉnh ủy văn phòng cao cấp cán bộ, đến Nam Kinh liền xuống xe. Chép chép miệng, Vương Đại Tỷ quyết định hảo hảo bồi dưỡng Tê Thục Phương. Thật vất vả gặp được một cái tốt như vậy nhân tài, trăm triệu không thể buông tha. Vương Đại Tỷ là ái tài sốt ruột, Nàng ra văn phòng đi trong xe tuần tra, đi ngang qua nhà ăn nhìn đến Tề thuộc Phương quy quy củ củ mà cho người ta thượng đồ ăn thượng cơm, không giống có chút tuổi trẻ nhân viên tàu chịu không nổi hành khách râm ba câu trêu ghẹo, Thực mau liền cùng hành khách nói nói cười cười. Loại sự tình này rất khó tránh cho, có chút hành khách chính là miệng lưỡi chân chu, Tề Thục Phương cũng thật trầm ổn, lại hiểu quy củ, nói chuyện cũng có chừng mực, thường xuyên liền tiêu mang đánh mà đánh mất nào đó hành khách gây rối chi tâm. Chính mình nhất không hối hận một sự kiện liền đem tề thục phương lưu tại chính mình công tác đoàn tàu thượng. Nói thật, lúc ấy nàng còn lo lắng tới, sợ tề thục phương tự cao lớn lên xinh đẹp, không thành thật kiên định công tác. nhi lầm, chính mình nhặt cái bảo. Lại làm chuẩn thuộc phương quần áo trang điểm, vương đại tỷ càng thêm vừa lòng. Đơn vị phát đường sát phục, trên dưới một thân, vì dài rộng đại, tẩy đến sạch sẽ, năng đến ngay ngay ngắn ngắn, không một chút hoa lệ. Liền cổ áo lộ ra một mặt đỏ thấm, đó là trên người nàng áo lông nhăn sắc, trừ cái này ra liền không có một chút tươi đẹp sắc thái, làn da tuyết trắng, ngũ quan đoan chính, một cây đại bím tóc du quang thủy hoạt mà rũ ở sau người, khí chất phi thường trầm ổn. Đoan trang, đại khí, lệnh người không dám tâm sinh tàn niệm. Người khác cùng nàng so sánh với, khi thế kém đến không phải nhỏ tí kẹo. Nàng lo lắng nhất chính mình đoàn tàu thượng các nữ hài tử bị quá vãng hành khách lừa gạt, Đừng tưởng rằng nàng không biết tiết phùng cái kia đoàn tàu thượng liền có nữ đồng chí kinh không được giường nằm thùng xe trung hành khách hoa ngôn xảo ngữ, từ đi công tác chạy tới kia nam nhân đi làm thành thị, kết quả bị bội tình bằng nghĩa, kia nam nhân quê quán có lao bà hài tử, nữ hài tử liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, treo cái thẻ bài bị người mắng giày rách. Lưu manh tội thực nghiêm trọng, chính là làm theo có phạm nhân lưu manh tội, nhất xui xẻo chính là nữ đồng chí. Thục phương Hôm nay công tác thế nào? Tê Thục Phương công tác tạm cáo một cái đoạn, Vương Đại Tỷ đem nàng gọi vào trước mặt hỏi. Tê Thục Phương cười nói, cùng thường lui tới giống nhau, khá tốt. Lý Hán Vĩ thấy Vương Đại Tỷ cùng Tề Thục Phương nói chuyện, chính mình đã muốn đi khai, không ngờ bị Vương Đại Tỷ gọi lại. Lý Hán Vĩ, người đâu? Người so Tề Thục Phương công tác thời gian trường một chút, hiện tại có cái gì vấn đề sao? Lý Hán Vĩ vội vàng đáp, cũng không có vấn đề. Các hành khách đều thực tự giác, không treo trọc sự, chúng ta công tác cũng không nặng. Dù sao cùng tề thục phương cùng nhau công tác, nàng vẫn luôn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Tề thục phương cười thầm, đối mặt một ít con nhím hành khách, nàng tổng hội như có như không phóng xuất ra một kia tinh thần lực, mang đến một kia không dễ làm người phát giác huy áp. những cái đó con nhím bất chi bất giác chúng đã bị kinh sợ ở, còn tưởng rằng chính mình biến thành người tốt, cư nhiên không có thấy sắc nảy lòng tham. Kỳ thật là chịu tinh thần lực ảnh hưởng. Tê Thục Phương đã sớm phát hiện, đừng nhìn hiện tại xã hội không khí đặc biệt nghiêm khắc, lưu manh tội tương đương nghiêm trọng, thật có chút lưu manh trong mắt dâm ý cũng không có bởi vì hình phạt mà giảm bớt, thường xuyên lấy cơ muốn cái này, muốn cái kia trêu chọc đoàn tàu thượng nữ nhân viên tàu. Nhân viên tàu lấy nữ tình chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, nhưng không phải không có nam tính nhân viên tàu, đại đa số làm nhân viên bảo vệ công tác. Kế hành, các ngươi công tác kết thúc. Cùng đi tìm ta. Vương Đại Tỷ công đạo song, xoay người đi dò xét địa phương khác, trên đường nhìn thấy một người tuổi trẻ nữ nhân viên tàu thần sắc xấu hổ, tập trung nhìn vào, cư nhiên là một cái hành khách tay thực không quý củ, bởi vì hắn trong miệng hỏi cái này hỏi kia mà thỉnh giáo vấn đề, động tác tương đối mịt mờ, thoạt nhìn lại là vẻ mặt chính khí, không ai phát hiện. Cái này nữ nhân viên tàu nước mắt ở trong mắt đỏ quanh, lại không dám lộ ra. Loại sự tình này, nhất chịu ảnh hưởng vẫn là nữ tính. Vương Đại Tỷ giận tí mặt, nhưng nàng đồng dạng vô kế khả thi, cắn ngược lại một cái hành khách có khới người, tiểu nhụy, lăng ở chỗ này làm gì đâu. Nhà ăn thuộc phương cùng hán vĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, người mau đi hỗ trợ, nơi này giao cho ta. Ai? Ngũ nhụy được cứu tinh, nhanh như chấp mà chạy đi rồi. Đồng chí, còn có gì vấn đề không có? Vương Đại Tỷ qua tuổi 40, dáng người chắc địch, Làn da ngăm đen, nàng ăn mặc thẳng vải nỉ liêu đường sát phục hướng chỗ đó vừa đứng, lúc trước đối ngũ nhụy không quy củ hành khách lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lắc đầu nói không có. Vương Đại tỉ hư một tiếng, xoắn thân mình tiếp tục tuần tra. Loại sự tình này, thật đến tưởng cái hảo biện pháp. Đại bộ phận tuổi trẻ nữ nhân viên tàu vẫn là quá non, gặp được loại sự tình này thế nhưng không biết như thế nào giải quyết. Nương bồi dưỡng thể thuộc phương cơ hội. Vương Đại Tỷ không có đem Tề Thục Phương gọi vào bên người đơn độc chỉ đạo, mà là chọn lựa mười vài cái nhân viên tàu. Ở các nàng không công tác thời điểm đi theo chính mình bên người học tập, học tập như thế nào vì hành khách phục vụ, trong đó có Tề Thục Phương, cũng có gì Thắng Nam cùng Từ Hồng, Âu Minh Tương, Vân Bách cùng với mặt khác mấy cái tuổi trẻ nữ đồng chí, đánh rẽ dấu người trẻ tuổi danh nghĩa. So với mặt khác công tác nhiều năm đại bộ phận đã kết hôn láo nhân viên tàu, các nàng xác thật thực tuổi trẻ, Tuổi trẻ liền dễ dàng khí thịnh, đoàn tàu thượng không thiếu phát sinh tuổi trẻ nhân viên tàu cùng hành khách tranh chấp sự tình. Nhân viên tàu tồn tại là vì hành khách phục vụ, không phải mỗi cái hành khách đều thiện giải nhân ý, thường xuyên xuất hiện vô cớ gây rối hành khách. Hành khách vô cớ gây rối lên, thật sự thực làm người đau đầu. Vô cớ gây rối ngược lại là thứ chi, nhất không thể tiếp thu chính là ngũ nhụy sở ngộ việc. Tê Thục Phương có đôi khi dựa vào tinh thần lực, thành thạo. Không đại biểu bị nhân viên tàu cũng là như thế, cho nên, Vương Đại Tỷ kiên nhẫn mà dạy dỗ các nàng như thế nào ứng đối các loại thình lình xảy ra tình huống, đây là công tác huấn luyện trung sở không có nội dung. Rất nhiều người bởi vì Vương Đại Tỷ cách làm, cho rằng nàng ở bồi dưỡng người nối nghiệp, hương phấn vô cùng, dẫn tới những người khác thập phần ghen ghét. Thật vất vả mới hài hòa lên đoàn kết không khí, liền như vậy nứt ra một cái phủng. Vương Đại Tỷ quyết đoán ở ngày hôm sau kêu lên một khắc phê nhân viên tàu. Lúc này, ai đều làm không rõ. Cuối cùng một thảo luận, cảm thấy Vương Đại Tỷ đem mọi người mang theo trên người, có thể là một bên dạy dỗ, một bên khảo sát, cuối cùng từ các nàng trung gian chọn lựa một cái người nối nghiệp, vì thế lười biếng không chống lười, cần mẫn càng thêm cần mẫn, cái khe nháy mắt bị tù bổ hảo. Vương Đại Tỷ thủ đoạn thật là quá lợi hại, quả thực đem ngự hạ chi thuật vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Tề Thục Phương bội phục sát đất, chính mình còn có phải học đâu. Lần này đi làm thời gian liền ở vương đại Tỷ các loại làm chung trôi đi. Hà tháng 5 ở Quảng Bá thất thông báo tiếp theo trạm là trạm cuối thành phố của Bành, liên tục bá báo 3 lần, địa điểm, thời gian, bá báo đến giành mạch. Tề Thục Phương đang ở làm chuẩn bị, đột nhiên nghe được có người kinh hô một câu, Nha, trời mưa, trời mưa. Tề Thục Phương đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầu tiên là mấy viên hạt mưa tử gõ cửa kính, theo xe lửa bay nhanh, hạt mưa tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, bùm bùm mà đánh vào cửa kính thượng, bên ngoài xương mù mênh mông một mảnh, thấy không rõ sẹt qua cảnh sát. Hôm nay lập đông nhà, dĩ vãng lập đông trước sau đều không mưa, như thế nào trận này trời mưa đến lớn như vậy? Nói chuyện chính là Vân Bách. Trải qua đại gia trợ giúp giải quyết tháng này đồ ăn vấn đề, chờ tan tầm về nhà có thể hướng người nhà công đạo. Trong nhà mây đen mù sương có thể tàng ra, bởi vậy Vân Bách không hề mặt ủ mày hê, ngựa khí cũng hoạt bắt rất nhiều. Hôm nay là đông. Tê Thục Phương không chú ý, khó trách thời tiết càng ngày càng lạnh, sớm có rất nhiều đồng sự ở đường sát phục bên trong tròng lên áo đông quần đông. Hành khách cũng có rất lớn bộ phận mặc vào quần áo mùa đông, hơn nữa không khí trở nên đặc biệt khô giáo. Mỗi ngày không sát điểm ngheo sỏ du cùng kem bảo vệ da, liền sẽ cảm thấy làn da trật căng rất khó chịu. Vân Bách cười tủm tìm nói, đúng vậy, hôm nay không chỉ có lập đồng, hơn nữa vẫn là cuối tuần thiên. Hạ kiến quốc mỗi phùng chủ nhật nghỉ ngơi, hôm nay hắn khẳng định ở nhà, tề thục phương thật cao hứng. Đến thời gian, rốt cuộc đến chặng cuối. Chờ ra xe lửa, đã là 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau. Mưa to ràn rùa, sau không dứt, âm lãnh hàn ý thấu cốt mà nhập, tề thục phương không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Trên người khoác tùy thân mang tại hành lý dương áo mưa, có điểm hối hận ái mị tâm tình, tự cao hỏa lực trắng, len dạ áo khoác bên trong chỉ bộ áo lông ma quần. Theo dòng người đi ra nhà ga, tê thục phương mắt sắc mà thấy được hạ kiến quốc tử ở cửa nôn nóng chờ đợi. Kiến quốc, thục phương, trước không vội ra tới, đến lều hạ tránh mưa. Hạ kiến quốc cũng liếc mắt một cái thấy được thê tử, dơ mỡ vàng bố rủ nhanh chóng chạy đến nàng trước mặt, trên người cũng khoác áo mưa. Cùng nàng đi vào che mưa chắn gió phòng đợi, hắn đem vải dầu dù đặt ở trên mặt đất, từ áo mưa phía dưới móc ra một đôi ủng cao su, ngồi xổm xuống cho nàng đổi giày, trước đem giày thay, bên ngoài nước mưa hạ đến nhưng lớn, trên đường lầy lội một mảnh, ngươi xuyên giày ra không được, khẳng định sẽ rót một giày nước bùn. Tê Thục Phương chính cảm thấy chính mình trên chân giày ra muốn tao đường nghe hắn nói như vậy, chạy nhanh ngâng lên chân, tùy ý hắn cho chính mình thay ủng cao su, chân vói vào đi. Cảm giác được một trận ấm áp, đế giày lót thật dày hoa lau cùng miếng đột dày, Nàng hai tay đều xách theo hành lý, chỉ có thể như vậy tiếp thu hắn phục vụ. Mặc tốt giày, hạ kiến quốc đứng lên, lại từ áo mưa phía dưới lấy ra ôm vào trong ngực quân áo đông. Hôm nay lại là gió to, lại là mưa to, hơn nữa là đông, so dị vãng lanh nhiều, ngươi trước đem áo đông thay. Áo đông lấy ra tới khi vẫn là nóng hầm hập, bất chấp cùng tránh mưa hành khách người qua đường. Tề thuộc phương buông hành lý, dối tay tiến áo mưa cởi bỏ len dạ áo khoác, trồng lên áo đông, vây thượng lông dê khăn quảng cổ, sau đó lại phủ thêm áo mưa, quả nhiên ấm áp rất nhiều, nhìn hạ kiến quốc đem áo khoác cất vào dương hành lý, nhịn không được cười nói, ngươi như thế nào lại đây tiếp ta? Ta một người cũng có thể về nhà. Này không phải sợ ngươi đông lạnh sao? Hạ kiến quốc xách lên dương hành lý, cầm lấy vải dầu dù, chỉ làm thê tử xách theo nàng ấm ấm nước cùng buồn trăng men. Chạy nhanh về nhà, bếp lò thượng nhiệt đường đỏ canh gừng, về đến nhà thành thành thật thật mà uống một chén. Từ đâu ra đường đỏ? Hạ Kiến Quốc cười nói, hôm trước phó thực phẩm cửa hàng có cung ứng, ta thác Diệp Đại Tỷ hỗ trợ mua. Nga, bao nhiêu tiền một cân? Sáu bao tám, tam bao bốn mua nửa cân. Diệp Đại Tỷ ra đường đỏ nguyệt nguyệt đều có thừa, nhường cho ta, cho nên nhà ta tổng cộng mua một cân. Tê Thục Phương thực phẩm phụ buồn thượng có đường đỏ. Hắn không có, cái này quý mỗi tháng hạn mua nửa cân. Tê Thục Phương tỏ vẻ minh bạch. Xuyên qua thật mạnh đám người, chuẩn bị về nhà thời điểm, sau lưng chuyển đến một tiếng kêu to. Tê Thục Phương quay đầu lại, nhìn đến Vân Bách chật vật mà tránh ở lều phía dưới. Vân Bách, ngươi như thế nào còn chưa đi? Vân Bách cười khổ một tiếng, ta không rủ, cũng không áo mưa, tổng cộng liền trên người một kiện áo đông, sợ sối vô pháp xuyên. Ngươi về nhà đi ngang qua nhà ta. Cùng ta mẹ nói một tiếng, làm nàng đem đấu lạp cùng áo tơi đưa tới. hà tất như vậy phiên toái. Thế Thục Phương một phen đoạt quá hạ kiến quốc trong tay vải dầu dù nhét vào nàng trong tay, dơ tay ngăn cản nàng cự tuyệt. Ta cùng kiến quốc đều ăn mặc áo mưa, nơi này ly nhà ta lại không xa. Đối chúng ta tới nói, ô che có thể có có thể không. Ngươi trước đánh về nhà, đợi mưa cạnh, ngươi lại đem dù cho ta đưa đi. Dù sao ngươi biết người ta ra ở đâu. Cảm ơn. Cảm ơn nếu không phải sợ đại gia quên tặng phiếu gạo bị vũ sối, nàng đã sớm dầm mưa về nhà, áo bông ướp, phơi một phơi nướng một nướng liền làm. Tê Thục Phương xua xua tay, cùng Hạ Kiến Quốc về nhà. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là thoát áo mưa cho củng, phùng đường đỏ canh gừng uống một hơi cạn sạch, từ trong ra ngoài đều ấm áp lên. Hạ Kiến Quốc nhìn nàng uống xong, khoác áo mưa đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Ta bao sủi cảo chờ ngươi trở về Hà Nội. Ta đi nấu chín đoan lại đây. Sủi cảo. Thật lâu không ăn sủi cảo tề thuộc phương tinh thần tỉnh táo. Mi mắt con con hỏi. Ta cũng đi. Ta giúp ngươi lò nấu rượu. Sủi cảo là cái gì nhân? Ngươi chừng nào thì bao sủi cảo. Hôm nay có lẩu căn lạp Ngươi cũng đừng đi ra ngoài gặp mưa. Nhà chính đến phòng bếp có hảo một khoảng cách. Ta khả đau lòng. Ta chính mình đi là được. Nước nấu sôi liền hạ sủi cảo. Không cần ngươi riêng cùng qua đi lò nấu rượu. Hạ kiến quốc đem nàng lớn hồi chỗ cũ, tiếp theo trả lời một cái khác vấn đề, thịt heo cải trắng nhân, tiếp ngươi phía trước bao tốt. Ngươi chờ, ta đi hạ sủi cảo. Tê Thục Phương năm nay mùa hè lãnh 360 cân tiểu mạch, trừ bỏ 60 cân loại ở trong núi, dư lại 300 cân lưu trừ ăn, một lần đi nơi say bột ma 100 cân. Đây là lần thứ hai ma mặt, 100 cân tiểu mạch ra 70 tới cân bạch diện cùng hơn 20 cân mạch phu. Hạ Kiến Quốc bao sủi cảo rất đẹp, giống tiểu nguyên bảo dường như, mỗi người ra mỏng bụng đại. Tế Thục Phương hạ sủi cảo, cuối cùng tổng hội có mười mấy sủi cảo chảy ra, sủi cảo nhân hôn đến sủi cảo canh, canh xuong biến thành đồ ăn canh, nhưng là hạ kiến quốc hạ sủi cảo chưa bao giờ sẽ phá, thịnh đi lên, sủi cảo hoàn chỉnh, nước canh thanh triệt. An ngon. Hạ Kiến Quốc dã tỏi dã, thịt sủi cảo chấm tỏi dã, giải dầu mỡ. Thục Phương hai má phình phình. Vừa mới ta ở Tây Gian nhìn đến một đống sinh khương, còn có mấy viên cải trắng cùng mấy cái củ cải, đều thực mới mẻ, từ đâu ra. Ta nhớ rõ chúng ta tháng này sinh khương củ tỏi cung ứng liền một chút. Cha đưa tới. Hạ kiến quốc đem sủi cảo canh phong tới nàng trước mặt, nước dùng hóa nguyên vật, đừng quang ăn sủi cảo, uống điểm nóng hầm hập sủi cảo canh. ân biết rồi. Tê Thục Phương tò mò nói, cha năm nay loại rất nhiều sinh khương ta xem kia một tiểu đôi ít nhất có 5-6 cân, so chúng ta một năm cung ứng còn nhiều, đủ chúng ta ăn 1-2 tháng. Cha kia nhị phân mà loại củ cải, cải trắng cùng sinh hương, mọc đều không tồi, đuổi ở lập đông trước chém chém, đào đào, một chút cũng chưa bán, lưu lại chính mình ăn. cấp đại ca nhị ca phân điểm, dư lại đều cấp chúng ta đưa tới, ước chừng kéo một xe, đại bộ phận trên mặt đất hầm, tây gian lưu chúng ta mấy ngày nay ăn. Tế thuộc phương phi thường cảm kích. Ta cho rằng cha là nói giỡn, nguyên lai like củ cải cải trắng một thu hoạch lập tức cấp chúng ta đưa tới. Cha lại đây đưa đồ ăn, người có hay không cấp cha mang điểm đồ vật trở về. Mang theo, ta cấp cha trang 10 cân bạch diện cùng 10 cái trứng gà, cắt 1 cân thịt ba chỉ, mua mấy cái bánh bao thị tử. Hạ phụ hiện tại đơn ăn, hạ kiến quốc có thể tùy tâm sở dục mà cho hắn khai tiểu táo, không cần lo lắng cháu trai nhóm chia sẻ, hắn không chán ghét cháu trai nhóm. Nhưng hắn càng hiếu thuận lão phụ, không hy vọng bọn họ ăn luôn láo phụ đồ ăn. Hạ kiến quốc nhớ tới tề thục phương cấp hạ phụ mua quần áo đông quân quần đông, nói tiếp, ta nhìn bầu trời lạnh, cũng không biết khi nào trở về, liền đem ngươi cấp cha mua áo đông quần đông đưa cho cha. Áo đông mới vừa mua tới thời điểm không tới xuyên mùa, bọn họ liền nói trời trời lạnh chọn cái thời gian về quê đưa đi, hiện tại đỡ phải bọn họ lại đi một chuyến. Ơn! Tề thục phương không sao cả. Sớm đưa vãn đưa đều là hạ phụ, nàng không nghĩ tới không cho. Hạ kiến quốc ăn một ngụm chấm tỏi giã sủi cảo, lại nói, Chiêm đại nương đã chết, hậu thiên thiêu sớm đầu giấy, ta ngày đó đi làm, không có biện pháp xin nghỉ, ngươi về nhà một chuyến đi. Tê Thục Phương ngẩn đầu nhìn hắn. Cái nào Chiêm đại nương? Chết như thế nào? Chiêm là họ lớn, quan chính mình hai vợ chồng kêu đại nương liền có năm sáu cái. Còn có cái nào Chiêm đại nương? chính là chiêm nhân hoài nương. Chiêm nhân hoài bị chết không sáng giỏi, hạ kiến quốc nhắc tới hắn liền nhịn không được nhíu nhíu mẩy lưỡng đạo mẩy rậm, cơ hồ dối rắm ở bên nhau. Chiêm nhân hoài nhân mua bán nhân khẩu bị xử từ sau, chiêm đại nương liền có điểm nửa điên nửa điên, mỗi ngày lôi kéo đại đội sản xuất tiểu tử kêu nhi tử, tún tiểu tức phụ kêu con đồn dâu, hỏi người bao lâu cho nàng sinh cái đại béo tôn tử, làm cho đại đội sản xuất rất nhiều xã viên tiếng oán than dậy đất. Tê Thục Phương Không dám nói chính mình ở chiêm nhân hoài, tề mặt dỗi chi tử khởi đến tác dụng. Chính là giống loại này tội ác tài trời bọn buôn người, nàng cảm thấy nên chết. Chiêm mẫu tăng tử sau điên điên khùng khùng, chính là nàng bất ngờ. Cha cấp chúng ta đưa đồ ăn trước một ngày, chiêm đại nương trượt chân rơi xuống nước, không nổi lên, liền như vậy đã chết. Định tại hậu thiên thiêu sớm đầu giấy, phỏng trừng sẽ không đại làm, thiêu quá sớm đầu giấy mới có thể định đưa tang nhật tử. Đến lúc đó lại xem là nào một ngày. Người chết vì lại, nhắc tới chí mẫu, Hạ Kiến Quốc một trận thở dài. Tê Thục Phương không trải qua quá, hỏi hắn chính mình nên làm như thế nào. Đưa tang xuống mồ đều là bốn cũ, hiện tại không có bán giấy riêng, ngươi người qua đi là được. Đại ca nhị ca ra thượng nhiều ít tiền biếu, chúng ta đi theo thượng nhiều ít, không thể so bọn họ nhiều, cũng không thể so với bọn hắn thiếu. Ta nhớ kỹ. Hầu Thiên, đi một chuyến chính là Nếu không phải bởi vì chính mình cùng hạ kiến quốc là hạ ra người, nàng thật không nghĩ đi, chiếm mẫu cho nàng ghê tởm trình độ không dưới này tử. Ăn xong sủi cảo, rửa sạch nồi chén gáo buồn công tác đều bị hạ kiến quốc bao, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, tề thuộc phương ngồi ở ghế trên mặt, vướt ve lưu viên bụng, dạ dày có điểm khó chịu, anh, ăn nhiều. Hạ kiến quốc tay nghề thật tốt quá, nàng nhịn không được ăn còn muốn ăn. Lên đi một chút, tiêu tiêu thực. Hạ kiến quốc thu thập xong phòng bếp vào nhà, kéo nàng lên, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng, kiếm được tề thục phương đôi mắt đều mau hôn mê, nghe được bên ngoài có người kêu cửa. Mưa to thiên ai sẽ qua tới xuyến môn. Tề thục phương thúc giục hạ kiến quốc đi mở cửa. Cách màn mưa, tề thục phương nghe được một cái tương đối bén nhọn thanh âm, kiến quốc, ngươi ở làm gì đâu. Lúc này mới đến mở cửa. Là vương xuân linh thanh âm, tề thục phương nghe ra tới. Đại tàu A. Hạ lớn như vậy Vũ, như thế nào có rảnh lại đây? Chúng ta mới vừa cơm nước xong. Này đều khi nào? Các người mới ăn cơm. Vương Xuân Linh một bên nói, vừa đi tiến nhà chính, vào nhà trước lắc lắc trên chân bùn điểm tử, cởi đấu lạp cùng áo tơi, thấy tề thục phương ăn mặc đào hồng tơ lửa tiểu áo đông, ăn mặc miên dép lê, có một loại ở nhà chưa thấy qua phong tình, sắc mặt tùy theo biến đổi, thục phương, ngươi. Đại Tẩu trước ngồi xuống uống trà. Tê Thục Phương nhiệt tình mà tiếp đón nàng, nhanh nhẹn mà đổ nước gấm hướng đường trắng, đại tẩu vội vội vàng vàng mà dầm mưa chạy tới, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vương Xuân Linh miễn cưỡng cười, là đã xảy ra chuyện. Tê Thục Phương cùng hạ kiến quốc đại kinh thất sắc, vội hỏi ra chuyện gì, có cần hay không hỗ trợ? Này không phải trời mưa sao? Không biết hai đem quẻ lão nhân xuyên bà điên dây thừng cấp giải khai, bà điên nơi nơi chạy loạn. Chực chân đụng vào cục đá, miệng vết thương cũng không lớn, chính là hôn mê bất tỉnh. Đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca vốn dĩ không nghĩ để ý tới, loại này phần tử xấu đã chết là chuyện tốt, chính là ta cha không đáp ứng, chính là kêu đại ca ngươi nhị ca đem bà điên đưa vào huyện thành bệnh viện, tìm bác sĩ nhìn xem. Thúy Hoa đi theo đi bệnh viện, cha ở nhà xem hài tử, ta tới cùng các ngươi nói một tiếng, kia tiền thuốc men các ngươi xem như thế nào phó đi. Chương 66 chương Nghe thấy Kim bà bà hôn mê bất tỉnh vào bệnh viện, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương lập tức ngồi không yên.